trên 1088, uy mô xâm lấn chương 1088, uy mô xâm lấn vệ nguyên ngang nhiên xâm lấn, làm cả kỷ quốc chấn động, thương ngô càng là bạo độ. Nhưng mà hắn đứng ở tiên tiên phía dưới, lại cầm xuống dưới dấu ở chỉnh thể quân khí bên trong vệ nguyên không có biện pháp gì. Hiện tại thanh minh số đường đại quân quân khí đều là tụ mà không tiêu tan, toàn bộ đều là chuẩn thể, quân khí mạnh chính là đại thang cựu quân cũng có chỗ không bị. Vệ nguyên chỗ trung quân, quân khí trong càng là xuất hiện mảng lớn kim loại sáng bóng, đồng thời bên trong hỏa diễm bốc lên, ẩn ẩn có đông đảo quái vật lưu động. Như thế quân khí mạnh đến đều như muốn sinh ra linh tính càng là nghe giận cả người. tại bực này trước nay chưa từng có quân khí trong. thương nô hoài nghi mình tuy là tiên nhân, một kích tuy lực sợ là đều muốn bị gọt sạch bốn thành. mà vệ uyên giờ phút này trung quanh màu vân phung trảo, lúc nào cũng hiển hiện, hiện thịnh thế phồn hoa chi cảnh, theo thứ tự là khí vận ra thân, đầy cực mà tràn cảnh tượng. mà lại vệ uyên trong tay mang theo chi tia thấu thể tinh làm trưởng thường cũng làm cho thương nô khoẹt mắt nảy lên, ngay cả nhìn xa xa đều phản phất bị châm nhọn đâm vào hai mắt. thương nô liền nhớ lại năm đó vệ uyên mang ức vạn nhân vận, đột nhân quả liên hệ, một thương chém giết lục diệu chuyện xưa bây giờ vệ uyên rõ ràng so năm đó càng thêm cương hành, một thương tiêm lịch phạt uy lực càng lúc càng lớn chính là thương ngô cũng không nghĩ đó nữa mà lại vệ uyên trường thương trong tay rõ ràng có gì đó quái lạ cấp độ mặc dù không phải đặc biệt cao sợ là đều không thể nhập tiên khí cánh cửa nhưng thương ngô hoài nghi cái kia thương chỉ sợ là một lần đỉnh là lấy một người một tiên cứ như vậy tại thiên thượng thiên hạ giảng co người này cũng không làm gì được người kia mà thanh minh trăm vạn đại quân thì là quần cuộn đẩy tới tại bạn giảm khu vực không người trong báo tác nổi tiếng kỷ quốc trên triều đình không khí ngột ngạt tri cực tân nhiệm binh bộ thượng thư gia ban đầu nói. Thần đã phân biệt điều 70 vạn đại quân ngay tại châu đóng giữ, trước trận đường tập quân. Đến tiếp sau còn có 300 trăm vạn đại quân ngay tại đập biên, chỉ là muốn hoàn toàn vũ trang, cũng tăng thêm huấn luyện, chỉ sợ cần 3 tháng. 3 tháng. Cái kia vệ biên hiện tại mỗi ngày đẩy tới ngàn dặm, sau 3 tháng đều đánh tới vương đô. Kỷ vương giận dữ. Kỳ vương đống nhiên vua hưng án, lại quát hỏi, giai đoạn trước trận đường 20 vạn biên quân đâu? Binh bộ thượng thư nhắm mắt nói, hẳn là đã cùng tập quân tiếp chiến, nhưng tiền tuyến còn không tin tức truyền bệ, chúng thần đều là trong lòng sáng như tuyết chỉ sợ cái này 20 mươi vạn người đã sớm toàn quân bị diệt tự nhiên không có tin tức lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng tấu nói phải đi thang thất sứ giả đã chuyển về tin tức trước mắt còn tại chờ tin tức hắn đã tại dịch quán ở 10 ngày đã chưa gặp đến cảnh đế cũng chưa thấy đến nhiếp chính vương cái khác trong triều bách quan cũng đều là tránh mà không thấy kỳ vương hai mắt nhắm lại việc này ngược lại là nằm trong dự liệu dù sao thang thất suy vi coi như nhìn thấy cũng bất quá là cầu được nhất đạo thánh chỉ có cái đại nghĩa danh phận mà thôi đang lúc trong triều ra thần vô kế khả thi thời khắc đống nhiên có đại thần nhập điện tàu nói đại vương cái kia vệ viên phát tới lịch văn chỉ tên đòi hỏi tương hắn lượng quận đất phòng, còn đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu yêu cầu đem kẻ cầm đầu người kia bụng trộm liếc mắt nhìn tôn triều ân phương tiếp tục nói yêu cầu đem tôn đại nhân trở xuống hơn 30 người giao cho cho hắn đưa trong triều gia thần có chút ngoài ý muốn rất nhiều người lại là ánh mắt phú tặng càng có thật nhiều quan viên không che giấu được trong lòng cười trên nỗi đau của người khác kỳ vương sắc mặt âm trầm nói tập nhân sở cầu tất không thể như ước nguyện của hắn rất nhiều đại thần thì là cảm thấy âm thầm nói thầm lấy vệ viên lập tức quân thế chi thịnh sợ là sớm tôi đến đem tôn triệu ân giao ra miến hoại chúng thần đạt được như thế kết luận về sau liền hạ quyết tâm tuyệt không thể vào lúc này đắc tội tôn triều ân miễn cho hắn chó cùng rứt dậu trước khi chết còn kéo cái đệm lưng lúc này công bộ thượng thư ra khỏi hàng tấu nói đại vương tu kiến vân đài kim khuyết mấy ngàn công tượng cũng tới từ thanh minh đây là cái họa tâm phúc Hàn là lập tức đem bọn hắn toàn bộ truy nã hạ ngục ngày sau cũng là đối phó vệ viên thẻ đánh bạc hắn lời còn chưa dứt kỷ vương sắc mặt chính là trầm xuống quát kéo ra ngoài chữa 50. tân nhiệm công bộ thượng thư vạn không nghĩ tới đại họa huyền đến một đường kê ban luồng liền bị kéo ra ngoài có khác mấy tên lão thần ra khỏi hàng cầu tỉnh, lời nói còn chưa nói hai câu, kỷ vương liền nói, đều mang xuống, chữa 50. chúng thần kinh ngạc, sau đó lại có mấy cái văn thần kích động. tôn triều ân thấy, liền ra khỏi hàng cầu nói, đại vương, vi thần nghe nói hàn lâm viện học thuận đỗ chi phong đỗ đại nhân gần đây tộc thúc qua đời, đỗ đại nhân chính là tộc thúc nuôi dưỡng lớn lên, xem như đã xuất. về tính về lý, đại vương đều hẳn là chuẩn đỗ đại nhân hồi hương giữ đạo hiếu, có đại tang 3 năm. đỗ chi phong phụ trách biên soạn sách sử, trong nhà lịch đại đều là sử quan. tôn triều ân nhắc lên này nghị, kỷ vương lập tức cân chuẩn. Đô Chi Phong cũng là bất đắc dĩ, đành phải tạ ơn. Chân trước kỷ vương đột nhiên giận chó đánh mèo, vô cớ đỉnh trượng đại thần, chân sau tôn triều ân liền trần thuật thay đổi sử quan, rõ ràng chính là muốn đem việc này sinh đẻ xuống, lại không ảnh hưởng kỷ vương sau lưng chi danh. Đại thang lệ cũ, cựu quốc sử quan đều có địa vị siêu phàm, lại phần lớn là gia tộc truyền thừa, lẫn nhau ở giữa càng là thông khí cấu kết, cho nên muốn thông qua chèn ép nhất tộc sử quan mà ẩn dấu hưu ác, căn bản là không làm được. Còn lại các quốc gia sử quan càng là sẽ viết làm trầm trọng thêm. Cựu quốc trong rất nhiều bạo ngược hôn quân, chính là như vậy bị đính tại trên sử sách hiện nay kỷ vương lại muốn dẫm lên vết xe đổ, chúng đại thần lúc này lại đều là giận mà không dám nói gì. bọn hắn cũng đều là người thông minh, biết kỷ vương bực này loạn thế chi quân thường thường giết người như éo. lúc này trình lên khuyên ngăn, đó chính là muốn chết. thông qua cái này một chuyện, gia thần cũng liền minh bạch kỷ vương tu kiến 80 mươi dặm vân đài kim quyết quyết tâm, rốt cuộc không người dám phản đối, càng không người dám tượng công bộ thượng thư như thế, còn muốn ở chỗ này vớt lên một muốt. cuối cùng vẫn là hộ bộ thượng thư đánh vỡ cục diện bế tắc, gia ban đấu nói, thập nhân tận lên trăm vạn đại quân, xem ra thanh thế to lớn nhưng lấy vi thần quan chi, nói nhược điểm cũng là rõ ràng. trăm vạn hổ lang chi sư, thao tổn của cải đâu chỉ cự vạn, đại quân moi động một ngày đều muốn hao phí hải lượng quân tư. thanh minh bất quá một góc nhỏ, thần lương trước hắn dụng binh không thể bền bỉ, chỉ cần bên ta vườn không nhà trống, qua không được bao lâu, tập quân hẳn là từ lui. kỳ vương gật đầu, lời này còn có chút đạo lý. chúng thần lại nghỉ nửa ngày, không ngoài dự liệu, cái gì cũng không có nghỉ ra. biên giới chi địa, vệ biên tỏa chấn trung quân, thôi giật làm phó soái, phụ trách cân đối đại quân bao vây tấn công. Tại Thanh Minh dòng lũ sắt tiếp trước, kỷ quân tinh nhuệ biên quân nguyên vốn còn muốn bằng vào kiên cố công sự phòng thủ. Nhưng ở Thanh Minh hỏa lực trước mặt, kỷ quốc biên quân cùng bọn hắn công sự xem ra đều giống một chuyện cười. Làm tiếp tục dòng dã nửa ngày hỏa lực quá khứ, kỷ quốc biên quân cùng trận địa đều đã biến mất, Thanh Minh đại quân thì là tiếp tục hướng phía trước, từng chiếc cương thiết chiến xa từ đất khô cằn giữa FA. Về phần đất khô cằn bên trong có cái gì, là quân kỳ mảnh vỡ vẫn là tàn chi hết đũ, cũng sẽ ở nặng người bánh xích hạ bị nghiền nát. Từ khi 5 năm trước cùng Sơn dân huyết chiến về sau, Vệ bên rút kinh nghiệm sưng máu, 5 năm ở giữa nằm gai nếm mật, liều mạng phát triển cương thiết cùng thuốc nổ sản nghiệp, tăng cường trọng pháo hỏa lực. Hiện tại Thanh Minh chế định tiêu chuẩn lục quân tiến công chiến thuật trong, yêu cầu cơ bản là mỗi 3 trượng chính diện thượng phải có một môn trọng pháo, trọng pháo chuẩn bị đạn một cái cơ số là 100 phát. Trọng pháo ở giữa có thể thích hợp sen kẽ tiểu pháo, tăng cường hỏa lực mật độ. Hiện nay cùng kỹ quốc tiết chiến, Thanh Minh chiến thuật mới xem ra tương đương hữu hiệu, hiệu, bộ binh còn không có đi lên, quân địch đã trước bị dương. Từng nhánh thanh minh bộ đội đẩy tới đến địa điểm chỉ định về sau, mới bắt đầu dừng lại chỉnh đốn. Đại quân dùng chiến xa ở ngoại vi bố trí phòng tuyến, nội bộ khu vực dựng lên hành quân doanh trướng, Sau đó các phu quân bắt từ xe hàng thượng chuyển xuống từng thùng quân lương đồ hộ. Mấy tên cường tráng sĩ tốt từ bên cạnh trải qua, một lô núi người giận giận liền thở dài nói, lại là thịt đồ hộ, cũng không có cái gì trò mới sao? Bên cạnh mấy tên binh sĩ cũng là thở dài, một lão binh thì nói, nói không chừng bữa ăn sau hoa quả có thể có chút trò mới. Một tên khác sĩ quan cười lạnh, tổng cộng liền cái kia ba bốn dạng, còn có thể có cái gì mới? Chờ đâu đi. Một người đứng đầu lão tiên chợt nhớ tới một chuyện, nói, không đúng. Hôm qua vừa từng có đồ ngọt, chúng ta còn phải đợi thêm 3 ngày. Mấy người sau khi rời đi, lại lần lượt có binh sĩ chạy qua, nhìn xem ngày hôm đó thường đơn điệu cơm nước, đều là trở giải. Hầu phương trung quân chỗ, vệ binh quanh người bẩm bỉnh vô số quan cầu, thôi giật thì là hiển hóa thiên binh, đều tại xử lý quân vụ. Vệ biên chỉ là thân ở nơi đây, lấy sức lực một người kiểm chế thương nô, phòng ngừa hắn lại sử dụng đạo binh. Đại bộ phận thực tế quân vụ đều là thôi giật xử lý, chỉ là vệ biên không chút phí sức, thôi duyệt đã là toàn lực ứng phó, thập nhị dạ hành thiên binh hồi hộp làm việc, vẫn còn có chút xử lý không đến. Dưới tình thế cấp bách, Thôi Duật bên người lại xuất hiện một cái da đen tiểu Hà nhi, nắm một con hắc cẩu, cũng gia nhập vào trong công việc. Vệ uyên lấy làm kỳ, hết sức tò mò cái này tiểu thiên minh là thế nào ra. Hắn nhìn xem thập nhị lục nhâm dạ hành thiên minh, nhìn nhìn lại tiểu thiên minh, luôn cảm thấy tiểu thiên minh dung mạo cùng nào đó mấy cái lớn thiên minh có chút tương tự. Thôi Duật mặt không biểu tình, cự tuyệt trả lời cùng Ngải tương quan hết thảy vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, nhiều chỉ tiểu thiên minh cùng một con chó về sau, Thôi Duật pháp tướng rốt cục tiến thêm một bước, chính thức bước vào tiên tướng. Chương 1089 nhân quả bên ngoài chương 1089 nhân quả bên ngoài đã cách nhiều năm vệ uyên lần nữa đi vào quan chuyên huyện lần trước tại rút khỏi lúc vệ uyên chuyên môn đem quan chuyên huyện nội tất cả kiến trúc toàn bộ nổ nát hiện tại mấy năm trôi qua phế tích trong đã sinh đầy bụi cây cỏ dại nguyên bản dùng đá vụn xi si măng lát thành con đường bên trên cũng có vô số cỏ nhỏ từ khe hở trong sinh trưởng tự nhiên sinh linh chi ương nạnh để vệ uyên cũng mười phần sợ hãi thán phục tại vệ uyên tầm mắt bên trong trong phế tích có từng điểm từng điểm phiêu động thải quang đây là tiên nhân đến qua sau lưu lại ân ký Thương Ngô dùng loại phương thức này để vệ uyên biết, hắn đã nhìn qua quan chuân huyện mỗi một cái góc. Vệ uyên rút khỏi quan chuân huyện về sau, kỷ quốc cũng không có phái quân vào ở, nguyên bản buồn minh đến cực điểm huyện thành cứ như vậy bị bỏ hoang, một lần nữa trở thành giã thu cùng cỏ dại nhạc viên. Vệ uyên đi tới huyện thành bên trong ương, nơi này vốn là một tòa bảy tầng cao, hiện tại chỉ còn lại một nửa, tầng hầm khu vực trung ương, có cái cự đại hố đất, một đám thổ lang đem nơi này xem như ở vệ uyên nhẹ nhàng trong máy mắt, hơn mười điểm khí vận bay ra, cho môi chỉ thổ lang ra chỉ một điểm. Thổ lang ngóng trong chốc lát có chút linh tinh, hướng vệ uyên nhẹ nào vài tiếng. Vị xuống đất gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền thành bầy giờ đi, chạy nhập Bao La Hoàng Dã, tự do thiên địa. Vệ Uyên Túc hạ đẩy ra một vòng đại nhật chân hỏa, những nơi đi qua đem tất cả phế tích đều hóa thành hư không, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu. Sau đó Vệ Uyên lấy ra một khối giới thạch, trồng vào dưới mặt đất. Khối này giới thạch nguyên bản là quan trấn huyện giới thạch, ngày đó Vệ Uyên lúc rời đi đưa nó lấy đi, hiện tại rốt cục lại an trí tại nguyên bản địa phương. Chỉ là một lấy vừa để xuống, mấy trăm năm ôn dưỡng đã sói mòn hơn vẫn nữa, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Lúc này Thanh Minh quân tiên phong đã vượt qua tương hán biên giới dứt vào kỷ quốc nội địa, lại xuyên qua một mảnh không người khu vực, liền muốn tiến vào kỷ quốc người ở đông đúc giàu có địa khu. Bộ đội chủ tướng riêng phần mình mang theo có giới thạch, phân biệt dựa theo trước đó khảo sát tốt địa mạch gieo xuống, chờ như là một lần nữa quy hoạch tương hán lượng quận nội bộ huyện được phân bố. Lần này trọng sắp xếp giới thạch lại là lấy sử hòa chân nhân làm chủ, sau đó kiến một điện các đệ tử làm khảo sát cùng chấp hành chủ thể. Giống như Tây tấn phương Nam gia quận đồng dạng, trọng sắp xếp giới thạch về sau, tương hán lương quận tiềm lực sẽ trên diện rộng tăng cường, tương lai sẽ trở thành toàn bộ kỷ quốc chủ phú nhất địa khu. Cử động lần này có công lớn tại nhân tộc, vì vậy kiến một điện đệ tử đều là được lợi phong phú. Kiến một điện đạo đồ không giống bình thường, bản thân liền có một chút công đức thành thánh thành phần, bởi vậy thích hợp nhất phòng sự loại công việc này. Nhưng ở chính thống kiến một điện đạo thống trong, công đức thành thánh tỷ trọng chỉ bất quá tại 2 khoảng 3 phần 10, còn lại chính là công thủ sát phạt cùng các loại thần thông đạo thuật. Giống sư hòa dạng này toàn bộ đều là công đức thành thánh, cũng chỉ có hắn một cái. Thanh Minh đại quân tiến lập lại giới thành, cuối cùng tại Tương Hán Lương quận buông xuống 36 khối giới thành, hai quận các 18 huyện, so nguyên bản 69 huyện về số lượng thiếu một nửa nhưng hai quận trừ một chút không thích hợp nhân tộc ở lại núi non trùng điệp bên ngoài địa phương còn lại đồng đều đã bị giới thạch bao trùm lại 36 khối giới thạch đều bị luyện chế lại một lần qua đã trở thành trọn vẹn pháp bảo sau khi để xuống lẫn nhau cấu kết hóa thành một tòa bao trùm hai quận đại trận có thể hội tụ thiên địa nguyên khí chậm chạp cải thiện nhân tộc khí vận ngung xuống những ngày giới thạch vệ uyên đã rõ ràng cho thấy thái độ của mình chính tương hán lương quận nhất định phải được ai đến đều không dùng tiên tiên phía trên thương nô đứng ở tôn chủ trước mặt hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có một cây núi liền trời đất ngón tay Tôn chủ thanh âm trực tiếp tại hắn trong ý thức văng lên, mười phần nhu hòa êm hai, cho nên ngươi là bị vệ uyên cho lừa gạt rồi. Ngay tại luyện thế đại trận bày ra đêm trước, hắn lại xuất binh chiếm giữ định trí địa, sau đó ngươi không thể làm gì. Tôn chủ không có trách cứ, không có phẫn nộ, ngược lại ôn hòa giống cái đại ca ca. Nhưng thương nô thân thể lại bắt đầu xuất hiện rõ ràng run rẩy cùng run rẩy, thậm chí ngay cả tiên khu cũng bắt đầu xuất hiện không bị khống chế dấu hiệu. Vô số nhỏ bé đến cực điểm băng lưu bắt đầu rót vào thân thể của hắn, tìm kiếm lấy mỗi một cái góc. Thương nô biết, lúc này chỉ cần có một câu nói sai hoặc là một đáp án không thể làm tôn chủ hài lòng, mình ngay lập tức sẽ bị những này băng lưu xé nát tối tệ, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Mới lục rượu đã sắp trọng sinh, mình giờ phút này đã không còn là không thể thiếu. Thương nô nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền tin tưởng về bên ký hoa ước, đồng thời ở đây sau cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, dù sao tiên là lấy huyết hệ làm cơ sở hoa ước, mà lại ta cũng không rõ ràng hắn tại sao lại biết luyện thế đại trận trọng bảy thời gian, ta không cùng bất luận cái gì đệ tử nói qua, biết việc này chỉ có kỳ vương. Kỳ vương, thương nô trong ý thức như là bóc đi một tấm lụa mỏng. Đột nhiên thanh minh không ít, Hàn Tiên tâm nhất chuyện, lập tức biết vấn đề liền ra tại trên người Kỷ Vương. Thế nhưng là mình rõ ràng nói với Kỷ Vương quá nặng bố đại trận cần 5 năm, vì sao sau đó liền đem việc này quên mất không còn một mảnh, một chút cũng không cảm thấy Kỷ Vương bên kia sẽ xảy ra vấn đề. Mình đúng là như thế ngu rốt cùng vô năng, mà lại Kỷ Vương là khi nào đem tin tức truyền đi? Tiên nhân thần miệng khé động, chớp mắt ngàn vạn, Thương Ngô chỉ dùng mấy tức liền từ quá khứ trong 5 năm vô số cái đoạn ngắn trong tìm tới vấn đề, ngày đó Kỷ Vương mời Tôn Triều Ân cùng nhau thưởng thức Tử Thượng Chi Vũ. Thương Ngô không biết nhìn qua Tử Thượng bao nhiêu lần bản năng liền đối với nữ nhân này mười phần trắng ghét, như quan thi thối trong thâm cung nữ nhân cơ bản đều so trong thanh lâu người càng thêm phóng đãng mà thương nô thân là tiên nhân xưa nay yêu thích cao khiết đối kỳ vương cung trong hoang dâm tất nhiên là thấy ngứa mắt tại hắn trong thần thức trong hậu cung nữ nhân mặc dù từng cái xinh đẹp như hoa trên thân lại đều tích lũy lấy nồng đậm thanh hôi nghe ngóng muốn nói cho nên khi tôn triều đơn trừ bỏ ít quần lộ ra một thân trắng nón lại không hoàn mỹ thị trắng lúc thương nô thực tế nhìn không được thần niệm rời một hồi thẳng đến trong phòng phong đường mưu nghỉ mới rời về sau đó liền thấy hai đầu lợn chết nam nhân cùng sinh long hoạt hồ nữ nhân kém chút không có để hắn làm trạng vương ra quá khứ trong 5 năm đối kỳ vương thần niệm chống không liền chỉ có chút ít mấy lần lại đều là như như vậy trường hợp sau đó kỳ vương lại cùng tôn triều ân cùng nhau thưởng thức mấy lần ca múa là lấy thương nô coi là đây là kỳ vương yêu thích không nghi ngờ gì giờ phút này ngồi tưởng lại là lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người tôn chủ trầm mặc một lát tựa hồ là đang suy tính cái gì hồi lâu sau mới nói việc này cũng là không trách ngươi có cao nhân xuất thủ không riêng che đậy thiên cơ còn âm thầm xoay chuyển khí vận phong thủy đem cảnh vật chung quanh điều chỉnh đến ngươi thoải mái nhất khu vực, giống như phàm nhân ăn uống no đủ, lại tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp, lúc này liền chỉ biết nghĩ một trận ngủ ngon. Cho nên ngươi mất đi phải có cảnh giác cùng cảnh giác, mà cái kia vệ viên lại là bất thế tiêu mùng, chỉ cần đối với hắn có lợi, vứt bỏ nặc bội ước như cùng ăn cơm uống nước, lại càng không cần phải nói lần tránh huyết thệ loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi đều có thể tránh né nghiệp lực, hắn như thế nào không tránh khỏi thệ ước? Nghe xong tôn chủ giải thích, thương nô lại chạy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người, nói, cái gì cao nhân, có thể đuổi bờ thiên cơ vận mệnh? Tôn chủ thở dài người này lúc ấy tại lục diệu vẫn lạc lúc đã xuất thủ, lệnh lục diệu nghiệp lực của thân, toàn ăn vệ bên một cái khí vận sát diêu, lúc này mới vẫn lạc. lúc ấy ta đã từng nghi hoặc, nhưng sau đó vô luận như thế nào dò xét, đúng là dò xét không đến mảy may dấu vết để lại, chỉ có thể đem lục diệu cái chết quy về vận khí không tốt. nhưng lần này lại có người việc này, liền nhìn ra không đúng. người kia hoàn toàn không có vết tích, chính là lớn nhất vết tích. khoảng thời gian này, chính là hắn liên tiếp xuất thủ, phương làm ta mọi việc không thuận. ta hiện tại đã biết rõ, hắn tất nhiên là hoàn toàn không dính nhân quả, để ra thời gian bên ngoài số mệnh, không đang tính trong. Đối với bản giới thiên địa mà nói, người này căn bản lại không tồn tại, khả năng chỉ là ra bản thân nhóm phán đoán. Cái này như thế nào cho phải?" Thương nô vô ý thức hỏi. Hắn mặc dù là tiên nhân, thế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế gian còn có bậc này nên vật. Ngay cả nhân quả đều không dính, ai còn có thể làm gì được hắn?" Tôn chủ nhận nói, "Không cần lo lắng, muốn làm được không dính nhân quả, tất nhiên trả giá cực lớn đại giới, cho nên hắn xuất thủ tất nhiên hạn chế trùng điệp. Mà lại xuất thủ càng nhiều thì càng sẽ trở lại trong thiên địa, đến lúc đó ta liền có thể bắt đến hắn." Thường Lô gật đầu, trong lòng lo lắng vẫn chưa giảm bớt. Tôn chủ nhìn ra tâm hắn sự tỉnh, nói: Ta mặc dù thương thế khó khôi phục, nhưng bây giờ thế cục biến hóa, bên ta đã lại thêm cường viện, đại cục không lo. Thương nô lúc này mới yên tâm. Tinh thủ chỗ sâu, một già một trẻ hai vị hòa thượng ngay tại hành đầu, bọn hắn không biết đi được bao lâu, trước mắt đung nhiên cảnh vật biến ảo, xuất hiện một tòa soi thiên địa còn cao xa hơn Linh Sơn. Linh Sơn trên có vô số tòa sen, mỗi tòa tòa sen thượng đều có phật tượng, hoặc bộ dạng phục tùng cúi đầu, hoặc có chút hiểu được, hoặc tâm đầu ý hợp, thần thái khác nhau. Đỉnh núi ngồi một tôn vận, ngồi tùy ý, chính nhìn về phía quá khứ tương lai. Hắn vẫn chưa so cái khác phật tượng càng lớn, nhưng lại như toàn bộ thiên địa đều ở trong ngực hắn. Nay tế chân trời hiện mờ nhạt hào quang, trong núi mái hiên nhà linh lay động, muộn trung quanh quẩn, núi đầu thắng thăng, mọi âm thanh rần rịt. Tiểu hòa thượng rất là chấn động, quay đầu nhìn về Lão tăng, run động nói: sư phụ, cái kia chính là linh sơn sao? Lão tăng không có lên tiếng, tiểu hòa thượng kinh ngạc nhìn lại lúc, đã thấy Lão tăng đã lệ rơi đầy mặt. Trương 1090 Kim Đăng Thời Đại Trương 1090 Kim Đăng Thời Đại Một gia một trẻ hai tên hòa thượng đi đến dưới chân linh sơn. Lão tăng quỳ xuống đất không dậy nổi, thân thể rung động, lộ ra kích động tri cực. Linh Sơn tới gần chân núi chỗ một tôn La Hán đông nhiên mở to mắt, chậm rãi quay người, cúi đầu nhìn xem lão tăng, chậm nói: "Vi Sơn, ngươi trở về." Lão tăng quỳ xuống đất không dậy nổi, nói: "Đệ tử dạo chơi 700 năm, có linh mộ, đã trở về." Cái kia La Hán nhẹ nhàng giật giật thân thể, dường như đang nhìn hướng lão tăng, nhưng là trong hai mắt lại thiếu ít một chút thần quang, có chút trầm rỗng. Nó quay đầu, giống như chỉ là chuyển hướng thanh âm đến chỗ, cũng không nhìn thấy lão tăng. La Hán hỏi, nhưng có đáp án sao? Chỉ ngụ một nửa biết được phải làm thế nào độ mình nhưng một nửa khác vẫn là không nghĩ ra. Bảy trăm năm đến đệ tử nhìn lượt nhân gian xấu xí có chỗ minh ngộ nhưng vẫn không chịu để luôn cảm thấy không nên từ bỏ tất cả thế nhân thế là cải thành độ người hữu duyên mới có sở ngộ. Chính vào lần này phật tử hạng thế đệ tử ngẫu nhiên tìm được một đệ tử mệnh duyên thâm hậu nhưng vì phật tử cố ý mang về cho sư phụ xem qua cái kia la hán cũng không có nhìn về phía tiểu hòa thượng mà chỉ nói đã là phật tử lúc có phật đã chỉ dẫn mà ngươi dạo chơi bảy năm đã khai ngộ ta tại nơi này sự tình đã lại không lo lắng rất tốt rất tốt, la hán trở về nguyên bản tư thái, hán tỏa sen khối tiếp theo hình chữ nhật tảng đá thượng đống nhiên hiện hiện một tầng mạ vàng quang mang hiện ra mấy cái tiếng hạn nam mô quan nguyên sơ la là hán, lao tăng lại đi lễ, đây là 900 năm đến, hán lần thứ nhất biết được mình tọa sư pháp hiệu, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, khối tia tảng đá thượng phạn văn biến mất, trên hòn đá hiện ra mấy đạo thật sâu vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có khối vụn rơi xuống, nhưng là bị một loại không biết tên lực lượng trói buộc tại nguyên chỗ, lúc này linh sơn chỗ cao, phiêu phiêu mỉu mỉu rơi xuống một cái rộng rãi thanh âm, đã bị phật tử, sao không tiến lên? Tiểu Hoa Thượng có chút mờ mịt, Lão tăng tranh thủ thời gian đẩy hắn một thanh, Tiểu Hoa Thượng hướng về phía trước lảo đảo hai bước, liền đã đến dưới chân Linh Sơn. Từ đây địa đi lên nhìn lại, chỉ thấy Nhất Đạo Tuyệt Bích thẳng đến Thiên Không phần cuối, trên vách đá Vô Số Phật Đà Bồ Tát la hắn đồng thời phụ phục cúi đầu, nhìn về phía phía dưới Tiểu Tiểu Hoa Thượng. Tiểu Hoa Thượng đống nhiên sinh ra một loại không cách nào hình dung sợ hãi, nhưng lại không biết đang sợ hãi cái gì. Giờ phút này Vô Số Ánh Mắt xuyên thấu hắn, không riêng thấy rõ quá khứ, còn chiếu sáng tương lai. Linh Sơn Thượng bộ một cái Phật Đạo đống nhiên rật rật, trong tay có thêm một cái bát vu cùng một kiện ca sa, ném xuống rồi vừa vặn rơi vào tiểu hòa thượng trong tay. Sau đó cái kia rộng rãi thanh âm nói, đã có kim thân, lại được pháp khí, thủ đoạn có đủ, nhưng phục ma vệ đạo vậy. Mắt pháp sắp tới, quần ma tê suất đã vì phật tử làm khu trục yêu ma, như là chính quả tự thành. Tiểu hòa thượng có chút mờ mịt, trong thoáng chốc trước mắt cảnh vật biến ảo, bị lệ chói lọi linh sơn đã biến mất, mình lại trở lại đại bảo hoa tịnh thổ thiền địa trong. Cũng may bắt vô cùng cả sa như cũ tại trong tay, để trong lòng của hắn yên ổn chút. Lúc này một không biết lao tăng đi tới, xem hắn trong tay phát ký, trên mặt hiện lên dị sắc, nói, đã đến phát ký, đó chính là phật tử. Người đi theo ta, đến Hậu Sơn chuyển công đàn tiếp nhận Kim thân pháp tướng chuyển thừa." Tiểu Hòa thượng nói, "Sư phụ của ta đâu?" "Vĩ Sơn sư Minh Trần Duân đã, hiện tại đã tiến về công đức tỉnh thổ, từ đó giải thoát, đến Thanh Tịnh Cực Lạc." Lạc Lâm Lao tăng bình tĩnh nói. Tiểu Hòa thượng trong lòng có ẩn ẩn bất an, nhưng giờ phút này hắn tu vi còn thấp, không rõ chỗ nào có vấn đề, chỉ có thể theo lão tăng đi về phía sau núi. Bắc Châu chi điện, Vệ Biên thật bất và xử lý xong chồng chất như núi cơ vụ, đang chuẩn bị bế quan mấy ngày, đi hoang giới lại viết vài đoạn tam giới như ý kinh thời khác, đột nhiên chư giới phồn hoa trong nhạy ra một cái phương án mới cần vệ viên tự mình phê duyệt. hiện tại thanh minh sự vụ ngày càng phức tạp, nhưng phần lớn là sự vụ tính, lặp lại tính làm việc, những sự vụ này vệ viên đều phân sụn dưới. mà bản gốc, khai thác, cần xác định phương hướng sự vụ có chỗ giảm bớt. liên quan tới chỉnh thể phương hướng sự vụ, toàn bộ sẽ đưa đến vệ viên nơi này, từ vệ viên thẩm định. mà phần kế hoạch này, là từ thanh minh khoa học viện cùng bách nghiệp công trình viện liên hợp đưa ra, tên là kim đan pháp tướng cải cách kế sách đề án người đề xuất vì hiệu ngư, phong thí ngũ, sư hòa, từ hận thủy, tôn vũ, nguyễn một khuê cử sĩ trở. như thế đội hình, vệ viên tự nhiên cực kỳ trọng thị từ bỏ biết kinh bắt đầu cẩn thận đọc gia tu cho rằng hiện tại thanh minh mô bản đạo cơ số lượng đông đảo việc cấp bách là vì mấy chục vạn đạo cơ tu sĩ núi liền đạo đổ năm đó thanh minh mới thành lập vệ liên sáng tạo ra tiên kiếm ngụy nhật thủ mở mô bản đạo cơ khơi rộng sau đó mấy chục năm trong mô bản đạo cơ đại hành kỳ đạo tu thành đạo cơ người gia tăng đầu chỉ gấp trăm lần không nhìn chất lượng chỉ nhìn số lượng chính là thanh minh tinh túy tại trước thanh minh toàn bộ thái sơ cung đạo cơ mới chỉ vạn mà hiện tại thanh minh bên trong mô bản đạo cơ hơn hai vạn đã mấy chục lần tại thái sơ cung bốn núi tông môn Mô bản đạo tấm toàn diện phổ cập, cung lệnh phàm nhân chú thể nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, đại bộ phận phàm nhân đều cảm thấy mình có hy vọng thành tiểu đạo cơ, bởi vậy chỉ cần điều kiện có, người người đều đang cố gắng chú thể. Hiện tại 100 cái thanh minh cư dân trong, liền có 15 cái chú thể tu sĩ. Mà trẻ sơ sinh dài đến 6 tuổi về sau, có chú thể tư chất tỷ lệ vậy mà cao tới bốn thành. Sự so sánh này lại không riêng xa xa cao hơn cựu quốc tùy ý một nước, thậm chí thất tính thật tính thập tam vọng dạng này tu tiên thế gia đều không có như thế không hợp tối thượng tỉ lệ. Mô bản đạo cơ rõ ràng kéo theo phàm nhân chỉnh thể tu luyện, nhưng đến tiếp sau đạo độ không thông rất nhiều mô bản đạo cơ tu sĩ củng cố đạo cơ thành công tiến vào đạo cơ trung kỳ về sau đạo đồ liền đến phần cuối bọn hắn mất đi tu luyện động lực có thật nhiều liền bắt đầu lười biếng tìm kiếm hưởng lạc cùng kích thích bởi vậy tạo thành có nhiều vấn đề năm gần đây dựa theo khói lửa nhân gian thống kê từ mô bản đạo cơ tu sĩ tạo thành tội án tăng vọt hơn 10 lần vì bọn họ tiếp tục đạo đồ đã cần nâng lên nghị sự nhật trình gia tu cho rằng hai đại pháp tướng bạn vật sinh cùng bạn hoa kim đan cung cấp khai thác tính mạch suy nghĩ giống như đạo cơ nếu như không bắt buộc cường lực thần thông công năng chỉ cần có cái đạo cơ liền có thể lúc liền sinh ra mô bản đạo cơ. Theo loại này đấy, nếu như pháp tướng không yêu cầu hoàn mỹ sung mãn linh tính, chỉ cần có chút linh tính liền thành, cái kia tu thành pháp tướng độ khó cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Ở phương diện này, vạn vật sinh cùng vạn hóa kim đan tu thành pháp tướng căn bản không giảng cứu linh tính, ngay cả tiên thiên tạo hình đều không cần, chính là vô cùng đơn giản một viên viên hoàn, bên trong lẫn chứa linh tính, cũng là pháp tướng. Cho nên ra tu đem loại này pháp tướng gọi chung là kim đan pháp tướng, đồng thời đưa ra đến tiếp sau một hệ thống phát triển đường đi tư tưởng. Những này tư tưởng chỉnh thể đến nói, chính là kim đan càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng lộng Bên trong trận chứa linh tính cũng càng ngày càng ít, nhưng lại tiểu lại kém, dù sao cũng là cái pháp tướng, so với bình thường đạo cơ mạnh hơn nhiều. Kim Đan pháp tướng tự nhiên bởi thọ cũng thấp hơn nhiều bình thường pháp tướng, đại khái chỉ có 300 năm, nhưng vẫn so đạo cơ 150 năm dài hơn nhiều. Lâm Phương án bổ sung, còn đẩy ra một đầu tà đạo, phục đan phi thằng pháp. Đầu này tà đạo chuyên vì những cái kia có một tia hy vọng tấn thăng pháp tướng người chuẩn bị, hạch tâm là năm đó vệ luyện trong lúc vô ý luyện thành thăng tiên trúc cơ đan. Đan này trải qua từ hận thủy cùng chi đan tán nhân nhiều lần cải tiến, dựa tính ôn hòa không khí Công hiệu cũng kém chút, nhưng giảm thọ kém xa vệ lên nguyên bản hung ác. Hiện tại một viên thăng tiên trúc cơ đan xuống dưới, có thể để cho tu sĩ thời gian ngắn liền tu thành vạn hoa kim đan hoặc là vạn vật sinh trước đưa đạo cơ, đại giới là thọ nguyên chỉ còn 40 năm, sau đó lại lấy các loại đan dược phụ trợ tu luyện nhanh hơn tiến độ, tại 40 trước tu thành kim đan pháp tướng, lập tức liền có thể lại được 200 năm và nguyên. Pháp này lấy đan dược làm chủ, lấy giảm thọ làm đại giá đổi lấy tấn giai đường tắt, tên cổ phục đàn phi thăng pháp. Vệ Viên lập tức nhìn ra pháp này tiềm lực, rất nhiều con em thế gia có thiên phú nhưng không thể khắc hộ dài dằng dặt tu luyện đối bọn hắn đến nói là một loại trả tấn, cho nên không nguyện ý vì nhất tuyến xa vời pháp tướng hy vọng liền trả giá hơn nửa cuộc đời buồn kẻ tu luyện mà phục đan phi thăng pháp chính là bọn hắn tốt nhất phương án giải quyết chỉ cần trả giá trăm năm vọt nguyên liền có quá nửa tỷ lệ tấn thăng pháp tướng rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đánh cược một phen mà vệ uyên còn có bó lớn nguyên bộ thủ đoạn có thể tăng lên kim đan pháp tướng tỷ lệ bởi vậy pháp này rất là có thể thực hiện cẩn thận châm trước về sau vệ uyên roi ngón một điểm điểm đại đồng ý tuyển hạ bên trên một chỉ này rơi xuống từ đây mở ra thanh minh kim đan pháp tướng thời đại trương 1091, nghìn giàu có tiêu chí trương một giàu có tiêu chí thanh minh đại quân như cũ tại kỷ quốc chiếm cứ, đánh đâu thằng đó. tại quân khí gia trì hạ, phía trước lĩnh quân vô luận là hiệu ngư bảo vân, vẫn là phong thính ngũ, vương hổ, thực lực đều đủ để trọi cứng ngựa cảnh. mà mấy trận đại bại về sau, kỷ quân sĩ khí đã bị đánh sập, chỉ cần thấy được thanh minh cớ sĩ, còn chưa giao chiến, quân khí trước hết tán một nửa. đối với thông quân chủ xoay đến nói, như thế quân khí chỗ sinh ra ra chỉ đã cực kỳ bé nhỏ, đại quân không có lập tức tán loạn, đã coi như là kỷ quân bên trong tinh luyện. Quá khứ mấy trận đại chiến đã cho thấy, hai quân đối chọi, kỵ quân thường thường còn không có nhìn thấy thanh minh sĩ tốt bộ dáng, đã trước bị hỏa lực phá hủy. Cầm đánh tới hiện tại, kỵ quân đã bị tiêu diệt hơn 50 vạn, mà thanh minh thì là thường vòng vạn ngàn, trong đó hơn phân nửa là không quen khí hậu, hoặc là ăn đặc sản ăn vào trúng đầu. Vệ Uyên cũng không tham lam, số đường thanh minh đại quân chiếm lĩnh tương hán xung quanh tứ quận, liền không lại tiếp tục đi tới, mà là ngay tại chỗ đóng giữ, sau đó liền bắt đầu cùng kỵ vương đàm phán. Vệ Uyên không có tại tứ quận bố trí giới thành, cho thấy vô ý chiếm lĩnh tứ quận. Lúc này kỵ tây bát quận chi địa một vùng đất trống không hề giấu chân người, bình dân còn không có thanh minh bộ đội nhiều người, địa giới thượng nhiều năm chưa có giới thạch, thiên địa thoái hóa, dần dần hướng sơn dân tri vực dựa sắp vào. lúc này lại nhìn kỷ quốc chung quanh bản đồ, liền rất có ý tứ. kỷ quốc tây nam truyền thống biên cương bên ngoài bốn là sơn dân chi vực, hiện tại đã lấm ta lấm tấm địa che kín giới thạch, đại bộ phận đều biến thành nhân vực. mà kỷ quốc trong nước bắc quận lại là tiếp tục thoái hóa, biến thành bị nhân vực vây quanh sơn dân tri địa. chỉ có lại tới gần thang thất đế đô một chút, giới thạch rút lên sau mới sẽ không thoái hóa thành dị tộc thiên địa, chỉ là sẽ trở nên hoàng vu cản cối lúc này chiến sự có một kết thúc, vệ viên thân ở Hách Châu liền bắt đầu suy nghĩ nhân vận bản chất cùng võ tổ bố cục. tham xử võ tổ liệt truyện vệ viên đã không biết nhìn bao nhiêu lần, võ tổ tại vị trăm năm, trước trước sau sau phát sinh tất cả đại sự vệ viên cũng đều sớm rõ ràng trong lòng. nhưng là từ những này giải rác sự kiện trong căn bản tìm không ra liên quan, nhìn không ra võ tổ bố cục manh mối mánh quẹ, chỉ có thể suy đoán hơn phân nửa là cùng nhân vận có quan hệ, khí vận chi tử càng ngày càng nhiều, bất quá là gần nhất mấy trăm năm sự tình, mà cái này hơn phân nửa cùng võ tổ bố cụm có quan hệ. Vệ viên hồi tưởng gần đây thế cục, đầu tiên là Trường Sinh Tử Tiếp, cùng Bắc Cảnh Chi Tiên cung cấp bí cảnh, đem mình dẫn tới Kỵ Quốc. Sau đó tại Kỵ Quốc liền gặp phải Tuyệt Thiên Địa Thông luyện thế đại trận, mà Vệ Viên vì Kỵ Quốc ngàn vạn dân chúng vô tội, liên tiếp hai lần đều phá hư đối phương bảy trận. Tại Triệu Quốc phương diện, trải qua mấy năm tích lũy làm nền, Vệ Viên rốt cục đem Triệu Vương đẩy lên ngưỡng cảnh, mà tại Triệu Vương khi lên cấp trước sau có bao nhiêu vị tiên nhân trực tiếp xuất thủ, song vương cách không đại chiến, mấu chốt nhất lúc Vương Phật lấy vô thượng vĩ lực đẩy ra mấy vụ, để Vệ Viên làm ra lựa chọn, Triệu Vương lúc này mới trốn qua một tiếp. Vô luận kỷ quốc vẫn là triệu quốc, đều là tại nhằm vào võ tổ bố cục, tại lấy khác biệt phương thức ý đồ giao động năm đó võ tổ chi cục. Mà như có khác thế lực tại trăm phương ngàn kế địa ngăn cản, vệ uyên bất chi bất giác liền đứng ở hai thế lực lớn đấu sức nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng vệ uyên không rõ ràng võ tổ bố cục đến tột cùng vì sao, cũng cũng không biết phải làm thế nào ứng đối. Lúc này hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dựa theo mình bản tâm xử lý thời cuộc. Nếu là đem thanh minh coi là một nước, như vậy thanh minh giờ phút này nhân khẩu tía nhưng là bằng lấy mấy chục vạn đạo cơ, ngàn vạn chú thể trèo chống hùng hồn quốc lực đã là thế chỗ hắn hiu. Dù cho cùng triệu quốc cùng nam tề so sánh, cũng chỉ là tại pháp tướng trở lên tu sĩ cấp cao về số lượng có chỗ kém mà thôi. Hiện tại có kim đan pháp tướng quy hoạch, vệ uyên liền đem ra tăng pháp tướng số lượng liệt vào công việc chủ yếu. Vệ uyên đầu tiên là phát động nắm giữ trong tay tất cả tuyên truyền công cụ, tại bên trong thanh minh phủ cập kim đan pháp tướng chi thức, đồng thời điều chỉnh hệ thống tu luyện, tăng lớn đạo cơ trung hậu kỳ phụ cấp, đồng thời đẩy ra hoa văn đông đảo tăng lên căn cơ phương pháp, trong đó chính yếu nhất hai cái con đường chính là ngâm hoang giới thạch tạo ra suối nước nóng, cùng phục dụng đang dược. Theo sinh hoa giới thạch dần dần mở rộng, thanh minh dược viên sản xuất tăng lên rất nhiều đạo cơ cấp dược liệu sản lượng diễn phun, trăm năm dược liệu năm sinh mấy chục và cân, luyện đan dược đầy đủ trèo chống 50 vạn đạo cơ tu sĩ sử dụng. Có kim đan pháp tướng phía trước dụ hoặc, có đông đảo cải thiện căn cơ thủ đoạn, thanh minh một đám mô bản đạo cơ tu luyện nhiệt tình rốt cục có tăng lên mức nhỏ, nhưng là tăng lên biên độ xa xa không có đạt tới vệ uyên dự tính. Như thế nào tăng lên tu luyện ý nguyện, liền thành bày ở vệ uyên trước mặt hoạch tâm vấn đề. Vệ uyên căn cứ người tận nó dùng tinh thần, lúc này liền đem nhiệm vụ này phân phối cho chư giới phun hoa, để gia tu cộng đồng cố gắng. Tại Đông đảo tu sĩ hợp mưu hợp sức hạng, chư giới phồn hoa rất nhanh tìm tìm tới trở ngại mô bản đạo cơ tiến thêm một bước căn nguyên. Các tu sĩ nghèo quá, không có tiền. Tại Thanh Minh, tuyệt đại bộ phận mô bản đạo cơ cũng sẽ ở các nhà máy hoặc là giếng mộ làm việc, thu nhập trên đại thể đều không khắt mấy. Dựa theo Thanh Minh bình quân thu nhập tiêu chuẩn, tu luyện tới kim đan pháp tướng cần thiết đan dược cùng suối nước nóng sử dụng phí chờ, ước chừng tương đương với một cái mô bản đạo cơ bình thường năm năm thu nhập, mỗi tháng còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Thanh Minh giàu có không có mấy năm. Mô bản đạo cơ giếng phun vẫn là 10 năm gần đây sự tình, bởi vậy tuyệt đại đa số mô bản đạo cơ thu nhập đều để dùng cho người nhà cải thiện sinh hoạt, tăng lên chú thể, lưu giữ lại tích xúc cũng không nhiều. Hiện tại thành tiểu kim đan pháp tướng tỷ lệ cũng không có lớn đến để người được ăn cả ngã về không tình trạng. Cho nên đông đảo mô bản đạo cơ lựa chọn đều là tích lũy tiền, cho trong nhà đặt mua sản nghiệp, để người nhà sinh hoạt không lo về sau, mới có thể cân nhắc con đường của mình mà bọn hắn thường ngày dành dụng, có thể dùng để mua rèn nhiệt độ cơ thể tuyển cùng đan dược phi thường có hạn, bởi vậy cứ việc Thanh Minh đã có thể đại lượng sản xuất đạo cơ đan dược, nhưng bán ra lại là liền một thành cũng chưa tới. Tìm tới hoạch tâm chô nấu chốt, phùng sơ đường liền đưa ra một cái phương án giải quyết, Kim Đan pháp tướng trợ cấp vay kế hoạch, tên cứ gọi tắt pháp tướng vay. Pháp tướng vay chia làm 30 năm, hơn 50 năm cái chủ loại, nhiều nhất nhưng phân 200 năm trả khoản. Từ Thanh Minh tiền trang thu hoạch được vay hạn mức về sau, chỉ có thể dùng cho chỉ định tu luyện con đường tiểu phí. Lãi suất cũng không cao, chỉ có một thành mà lại có thể bằng vào gia đình huyết thống làm hoàn lại chính thể tra nợ con trả, ra vay tôn còn. Vệ Uyên liếc mắt liền nhìn ra pháp tướng vay tiềm lực, còn có một cái trọng yếu ảnh hưởng vùng sơ đường không có phát hiện. Thế là Vệ Uyên tự mình đổi nhóm, đem pháp tướng vay lại xuất xuống đến hàng năm nửa thành. Đồng thời dựa theo pháp tướng vay nguyên lý, lại đẩy ra đạo cơ bay. Một đạo cơ tu sĩ chỉ cần mượn pháp tướng vay, như vậy tại không có trả hết trước đó, hắn liền sẽ trở nên phi thường ổn định, cố gắng làm việc, cố gắng tu luyện, sẽ trở thành chống đỡ lấy thanh minh công nghiệp trụ cột vững vàng. Đồng thời không có thời gian phản đối sáng thế tiên tôn, không giới chủ. Đạo cơ bay cũng là đạo lý giống vậy vệ bên phê chuẩn về sau lại trải qua chư giới phồn hoa hoàn thiện chi tiết thanh minh tiền trang liền chính thức đẩy ra đạo cơ bay cùng pháp tướng bay hai hạng phúc lợi một khi đẩy ra nháy mắt dẫn bạo toàn bộ thanh minh các nơi tiền trang cổng lập tức sắp xếp lên trưởng lòng, tất cả đều là bay mọi người căn cứ tình huống thực tế chư giới phồn hoa khẩn cấp điều chỉnh bay chi tiết ưu tiên bay cho có gia đình có công việc tu sĩ mặt khác tại một ít nguy hiểm hoặc là gian khổ ngành nghề làm việc tu sĩ cùng thanh minh quân trong phục dịch tu sĩ đều sẽ ưu tiên được để bay ngắn ngủi một tháng lấy được nhóm pháp tướng bay liền có hơn năm vạn người cầm tới đạo cơ bay thì có hơn ba trăm kém chút đem thanh minh tiền trang chuyển không. trong nấy mắt, các loại tu luyện đan dược giá cả thẳng tắp lên cao, cũng không đủ cầu. Cũng may từ hận thủy giờ phút này luyện đan thuật tăng lên trên diện rộng, đã có thể không gián đoạn luyện chế lục xích phương đan. mặc dù vẫn là so ra kém chi đan tán nhân nhất trưởng cử đan, nhưng tích lũy xuống đan chỉ đã đuổi sát đan minh tổ sư, vẹn vẹn dưới chi đan tán nhân trở thành tạo hóa quan hạ nhiệm quan chủ không có hai nhân tuyển, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. hai đại vay lời ra, còn để vệ uyên hung hăng thu hoạch một sóng lớn tu sĩ khí vận, cũng là niềm vui ngoài ý muốn hiện tại thanh minh lại dẫn trước một bước, người người có thịt ăn đã không nhíu lặng, người người có vay trở thành mới giàu có tiêu chí. liền ngay cả vệ uyên cũng không nghĩ tới, thế mà là hai đại vay, đặc biệt là đạo cơ vay, trở thành tôi động thanh minh đi hướng người người có tiên tu mấu chốt một bước. mấy tháng ở giữa, hai đại vay tại thanh minh phát triển được hừng hực khí thế, mọi người cùng người quen đạo tà tương vung, chào hỏi không còn là an sao mà là vay sao. đạo cơ vay cùng pháp tướng vay hợp xương tu luyện bay, kết quả kém chút rút khô thanh minh tiền trang tổn khò thanh nguyên, phùng sơ đường chấp trưởng thanh minh tiền trang về sau liền nghiêm ngặt khống chế thanh nguyên ấn lượng ổn định thanh nguyên giá trị tiền kết quả hơn 10 năm quá khứ, thanh nguyên chẳng những không có bị giảm giá trị ngược lại lại có tiểu bước tăng giá trị tây tấn cùng triệu quốc đã sớm lưu hành phòng vị nhẹ nhàng thanh nguyên triệu vương vẫn là chưa từ bỏ ý định về sau lại phát mấy lần tiền tệ nhưng kết quả cuối cùng đều là đầy đất lông gà ngược lại tán không ít bất vả giành dụ đứng lên khí vận thanh minh nội bộ tu luyện vay thịnh búng chưa bao giờ có cũng liền mang ý nghĩa mỗi qua một đoạn thời gian tu sĩ đều sẽ díu vun vậy nên thế là thay đổi xét lượng bắt đầu chủ động cùng thương nô kỳ vương đàm phán nhưng đàm phán thái độ chưa từng có cường ngạnh, đưa ra đông đảo cực kỳ điều kiện hạ khắc. Kỷ quốc trên triều đình, lần này tôn triều ân thái độ khác thường, chủ trương gắng sức thực hiện cường ngạnh. Kết quả hắn lại lần nữa đi sứ thanh minh, ngay cả đàm hơn mấy tháng, rốt cục tranh thủ đến vệ yên nhà ra. Lần này nói tiếp điều kiện mặc dù y nguyên hạ khắc, nhưng đã so bàn sơ điều khoản ưu đãi không ít. Đang lúc kỷ vương cùng thương nô đều chuẩn bị đồng ý thời điểm, tôn triều ân lại là lực bài trúng nghị, tiếp tục chủ trương đối thanh minh cường ngạnh. Từ đối với tôn triều ân tín nhiệm, kỷ vương lần nữa phái tôn triều ân đi sứ thanh minh, kết quả lại đàm mấy tháng thật đúng là cho tôn triều ân nói tiếp không ít điều kiện, kỳ vương đại hỉ tiếp thu tôn triều ân chi ngôn, y nguyên không ký hợp đồng, tiếp tục cùng vệ uyên chậm rãi mãi. dù sao vệ uyên chiếm lĩnh đều là trốn công người, cũng không có thả giới thạch, lại chiếm 10 năm cũng chiếm không ra hoa và tới, vệ uyên cũng vui vẻ đến chậm rãi kéo dài, lên một cái 5 năm, năm, vệ uyên cho thương ngô một niềm vui lớn bất ngờ, lần này mỗi qua một năm, vệ uyên đều có thể cho mình địch nhân một cái tiểu kinh hỉ. vệ uyên tự mình vọt chân lách châu, cùng thương ngô rằng có lúc trương sinh liền trở về thanh minh, chủ trì hậu phương đại cục. một ngày này nhân gian xuân về hoa nở mà thanh minh tứ quý như hạ, một chiếc phi chu tại trăm trượng tầng trời thấp bay qua, chầm chậm bay về phía thanh minh tiên thành. Phi chu thượng lắp đặt phân biệt trận bàn, sớm đã nghiệm minh thân phận, mới có thể tại thanh minh bên trong tự nhiên phi hành. Nếu không tại chu thiên tinh đấu đại trận giám sát hạng, không rõ thân phận phi chu tiếp cận thanh minh liền sẽ bị phát hiện. Nếu là không cho thấy thân phận, tự tiện xông vào thanh minh, ngay lập tức sẽ nên đón nạn đạo, hỏa lực, phi kiếm cùng tu sĩ vây công. Chiếc này tiểu phi thuyền tự nhiên là nghiệm minh chính bản thân, mới có thể tự do phi hành. Phi chư bong tàu bên trên, lý trị đứng chắc tay, chính nhìn phía dưới lại điện đại địa bên trên một mảnh xanh đậm, khắp nơi đều là mênh mông vô bờ xanh biết đồng ruộng, chia cắt thành từng cái chỉnh tề địa khối. đại địa bên trên hà suối như lưới, khắp nơi đều có to to nhỏ nhỏ hồ nước, như là chân châu rơi tại lục nhung trên nền. đại địa bên trên tán lạc từng tòa thôn trang, con đường tương liên, dòng xe cộ không dứt, những này thôn trang nhìn như phổ thông, chủ thể lại là mấy đống cao tới mấy chục tầng cao lầu, nguy nga hùng vĩ, chung quanh tàn mát phân bố một chút thấp bé kiến trúc, cũng là gian đúc tinh xảo, chỉnh thể phong cách cùng đại thang bình thường thôn trang đã là hoàn toàn khác biệt. lý trị nhìn xem cái kia từng tòa như là tuyệt phong cao lầu sinh lòng vô số cảm khái. Hán Trấn Sơn lĩnh trước mắt chiếm diện tích 4.000 dặm, linh dân đã qua ngàn vạn, có được tinh binh trăm vạn. Lý trị có thể tại không đến 3 thời gian 10 năm trung tương Trấn Sơn lĩnh phát triển đến tình trạng như thế, lấy cửu quốc bất luận cái gì tiêu chuẩn nhịn đều có thể sưng nhất đại hùng chủ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trên đời còn có một cái vệ viên, còn có cái thanh minh. Tớ ép tháng 10 trạng thái thân thể không tốt, thế là thống hạ quyết tâm một lần nữa chú thể. Lúc mới bắt đầu phá lệ mượn nhọc, các loại mê man. Hiện tại hai tuần qua khứ thể năng đi lên không ít, trạng thái bắt đầu khôi phục. Ngày mai tiểu mạc bốn ngư thứ hai khôi phục bình thường chương 1092 kinh diễm chương 1092 kinh diễm phi Chu rơi vào tiên hành lý trị đi xuống tiên tru hướng bốn phía nhìn một cái nhưng thấy vân loan cây rừng trùng điệp xanh ngớt ở giữa ẩn có vô số quỳnh lâu ngọc vũ mái cong treo lộ điêu manh ngầm hà đây mới là lý trị quen thuộc tiên gia cảnh tượng thế là trong lòng yên ổn không ít không phải cùng nhau đi tới nhìn thấy thành trận đều là cao lầu san sát như là cốt thép xi si mang rừng rậm cùng bản giới phong cách không hợp nhau thực là để hắn có loại áp lực vô hình Loại này dị vừa cảnh tượng nhìn đến mức quá nhiều, Lý Trị sẽ có loại ẩn ẩn cùng hoàng, cũng không biết tim đập nhanh từ đâu mà tới. Hiện tại đặt chân tiên thành, mới an tâm, cảm thấy thế giới còn là mình nhận biết thế giới kia. Lý Trị không có nóng lòng hành động, mà là trước nội thị một chút thức hại của mình. Giờ phút này thức hại bên trong nhân vương cổ điện tròn, trên bảo tọa bóng người đã mười phần rõ ràng, tay cầm cổ kiếm, lấy kiếm chủ điện. Phía sau hắn trên bức tượng, là thiên nhiên đường bần cấu thành bạn Lý Hà Sơn đồ, họa hai bên đều có một câu thơ, chấp trưởng càn khôn định cơ nghiệp, công siêu hướng thánh quan cổ kim lúc này nhân vương cổ điện ngoại đã có đông đảo doanh trướng, bên mông vô bờ đều là thượng cổ kiểu dáng. tại thế giới biên giới thì là từng mệnh cổ chiến trường, khắp nơi đều là tường đổ, vẻ gãy tinh kỳ, tước sát chi khí càn quét vạn giảm. hiện tại lý trị tâm tướng thế giới đã thành, chỉ kém một điểm cuối cùng thời cơ, liền có thể nên đón tiếp, hoàn thiện tâm tướng thế giới thành tựu ngự cảnh. không đến 50 thành tựu ngự cảnh, phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc về đỉnh tiêm thiên tài. nhưng mà lý trị hùng tâm cũng không chỉ như thế. bình thường hắn cho người khác biểu hiện ra phát tướng, nhân vương cổ điện không riêng rất mơ hồ, mà lại cửa điện không ra người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong bốn tọa, bạn Lý Hà Sơn đổ cùng cái kia hai câu thiên đạo tự sinh câu thơ. nguyên bản Lý trị pháp tướng bên trong đại điện là Hoàng Kim đại điện, tráng lệ, cực điểm xa hoa uy nghiêm sở trường. trong điện có bảo tọa, chỗ ngồi là nhân vương cổ kiếm. nhưng từ mấy năm trước tâm huyết dân trào, viên phó kỷ quốc cũng được đến một sợi thượng cổ nhân vương khí vận về sau, Hoàng Kim đại điện liền chậm rãi biến thành nhân vương cổ điện. trong điện không diên xuất hiện trên bảo tọa nhân vương tân ảnh, còn có bạn dằm non sông cùng đóng đô đế thơ đặc biệt là một câu tiêu công siêu hướng thánh quan cổ kim càng làm cho lý trị trong lòng gợn sóng mãnh liệt đây mới là nam nhi cuối cùng kết cục tâm cảnh khác biệt rất nhiều chuyện cách làm liền không giống lý trị lần này tới đến thanh minh chính là vì chính mình ngự cảnh thiên kiếp mà tới thiên kiếp là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ đã có siêu hướng thánh quan cổ kim chi tầm, như vậy nhất định nhưng đến nghiêm túc đối đại mỗi một lần thiên kiếp nếu như thiết kế đầy đủ tinh xảo lại có đại năng bố cục tương trợ thiên kiếp cũng là có thể lựa chọn chỉ là lý trị không biết tại vệ uyên nơi đó thiên kiếp còn có thể là công cụ còn có thể phát sáng phát nhiệt Nhìn xong mình tâm tương thế giới trạng thái, lý trí lòng tin tái khởi, tại Thanh Minh tu sĩ dẫn đạo hạ, đi tới tiên thành nghị sự điện. Hắn tĩnh tọa một lát, đột nhiên cảm giác trong điện dường như sáng tỏ mấy phần, trên da thịt có có chút đâm nhói cảm giác, nhân dương cổ điện trong, chuôi này cổ kiếm bắt đầu không bị khống chế có chút rung động, phát ra kiếm minh như lâm đại địch. Từ bọc hậu đi ra một cái thanh nghi tu sĩ, chậm chậm đi đến chủ vị, thong dong vào chỗ. Nàng nhất cử nhất động đều như ở trong tiên địa độ hành, may may không bị bên ngoài ảnh hưởng trong điện ngồi chính là lý trị cũng được là tiên nhân của phật cũng được đều không thể ở trong mắt nàng lưu lại một điểm vết tích hồi lâu không thấy lý trị phát hiện mình hoàn toàn nhìn không ra trương sinh hiện tại trạng thái thậm chí cảm giác không ra khí tức của nàng trương sinh như cùng thiên địa hòa làm một thể nhưng cũng rõ ràng ngồi ở chỗ đó để hắn rõ ràng cảm giác được kiếm khí lại không biết kiếm khí từ đâu mà tới nhưng lý trị có thể cảm giác được trương sinh kiếm khí là cực hạn hủy diệt có thể nói chi sát phạt chi cực là thuần túy sát kiếm cùng là đỉnh giai kiếm ý người sở hữu lý trị kiếm là nhân vương chi kiếm thuần lấy vị cách mà nói cũng không có kém đi nơi nào đặc biệt là được đến thượng cổ nhân vương một sợi khí vận về sau, lý trị nhân vương chi kiếm lộ sắc thành thượng cổ nhân vương bội kiếm, từ đây đưa thân đương thời cao cấp nhất kiếm ý liệt kê. bây giờ nói lý trị là nho tu cũng được, nói hắn là kiếm tu cũng được. nếu như lý trị muốn chuyển kiếm tu, cũng đủ để bái tại kiếm cung hai vị cung chủ muôn hạ. chỉ bất quá nhân vương chi kiếm nếu là chỉ tu kiếm đạo, giống như thiên tử rút kiếm ra trận trùng sát, lại là người tài giỏi không được trọng dụng. giờ phút này ngồi tại trương sinh trước mặt, lý trị lúc đầu sinh ra một tia tương đối chi tâm, nhưng nhân vương chi kiếm kiếm ý mới lên, đống nhiên sinh lòng khủng bố thậm chí đều khống chế không nổi thân thể của mình sắc mặt tái nhợt đúng là run nhẹ nhẹ băng tuyệt đỉnh pháp tướng trực giác lý trị lại nở được nụ vị của tử vong trương sinh lúc này đã vào chỗ có chút kỳ quái lý trị thất thố, hỏi thế nhưng là nhớ ra cái gì đó không tốt sự tình ta quan trên người ngươi chi khí có chút hôn tạp không thuận có phải là gần đây hấp thu qua cái gì khí vận khó mà thu nạp tiêu hóa lý trị lại là giật mình mình được đến thượng cổ nhân vương chi vận là cực kỳ bí ẩn sự tình tứ thánh thư viện trong cũng chỉ có chính mình tọa sư biết được ngay cả diện thánh công cũng không biết Hắn không nghĩ tới thế mà bị trương sinh liếc mắt liền thấy ra, mà lại nàng tựa hồ có ý khác. Cái gì gọi là khó mà thu nạp tiêu hóa? Thượng cổ nhân vương khí vận tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thu nạp. Lý trị hiện tại cũng chỉ là từng chút từng chút chuyển hóa. Mặc dù chuyển hóa vẫn chưa tới 10 trong 12, nhưng đã đem kim điện biến thành nhân vương cổ điện, lại có sơn hà đổ cùng đế thơ. Thấy trương sinh hỏi, lý trị vội nói: đoạn thời gian trước sát thực có đại cơ duyên, nhưng ta bản lĩnh có hạn, có chút khó có thể chịu đựng, còn tại cố gắng tiêu hóa. Để trương sư chế cười. Trương sinh kệ nhũ mẩy, nói: ngươi nói kia là cơ duyên. Lý trị trong lòng nhạy một cái, hỏi, trương sư có thể nhìn ra cái gì rồi? Có gì không ổn? Trương Sinh trong lòng kiếm quang lưu chuyển, chiếu sáng trung bình thiên địa, nhưng vừa mới một tia cảm giác không ổn lại là lóe lên một cái rồi biến mất, rốt cuộc không tìm ra được. Dù là nàng lấy thiên hạ kiếm trùng lão đạo trong tay thái cực đổ chiếu khắp thiên địa, cũng không thể lại bắt được vừa mới cảm giác khác thường. Nhưng cái kia một tia dị dạng rõ ràng tồn tại qua, lúc này làm sao cũng không tìm tới, rất có thể là đại năng xuất thủ xóa đi nhân quả. Nhưng bây giờ trương sinh xưa đâu bằng nay, theo tu vi ngày càng cao thâm, kiểu ý càng phát ra lăng lệ cực hạn bình thường nhân quả đã khó mà ra thân. giống như vừa mới đại năng xuất thủ xóa đi nhân quả, đổi lại người bên ngoài đã sớm quên còn có chuyện như vậy sao? Nhưng là chính trương sinh lại là nhớ rõ, chỉ là nói không nên lời, chính là nói người khác cũng nghe không đến. Trương Sinh trong lòng hiểu rõ, liền nói, không có cái gì, ngươi này đến vì sao? Lý Chỉ nói, ta hiện tại đã đến ngự cảnh bên dưới, nhưng vì cầu biến mãn, cô ý đến mời vệ viên vệ hiển đệ hỗ trợ. Việc này liên quan đến ta tương lai đạo đồ chính quả, vì vậy bỏ được một gương mặt ra, đến đây khẩn cầu. Trương Sinh nói, ngươi cùng vệ viên tình nghĩa không tầm thường, chỉ cần là đủ khả năng chúng ta tự nhiên tương trợ, bất quá hắn hiện tại ngay tại Lich Châu địa vực toạ chấn, cùng cái tạm tiên giằng co, cái kia tạm tiên có chút không khéo, từ đầu đến cuối không cắn câu, cho nên vệ yên cũng tạm thời di động không được. Có việc có thể nói với ta, cũng giống như vậy, chẳng lẽ đây là thiên ý? Lý trị trong lòng hiện lên một cái mơ hồ ý nghĩ, hắn ngồi nghiêm chỉnh, thu liêm tất cả không nên có ý nghĩ, yên tĩnh thất hải, mới nhìn thẳng vào trường sinh. Thông qua vừa rồi thăm dò, Lý trị đã phát hiện mình người vương chi kiếm mặc dù cũng là thế gian đỉnh cấp kiếm ý, nhưng trường sinh sát phạt chi kiếm lại với lúc khắc tinh của mình cái này liền như dù là thành tiên cổ nhất đế, có thể hiệu lệnh thiên hạng, san bằng tứ hải, nhưng cũng sẽ bị tuyệt thế kiếm tiên đạp hư mà đến, nhất kiếm chém đầu. Lý trị nhìn thẳng trương sinh, trầm nói, ta nghĩ mời vệ hiền đệ hỗ trợ dẫn phát thiên kiếp, ta chuẩn bị ở đây tiếp trung thành tiểu tâm tướng thế giới. Kiếp nạn này cổ đã có chi, tên là loạn thiên kiếp. trương sinh đuôi lông mày hơi nhíu, rốt cục có một chút động dung, nhất thời trầm ngâm không nói. lý trị lấy lớn nhất định lực, an toàn bất động, chỉ là nhìn xem trương sinh. kỳ thật hắn mỗi lần nhìn thấy trương sinh, trừ khấm phục, thắng phục các loại cảm xúc ngoại còn có một cái từ đầu đến cuối không thay đổi tâm tình tin diễm chương 1093 lâu dài chương 1093 lâu dài ngày nay thang thất suy vi thiên hạ các cứ ngoại tộc cường hành triệu quốc mọi bệnh nhân tộc ta từ lâu không có khai cương thác thổ thịnh sự như năm đó tam tiên định Vân châu đã là hơn 3.000 năm trước chuyện xưa vệ biên vệ hiền đệ mở thanh châu ít châu kỷ thực chỉ có sổ quận chi địa cùng lợi trước nhân vương so sánh còn có rõ ràng tranh lệ. ngay cả như vậy cũng là đương thời hãn hữu chi trắng nầm lại đang làm gì vậy nguyên nhân chỉ có một cái tham thất cấm được cửu vương vô năng ngày nay thời đại chính cần chúng ta đang cao nhất ưu trọng trấn nhân tộc trước ăn nội sau đó cướp ngoại lại xuất hiện đời trước nhân vương huy hoàng phương không hổ tu hành một thế do lý trị rất bình tĩnh chỉ có nói đến tiểu vương vô năng lúc thoáng đề cao một điểm hắn bản năng cảm giác tại như cùng thiên địa hòa làm một thể trương sinh trước mặt lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì phản phất đều là không thành tụ, đều sẽ bị nhìn xuống một chút trương sinh có chút nhấc lâu này nói ngươi muốn lật tung cự quốc lý trị nghiêm mặt nói từ võ tổ kinh tiên bố cục đến nay đã là hơn nghìn năm qua khứ nhìn chung trên dưới mấy trăm ngàn năm Há có lịch ngàn năm mà thời cuộc không thay đổi thời điểm, là lấy đứng tại giờ này ngày này, sợ là võ tổ bố cục đã quá hạn. Thang thất thắng được, cựu vương hồ đồ chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu là ta vì cựu vương chí nhất, biết tự thân vương vị vững như bản thạch, ta cũng không nghĩ chăm lo quản lý, chỉ muốn tùy ý cả đời. Đây là nhân tính, không đến tiên nhân, vẫn còn sẽ có nhân tính. Nhưng ta không phải là vệ hiền đệ, tự biết năng lực có hạn, chỉ có thể mượn khí độ tiếp vì thiên hạ, vì nhân tộc tận một điểm lực. Lật tung cựu quốc tử là không thể nào, ta nghĩ chỉ là tại cao úc trốn nền móng lắc tượng nhói một cái. Tương lai nếu có đến tiếp sau cũng là tại đăng tiên bề sau, có lẽ sẽ tại thấy rõ võ tổ bố cục bề sau. Trương Sinh rốt cục khẽ gật đầu, nói một tiếng, rất có giá tâm. Lý Trị một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Trăm ngàn năm qua, vô số người muốn giao động võ tổ bố cục, lại không người thành công. Thôi nói thành công, liền ngay cả có thể thấy rõ đều không có. Liền xem như có một hai vị đại năng nhìn thông nội ra, hắn cũng nói không nên lời. Lý Trị nói muốn muốn thấy rõ võ tổ bố cục, chính là đem mình đặt ở trăm ngàn năm qua trí ít trước 10 vị trí bên trên. Bực này theo người khác cuồng bạo đến cực điểm cử động, thế mà không có bị Trường Sinh chao phủ. Lý trị một lần tiểu tiểu bạo hiểm rốt cục thành công. Trương Sinh hỏi lại, dự định như thế nào lên tay? Lý trị vội nói, nhìn Trung Cửu Quốc, Tây tấn như yếu thực mạnh, lại là thanh minh dự lưu chi điện. Phương Tây Tam quốc bên trong cũng chỉ có Kỷ quốc như mạnh thực yếu, có thể lấy chi. Ta chuẩn bị lấy thanh quân chắc danh nghĩa xuất binh tại Nam Đệ, nô Kỷ Tam quốc giáp giới chỗ tiến quân, đồng thời tại Kỷ quốc góc Tây Nam lập xuống dưới thạch, hai mặt giáp công Kỷ quốc. Nếu có thể có thanh minh xuất binh tương trợ, thì đủ để giao động Kỷ vương căn cơ, loạn thế kết thành. Trương Sinh trầm nói, bước này cổ kiếp hung hiểm cực lớn biến số rất nhiều, một khi có chút sơ suất, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi thư viện hai vị kia tiên nhân, chưa hẳn bảo vệ được ngươi." Lý Trị rất khoát nói, "Trương sư yên tâm, ta tự xét lại đến. Lần này đứng tiếp, dựa vào không phải sư trưởng, mà là vì thiên địa lập tâm chi ý. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ cùng với Vệ Biên nói, như thế nào quyết đoán, còn phải xem hắn. Nhưng ta cảm thấy, việc này hắn hơn phân nửa sẽ không đáp ứng." Lý Trị khẽ giật mình, "Lại đang làm gì vậy?" Trương Sinh nói, "Vệ Yên trong lòng còn có phàm nhân mắt tính, ngươi dẫn phát loạn thế hai kiếp, sẽ dẫn đến sinh dân đồ thán." Vô số người trôi dạt khắp nơi, cho nên hắn hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. Lý Trị có chút không hiểu, võ tổ bố cục từ lâu dài đến xem tất nhiên bị phá, loạn thế sớm muộn muốn tới, mà lại ta dẫn phát hai kiếp bất quá là tại cựu quốc một góc. Cái này liền giống như Lâm nguy chi đậm, sớm muộn cũng phải bỡ đê, bao phủ toàn bộ hạ du. Hiện tại trước sớm mở ra một cái tiểu vở, chầm chậm lượng, từ lâu dài đến xem tổn thương sẽ nhỏ rất nhiều. Đây là đau dài cùng đau ít cho lựa, vệ hiền đệ sao lại không rõ đạo lý này? Trương Sính nói, hắn lựa chọn ra sao ta cũng không biết, nhưng cứ như cứ như vậy đi tìm hắn, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt nghĩ cái không ảnh hưởng sinh dân biện pháp đi. lời nói đã đến nước này, lý trị cũng liền không còn kiên trì, đứng dậy cáo tử. trở về trấn sơn lĩnh, lý trị sai người lấy ra kỷ quốc địa đồ, trực tiếp lấy pháp lực hóa thành sa bàn. sa bàn tạo ra sau tự hành biến ảo, tây nam khu vực rõ ràng trở nên hoang vu cằn cỗi. đây là lý trị bản mệnh thần thông trí nhất, chỉ cần là chỗ hắn đi qua, đều có thể hóa thành sa bàn, đồng thời mượn thiên đạo chi lực, trực tiếp phản ứng ra lập tức tình huống thật, trừ phi có đại năng xuất thủ che lấp thiên cơ. giờ phút này kỷ quốc tây bộ bát quận người ở không có mấy, dưới thạch thanh không, tại sa bàn thượng liền hiện ra cằn cỗi bất quá thanh minh thì là bởi vì gia chỉ kính hồ giới thạch nhớ loạn tiên cơ tuy là tiên nhân muốn suy tính cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ cho nên lý trị mấy lần muốn dùng tiên phu thần thông nhìn xem thanh minh tình huống kết quả lại là mình kém chút bị phản phệ biến thành trọng thương lúc này lý trị bên người xuất hiện một vị văn sĩ không giận mà huy chính là tứ thánh thư viện trưởng viện cố đại tiên sinh hắn hiện sau liền hỏi không có nói tiếp lý trị liền đem trương sinh thuật lại một lần sau đó nói đại khái chính là như vậy cho nên đệ tử muốn một lần nữa suy nghĩ xét lượng cố đại tiên sinh diện có không vui hừ một tiếng nói thế nhân đều nói cái kia vệ uyên như thế nào kinh tài tuyệt diễm không nghĩ tới cũng là như thế lòng dạ đàn bà bậc này người có thể thành cái đại sự gì ngươi hảo hảo lịch luyện chờ ngươi đăng tiên thái sơ cung cái này thứ nhất tiên tông chi danh ta nhìn liền có thể nhường hiền lý trị bộ nói đệ tử tài sơ học thiện chưa hẳn có thể thành công nhưng chắc chắn hết sức cố đại tiên sinh hài lòng gật đầu coi như có biết khó mà tiến có thể đoạn dám đảm đương chí dũng nhưng khi hạ còn cần phải mượn vệ uyên một chút sức lực ngươi có gì nêu đồ lý trị nói Trương Sinh Hướng không giả nói, nàng nói vệ viên sẽ không đáp ứng, đó chính là sẽ không đáp ứng. Việc này đã cùng Tư Nhân giao tình không quan hệ, mà là chạm tới danh giới cuối cùng của hắn. Cho nên đệ tử dự định điều chỉnh trọng tâm, đem Vương Đông từ Nam để công Kỷ quốc một đường làm vụ, chỉ cần kiểm chế lại Kỷ quốc chủ lực liền tốt. Sau đó lấy Tây Nam biên cảnh làm chủ yếu phe tấn công hướng. Nơi đây nguyên bản là biên thủy chi địa, người ở tương đối thưa thớt, mà lại bách tính nhiều năm cực độ khốn khổ, phản quân thêm ra ở đây, cho nên qua khứ mấy năm quan quân ở đây tàn khốc trả thù, trị chính khắc nghiệt, dân chúng lầm than. Ta từ nơi này đánh vào đi. Chiến loạn lại nhiều lại rộng, bách tính cũng khổ không đi nơi nào, vệ viên ứng sẽ đồng ý. Cố đại tiên sinh song mi tỏa đến càng thêm rõ ràng, nói, phía tây nam làm chủ công phương hướng, liền muốn tận điều chấn sơn lĩnh đại quân, xuyên qua mấy chục vạn giảm sơn dân chi vực, chỉ là quân phí một hạng liền muốn gia tăng mấy lần, mà lại từ tây nam đánh tới kỳ đô đường xa xa xôi, trên đường đi cửa ải trung điệp, ven đường mười cái quận tất cả đều tao nỗ qua thảm họa chiến tranh, khó mà ngay tại chỗ tiếp tế. Không bằng từ nam tề chủ công, thì hậu viện quân lương của quận không dứt, làm ít công to. Lý trị thở dài, nhưng vệ viên sẽ không đồng ý. Cố đại tiên sinh sắc mặt liền có chút âm trầm, thừ một tiếng, nói: nếu không phải a thánh tự viết nhắc nhở, loạn thế kiếp nhất định phải có vệ viên mới phát động, làm gì cân nhắc hắn một giới thiện cận người cách nhìn. Lý chỉ nói: đã có tổ sư nhắc nhở, theo đệ tử nhìn, vẫn là tuân theo cho thỏa đáng. Bất quá là tốn nhiều chút thời gian vàng bạc, thao tổn nổi. Cố đại tiên sinh thần sắc hơi nguội, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hích Châu, vệ viên ngay tại thẩm duyệt một hạng công trình đề án. Cái này đề án là liên quan tới quản lý một đầu trên mặt đất huyền hà công việc. sông này bùn cắt đông đảo, mỗi năm chống chất. Dĩ vãng cách mỗi mấy năm liền sẽ vỡ đê lụt, bao phủ hạ du ngàn giảm chi địa. Hiện nay sông này bị đặt vào vệ biên trì hạng, liền có nguyên kỷ quốc công trình thủy lợi quan lại thừa thư muốn mở đê nhường, lấy bao phủ 10 cái huyện làm đại giá, giảm xuống phát sinh lũ lụt hoạn phong hiểm. Nhìn thấy phần này đề án, vệ biên đầu tiên là kiểm tra một hồi trước mắt tại đích châu chỉnh thể công trình năng lực, lại nhìn hạ năm nay trọng yếu công trình an bài chính tự. Sau đó ngay tại phần này đề án thượng trực tiếp nhong cái không để công trình thủy lợi nhóm năm nay vẫn như cũ chỉ là gia cố thêm cao đê lở. Trước tiên đem năm nay vượt đi qua lại nói, có phụ trách công trình thủy lợi quan viên không hiểu. Liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nguyên do, Vệ Yên vẫn chưa giải thích, chúng quan không dám phản bác, đành phải chấp hành. Những quan viên này không biết, thời gian sẽ mang đến rất nhiều biến hóa, đầy đủ thời gian giải có thể giải quyết hết thể vấn đề, mà thời gian đứng tại Vệ Liên bên này. Đợi đến sang năm, tích châu công trình năng lực lại sẽ có mới tăng lên, liền có thể dành tay giải quyết triệt để vấn hà vấn đề. Vuyện hà như là, cái khác cũng như là. Chương 1094, ngư dân cùng ngư chương 1094, ngư dân cùng ngư pháp tướng bay cùng đạo cơ bay bện bện đẩy ra 3 tháng, Vệ Yên tu hoạch tu sĩ khí vận đã tương đương với ngàn vạn người vận hiệu quả tuyệt tốt, xa ra dự kiến. Lúc này cùng Kỷ Vương đàm phán đã đảm gần một năm, Tôn Triều Ân vãng lai like bốn lần, mỗi lần đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, điều khoản dần dần tiếp cận bình thường. Nguyên bản vệ Yên theo sát trung quân hành động, người ở nơi đó, năm vạn tinh nhuệ nhất hứa ra thiếu niên cũng theo tới chỗ đó, nhưng là pháp tướng vay cùng đạo cơ vay ngoài ý muốn nóng nảy, vì vệ Yên bổ quyết thượng cuối cùng một khối khí vận nút điểm. Lúc này vệ Yên vô luận từ góc độ nào thống kê, nhân vật đều đã quá trăm triệu, cái này cũng chưa tính những cái kia ngự cảnh, thiên ngoại cùng hoàng vũ khí vận đặc biệt là thức hải bên trong còn có nhất đạo hường hực sán lạn lại sung mãn khí vận như là một vòng mặt trời nhỏ chiếu sáng một phương tiên địa đạo này khí vận đến từ giao lan đã tiếp cận hoang vu đỉnh điểm lại có chút tiếp cận năm đó dung long thu được đạo này khí vận lúc vệ viên đều mười phần ngoài ý muốn hết thảy đều đến mức như thế đột nhiên lại là tự nhiên như thế giao lan cùng viêm yêu viết chiến nhiều năm chậm rãi từ pháo đài lực vu trong miệng biết dung long cùng vệ viên năm đó chuyện cũ đồng thời nhìn vệ viên tự viết kinh thư đối vệ viên có càng thâm nhập hiểu rõ về sau mới có đạo này đỉnh giai khí vận thu được khí vận lúc vệ viên trong lòng ngũ vị tập trấn. Đúng là phức tạp đến khó mà diễn tả bằng lời, đành phải đem đạo này khí vận hào hào chân tàng đứng lên. Ước bạn khí vận mang theo, Vệ Uyên liền không lại cần Thanh Minh trung quân đi theo, thoát ly quân khí bảo hộ, bắt đầu cũng không có việc gì ngay tại thương lô trước mặt lưu đạn. Ngày hôm đó Vệ Uyên xử lý xong công vụ, trong lòng hơi động, lại đi ra thư phòng, lên không bay lên, bắt đầu tuần sát tiền tuyến. Hắn lẻ loi một mình tại Hoang Vu đại địa bên trên phi hành, cảm giác tứ phương vọt tới khác lạ khí tức, cũng quan sát đến phía dưới chi chít khắp nơi doanh địa. Hiện tại giới Thạch vừa mới bảy ra không đến một năm những này doanh địa phần lớn là sư hóa chân nhân xuất lĩnh cản không động thổ thuật cùng tạo hóa sinh hoa sư trụ sở theo mở điển càng ngày càng nhiều sư hòa lao đạo khí vận công đức thẳng tắp lên cao giờ phút này linh phụ tự thành chân linh sắp sửa phản hồi thiên địa đã đụng chạm đến ngự cảnh hậu kỳ cánh cửa lao đạo tiến cảnh tu vi chi thân tốc cổ kim yếm thấy đem vệ uyên đều vung ra đằng sau mặc dù hắn chiến lực y nguyên lơ lỏng bình thường thậm chí đánh không lại bảo vân lưu ly chờ tỷ tướng nhưng là lao đạo đẩy người công đức tiêu dao giữa thiên địa liền ngay cả thương ngô vực này tiên nhân đều không dám động đến hắn một ngón tay mà lại thật muốn đánh đứng lên Lao đạo nghĩa phụ cường hành, huynh đệ đông đạo, thật cũng không sợ bình thường ngự cảnh, mà lại lao đạo át chủ bài không chỉ thiên tê, hắn sở dĩ mỗi ngày tại kỷ quốc cùng lịch châu đi dạo, chính là dự cảm ở đây còn có đại cơ duyên đang đợi mình, cũng không biết gặp phải chính là mấy vị huynh đệ, còn là một vị nghĩa phụ. Trải rộng đại địa từng cái doanh trướng, ở trong mắt vệ uyên chính là tương lai từng khối đồng ruộng, chính là vô số có thể nuôi sống người lương thực, chính là phồn thịnh quốc gia nền tảng. Vệ uyên hiện tại ánh mắt chiếu tới chỗ, đã càng ngày càng rộng. Lịch châu đã có thể tự cấp tự túc, thanh minh thì là phồn thịnh đến như là thế gian có yên vui nhưng nếu là đem cửu quốc bất luận cái gì một nước tiếp trong tay thanh minh điểm này lương thực đều là còn thiếu rất nhiều cho nên vệ uyên rốt cục bắt đầu quyết trương đã rất nhiều kẻ ăn thì không thèm để ý phạm nhân chết sống cái kia vệ uyên cũng không có ý định lại mảnh đầu kỵ sống chết của bọn hắn đem bọn hắn trực tiếp dọn đi rồi mình ra mặt chiếm cứ mảnh đất này lại cho thiên hạ phạm nhân tái tạo một khối có yên vui về phần khối này thổ địa nguyên bản thuộc về ai lấy chi có đạo lý hay không vệ uyên nơi nào quản được nhiều như vậy thánh nhân vân thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy thánh nhân lại vân chân lý tuyệt đối trình độ chỉ quyết định bởi đường kính cung tầm bắn chính tuần sát thời khắc, vệ uyên bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, nháy mắt dừng bước, đứng ở nguyên địa. nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn dừng bước, mà là thân thể xuất hiện rõ ràng mơ hồ, mỗi một khắc đều tại di động cao tốc, sau đó lại rời về chỗ cũ. lấy loại phương thức này, vệ uyên tùy thời có thể hướng tùy ý phương hướng cao tốc bỏ chạy. tại vệ uyên trước mặt, thương nô hiện diện, cao lớn thân thể y nguyên tràn ngập tiên nhân chấn nhiếp, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. hắn hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ra đều đi ra, còn cẩn thận như vậy làm gì? vệ uyên mỉm cười nói, vạn nhất bị người đánh lén coi như không dễ làm. ta thân thể yếu đuối, không thể không phòng vậy tại sao không hảo hảo trong nhà đợi? thương nô tức giận nói, vậy ngươi vì cái gì không hảo hảo ở trên trời đợi? vệ uyên cũng là tức giận nói, hai người mắt lớn trường mắt nhỏ, ai cũng không đi, là ai đều không đậu thủ. vệ uyên khí tức biến đổi, thanh thanh sở sở hiện ra pháp tướng viên mãn tu vi, đồng thời trong tay thêm ra một thanh xanh thảm trường thương. cảm giác vệ uyên pháp tướng khí tức, thương nô sắc mặt lại biến, nhịn không được mắng, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? ngươi là pháp tướng sao? nhà ai người tốt pháp tướng là ngươi dạng này? vệ uyên mỉm cười không thay đổi, khí định thần nhàn nói ta cái này thức sắc chiều, muốn dùng pháp tướng chi thân mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. ta chính mình có phải hay không pháp tướng không trọng yếu, thiên địa cho rằng ta là pháp tướng là được. ta ngự cảnh thiên kiếp còn không có độ song, không phải pháp tướng lại là cái gì? thương nô hỏi nói, thiên địa sao mà bất công? làm sao không đồng nhất xét đánh chết ngươi? vệ uyên cười ha ha một tiếng, nói, sớm đập tới vô số lần, vấn đề là phách không chết ta à, ta có biện pháp nào? hà! thiên cung đột nhiên từ không sinh có, một tia chớp rơi xuống, nháy mắt đem vệ uyên chém thành hoang giới chủ dần. thương nô nhịn không được cất tiếng cười to nhất thời thoải mái chi cực nói ngươi hiện nay mỗi tiếng nói cử động đều có thể có thể kinh động thiên địa biết cái gì gọi là ngôn xuất pháp tùy đi ha ha ha ách thương nô cười đến nửa đường cũng là đống nhiên dừng lại sau đó cùng vệ viên mắt lớn trứng mắt nhỏ lập tức trong lòng dâng lên nồng đậm mối hận vừa rồi vệ viên đột nhiên bị xét đánh có sát na thất thần thương nô nếu có thể thừa dịp trong nháy mắt đó xuất thủ đánh lén nhất định có thể trọng thương vệ viên. nhưng bây giờ vệ viên đã lấy lại tinh thần lại lần nữa toàn bộ tinh thần đề phòng đánh lén liền lại không thể có thể cái này cơ hội ngàn năm một thời thế mà cứ như vậy từ chỉ bên cạnh chạy đi giờ phút này vệ uyên người mang ức bạn nhân vận trường thương trong tay lấy hàn uyên kiếm gãy luyện thành nguyên nhân chính là chỉ có một kích chi lực nhưng lại so hàn uyên uy lực lớn nhiều lắm như thế tầng tầng được ra, chỉ cần chúng đích thương nô có thể để cho hắn toàn ăn uy lực liền có thể đem hắn trực tiếp từ tiên tiên chém xuống lại xuất hiện pháp tướng chạm tiên tịnh sự nhưng thương nô không phải lục diệu không có nghiệp lực khóa chặt là lấy vệ uyên xuất thủ chúng đích tỷ lệ không cao hơn một thành nhưng mà nếu là thương nô xuất thủ công kích vệ uyên mượn nhờ trong chốc lát sinh tử nhân quả liên hệ vệ uyên sắp chết phản kích một thương lại biến thành có tám thành tỷ lệ chúng địch đây là cái thương Ngô đánh chết cũng không nguyện ý đánh cược tỷ lệ, cho nên hiện tại vệ uyên nhân vận chứa đầy về sau liền bắt đầu khắp nơi mù tàn bộ, thương Ngô thì như một con ruồi theo đôi tà hưu, thời khắc tìm cơ hội đánh lén. hai người một bên lá mặt lá trái, một bên đánh võ mồm, lẫn nhau chảo phúng. bàn về âm dương, tu vi của hai người liền hoàn toàn đảo lại, vệ uyên môi cùng da mặt đều có tiên nhân chi tư, những ngày qua đấu võ mồm đầy đủ để thương Ngô kiến thức cái gì gọi là sát mặt. thương Ngô nguyên bản công phu miệng cũng chỉ có pháp tướng cấp độ, lại còn cố lấy da mặt, bởi vậy mỗi lần bị vệ uyên tức chết đi được, nhưng lại bắt hắn không thể làm gì là lấy vệ uyên đột nhiên bị xét đánh, thương nô mới có thể như thế vui vẻ, cho nên bỏ lỡ thời cơ. Hai người lại đối chỉ một lát, sắc mặt lại bắt đầu hướng tương phản phương hướng biến hóa. Lần này là vệ uyên bắt đầu lảo não, thương nô càng ngày càng là dương quang sán lạ. Vệ uyên phát hiện, nguyên bản thương nô một viên đạo tâm đã bị mình âm dương đến tùng trăm ngàn lỗ, kết quả giờ phút này đúng là như kỳ tích địa một lần nữa thông đấu. Thương nô cũng phát hiện điểm này, sau đó là một trận hoảng sợ, không nghĩ tới mình đạo tâm trong bất chi bất giác thế mà thụ ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như sơ hở lớn tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng sẽ bị vệ uyên nắm lấy cơ hội phụ lên nhân quả sau đó thuận nhân quả đến một cái công kích, điểm này nhân quả tự nhiên không đủ để gánh chịu địch phạt bực này sát chiều, nhưng hai người rằng có nhiều ngày, thương Ngô hiện tại đối vệ uyên hiểu rõ trình độ đã vượt qua trên đời tuyệt đại đa số người, trong lòng biết cái này công kích nhất định là uy lực không mạnh, nhưng phi thường buồn nôn. Kỳ thật công kích vệ bên đã chuẩn bị kỹ càng, chính là bắt trước thiên hạ vô song đạo vực nhân quả công kích, đem một điểm mục nát, suy vi, giàn mua, lạm sinh, nhân tộc bên ngoài các tộc sinh sôi tinh hoa, thật yêu thương này, chủ dư, vân vân chân ý hôn tạm cùng một chỗ, cho thương Ngô phụ lên. Vệ uyên cũng không nghĩ tới. Thương Nô thoải mái cười một tiếng về sau, đạo tâm sơ hở thế mà biến mất, lại để ra hỏa này có cảnh giác, lần sau lại tìm cơ hội, cũng không biết là lúc nào. Vệ Uyên lòng có minh ngộ, biết Thương Nô hiện tại vẫn là mệnh không có đến tiết lộ, còn cần tìm cái khác cơ hội tốt. Thương Nô hận hận liếc nhìn Vệ Uyên một cái, hai người biến mất. Hắn trước đây đã tỉ mỉ thả câu đã lâu, rốt cuộc đã đợi được hôm nay Vệ Uyên lộ ra một lần sơ hở, mặc dù thác thất lương cơ, nhưng đã chứng minh thả câu hữu hiệu. Hiện tại cần phải làm lá trở về tinh nguyên khí vận thả câu, lại xuống máy ngồi, nhìn xem Vệ Uyên có thể hay không mắc câu. Vệ Uyên cũng nghĩ như vậy trước 1095, thời đại cử chỉ, một trước 1095, thời đại cử chỉ, một cùng Thương Nô một phen lôi kéo về sau, vệ Biên trở về đại doanh, tất nhiên là không có cam lòng, chuẩn bị tiếp tục khổ nghiêm, khí vận thả câu chi pháp, nhìn xem có thể hay không lại cho Thương Nô câu điểm sơ hở tới. Cùng Thương Nô còn nhau đến càng lâu, vệ Biên càng là đối ngày đó chém giết lục diệu quá trình sinh ra nghi vấn. Hiện tại vệ Biên đã có thể cảm thấy được Thương Nô, lục diệu cái này một cấp bậc tiên nhân ở giữa thực lực phân biệt, rõ ràng lục diệu còn phải mạnh hơn một chút, nhưng là vệ Biên muốn khóa chặt Thương Nô cơ hội là không thể nào sự tình cái kia ngày đó là thế nào khóa chặt lục diệu hiện tại vệ uyên đều làm không được cái kia ngày đó vệ uyên kinh tiên một thương căn bản không có cố ý khóa chặt lại là uy lực đều chúng liền lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi lẽ ra là phía sau màn có khác thủ đem lục diệu định tử ở nơi đó lúc ấy vệ uyên chỉ cảm thấy thủ pháp này quả thực không thể tưởng tượng nổi căn bản nhìn không ra lục diệu là trong ám thủ nhưng gần đây theo vệ uyên thân phụ nhân vận quá trăm triệu đỗng nhiên ở giữa liền dần dần bắt đầu minh bạch lục diệu thân chúng ám thủ nghĩ rõ ràng cái kia từng đạo nghiệp lực ánh khí là như thế nào hình thành lại là như thế nào lẫn nhau cộng minh kích phát Cuối cùng phát động ra viễn siêu nguyên bản hiệu quả lớn. Ở trong tối tay thiết trí trong, ván khí cùng nghiệp lực đưa đến chính là mặt trái khí vận tác dụng, lấy thiên đạo cộng mình phương thức tan rã lục diệu tiên lực vận chuyển. Lục diệu lúc đầu điên cuồng vận chuyển tiên lực muốn chạy trốn, nhưng mỗi một lần nếm thử đều bị nửa đường đánh gãy, tiên lực phản phệ ngược lại khiến cho nó ngay cả cơ bản nhất na di đều không làm được, cuối cùng ngăn đủ 100 triệu người vận hóa thành một kích. Theo lĩnh ngộ dần dần sâu nhập, mơ hồ trong đó, vệ uyên tựa hồ nhìn thấy giữa thiên địa hình như có một tòa vô cùng to lớn lại tinh vi máy móc, từng cái linh kiện lẫn nhau cấu trận, lấy vô cùng phức tạp phương thức vận chuyển cuối cùng đem một chút xíu nhỏ bé nghiệp lực oán niệm hóa thành to lớn công siêng trừ tử lục diệu vệ viên lấy nguyên thần hình thái nhìn lấy thiên địa ở giữa hiện hiện cố này to lớn máy móc như có điều suy nghĩ vị này phía sau màn đại năng hạ thủ phương thức cùng vệ viên trước đây sở học hoàn toàn khác biệt vô luận là xét xử vẫn là sở học binh pháp bên trên đều dạng thuật một cái bình thường nhất đạo lý phức tạp nhất lưu kế liên lụy nhân tố càng nhiều liền càng dễ dàng thất bại nhưng vị này đại năng vô cùng lại là vô cùng phức tạp lại đem huyền chi lại huyền khí bận đùa bỡn trong tay cô ở giữa chính là bởi vì quá phức tạp quá tinh vi như không thể nhìn rõ toàn bộ bố cục, chỉ nhìn cục bộ liền sẽ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết cái này một vị phải làm những gì. Mỗi một vị tiên nhân đều có phi phạm thủ đoạn, lại đều có tự vệ sát chiêu thủ đoạn. dù là song phương thực lực có rõ ràng trích lệnh, giống như lục diệu đối đầu diễn thời, nếu là diễn thời hơi chút chủ quan, cũng có khả năng bị lục diệu áp đáy hỏng lưỡng bại câu thương thủ đoạn trọng đương, mà lúc này chính là cái khắc tiên nhân thừa cơ mà vào thời điểm. giống như lúc trước tính hải tiên quân nước chiến hứa vạn cổ, đại chiến trải qua nhiều năm sau bị thương nhẹ kết quả trở về lúc bị địch nhân mai phục, trọng thương không dậy nổi, tại mấy năm sau vẫn lạc. Lục Diệu cũng có sát chiêu ám thủ, nhưng đều là đối phó tiên nhân chi dụng, hắn bạn không nghĩ tới rơi vào cái này bàn trong cục, thế mà bị không phải tiên nhân vệ bên một kích diệt sát, lại giết đến sạch sẽ, ngay cả hậu thủ đều không kịp bắt đầu dùng. Vệ Biên ngước nhìn trong hư không cố kia còn tại chậm rãi vận chuyển khổng lồ máy móc, càng xem càng là mê muội, giữa thiên địa liên quan tới khí vận ảo diệu, một chút hiển lộ. Khổng lồ như thế tinh diệu bố cục, có một vấn đề, chính là khó mà di động. Vệ Biên bỗng nhiên minh bạch vì sao trương sinh sát kiếp sẽ ứng tại kỷ quốc lại vì sao mình tại triệu quốc thu thập nhân vật lại muốn ngàn dặm xa xôi địa đổi tới kỷ quốc đến ứng kiếp kỷ quốc là thời cuộc phong bạo phong nhãn vô số đại năng ở đây bố cục là tử, các loại nhân quả chi tuyến lít nha lư nhít, sợ là nhân vương tái thế võ tổ trọng sinh cũng coi như không rõ lập tức nhân quả sau đó cái này một vị liền nhờ vào đó thời cơ bày ra vấn này mục tiêu nhắm vào thế mà là lục rượu. mà lại này cục rượu liền rượu tại lục rượu không xuất hiện tại chỉ định vị trí liền sẽ không phát động toàn bộ bố cục Kết quả vệ uyên thẳng chạm Thiên ngoại chi tiên, vị kia khẩn cấp hút tới lục diệu các kiếp, lại vừa lúc đem lục diệu đưa đến chỉ định vị trí, từ đó phát động bố cục, ngay cả vị kia Thiên ngoại chi tiên đều không kịp phản ứng, lục diệu đã vút lạc. Lúc này khổng lồ bố cục liền hiện hiện tại vệ uyên trước mắt, để vệ uyên thấy như xi si như say, đợi đến tỉnh táo lại lúc, vậy mà là mấy tháng quá khứ, đã là hoàng cảnh 12 năm đầu mùa xuân. Chỉ là cái này bố cục quá lớn quá mỹ lệ, vệ uyên cảm thấy mình lĩnh ngộ vẫn chưa tới một phần bạn. Nhưng ngay cả như vậy, Người tại khí vận tiên cơ phong thủy nhất đạo thượng tạo nghệ cũng có tăng lên trên diện rộng, thậm chí liền ngay cả toán học đều có tiểu bước tiến bộ. Nên biết vệ nguyên giờ phút này toán học sớm đã đến tiên phú bình cảnh, muốn tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn, thế mà còn có thể tăng lên, chỉ có thể nói Vệ Nguyên biến thông minh. Có ngộ hiểu về sau, Vệ Nguyên lập tức liền phát hiện trước đây bố cục thả câu thương nô vấn đề. Vừa bố cục hạ ngồi lúc Vệ Nguyên còn cảm thấy mình lưu tính bạn vô nhất thất, mà hiện tại xem ra khắp nơi đều là lỗ thủng. Thế là Vệ Nguyên dốc lòng suy tư, một lần nữa quy hoạch, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, từ xuân nhập hạ. Vệ Nguyên lại là không biết Thương Ngô sau khi trở về rút kinh nghiệm sương máu, một lần nữa hạ lớn mũi, thế phải đem vệ uyên cho câu ra trọng thương. Kết quả vệ uyên không biết chúng cái gì đó, thế mà dòng dã non nửa nằm chân không bước ra khỏi nhà, gấp đến độ thương Ngô nổi trận lôi đình lại không thể làm gì, sống sờ sờ địa nhìn lớn mũi qua thời hạn. Thương Ngô sở hạ lớn mũi là nhất đạo tiên nhân khí vận, mặc dù chỉ là bình thường nhất khí vận, nhưng cũng giá trị liên thành, tương đương với non nửa hồ lô tiên binh. Đối với vệ uyên dạng này khí vận chi tử để nói, tiên nhân khí vận dụ hoặc cơ hồ không thể ngăn cản. Thương Ngô sử dụng khí vận thả câu thủ pháp lại là tôn chủ chỗ thủ. Theo lý thuyết vệ uyên hẳn là tuyệt đối không thể phát giác được dị thường mới đúng. Mắt thấy tiên nhân khí vận một chút xíu tiêu tán, Thương Ngô lòng đang dỉ máu, lại là làm sao đều không nghĩ ra vệ uyên vì sao không mắc câu. Vệ uyên xác thực không có cảm thấy được mảy may dị thường, hắn chỉ là dốc lòng nghiên cứu tiên cơ lấy mê, bất chi bất giác liền đến sau mấy tháng mới chợt có sở ngộ, có lĩnh ngộ về sau, vệ uyên liền đi tới thiết lập tại ích châu châu thành khí vận thả câu trận pháp chỗ, một lần nữa kiểm tra trận đồ. Đại trận trận đồ bản thân phẩm giai cũng không phải là rất cao chỉ là tương đương với ngự cảnh viên mãn. Nhưng là vệ nghiên ỉ vào mình tại đại khí thô, một hơi liên bố 36 cái đại trận. 36 cái đại trận được ra tại kỷ lưu ly chủ trì hạ, miễn cưỡng đạt tới tiên trận hiệu quả. Hiện tại Lịch Châu khí vận thả câu đại trận chính là Thành Chu Thiên sắp xếp 36 tòa đại điện, mỗi tòa trong đại điện đều có một cái khí vận trận pháp. Chư 1095, thời đại cử chỉ 2, chư 1095, thời đại cử chỉ 2, sau đó khí vận thả câu đại trận bên trong kết đạc chính là nhiều cái ngự cảnh bảo vận, nhiều cái tiên thực khí tức cùng một cái sơn dân ngự cảnh hộ pháp. Vệ Uyên bản năng cảm giác, lại thả cái Thiên Ma đi vào hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nhưng làm sao trên tay Thiên Ma chỉ có một cái, lại chịu mệnh ngọc, lại đỉnh lấy một chương như hoa như ngọc quen thuộc khuôn mặt, thực tế là không lơ cho dùng. Vệ Uyên tại đại trận ở giữa đi qua đi lại, không ngừng tự hỏi khí vận bản chất, cùng toàn bộ Thiên Cơ thời cuộc nâu chốt. Giờ này khắc này, vô luận là tôn chủ Minh Mông thủ bút, vẫn là cái kia ẩn vào phía sau màn Thiên Cơ đại năng tinh tế bố cục, đều hoàn toàn không phải Vệ Uyên có thể địch nổi. Liên xem như thương nô, thực lực chân thật cũng xa trên Vệ Uyên. Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, tôn chủ hạo nhiên đại thế luôn vật tự nhiên mà thành, thiên cơ đại năng quỷ bí ẩn nộn, đều là bọn hắn đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn kết quả, vậy mình đâu? Vệ Uyên ngay tại suy tư, có cái gì là mình có, người khác không có. Vừa nghĩ đến đây, đáp án liền vô cùng sống động. Vệ Uyên nháy mắt cảm thấy trong lòng một mảnh thanh minh, rốt cục nhìn thấy tương lai đường. Con đường này chính là chính Vệ Uyên độc lưu đạo đồ. Mà con đường này đồ, Vệ Uyên tại tam giới như ý kinh bên trong đã viết xuống tầng cương, có thể nói đã ở trong hỗn độn khai tịch phương hướng, sau đó phải làm chỉ là hoàn thiện thay đổi nhỏ. Vệ Uyên nơi dự dẫm chính là ước vạn phàm nhân, là ước vạn ăn no mà gấm, mở tuệ khải trí phàm nhân, cùng từ những phàm nhân này trong hiện lên càng ngày càng nhiều chú thể tu sĩ, thậm chí mô bản đạo cơ, cùng tương lai kim đan phát tướng, lấy thiên ngoại thế giới tuyết tiến hóa góc độ nhìn, thanh minh nhân tộc đã dần dần thoát ly nhân tộc chủ thể, bắt đầu hướng cao cấp hơn phát triển. Có nghĩ đến đây, vệ uyên liền biết hẳn là làm sao thả câu thương ô. Mình trước kia một mực tại mùi nhử phẩm chất thượng làm văn trường, nghị trăm phương ngàn kế để cao mùi nhử cấp độ, đây cũng là tu tiên giới khí vận thả câu thường thấy nhất đường lối. Nhưng bây giờ vệ uyên cảm thấy sao không tại ngồi câu về số lượng làm văn chưa đâu? ném xuống mấy đạo ngự cảnh viên mãn khí vận còn không bằng dứt khoát đập xuống mấy chục triệu người vận. chỉ cần mồi câu đủ nhiều, ngư liền không chỗ có thể trốn, khi đó ngư chỉ cần há mồm chính là mồi câu, có thể nói liền hô hấp đều là sai. cái này đã không thể nói là câu cá, mà tại thiên ngoại thế giới lại nhiều câu cá lao cũng không sánh bằng một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá. nghĩ rõ ràng con đường phía trước, vệ uyên liền không lại cảm thấy thương ngô là cái vấn đề, quyết định không cùng thương nô hồi não, ngược lại vùi đầu giải quyết thanh minh cùng lít dân sinh vấn đề, bằng này không ngừng tích lũy nhân vận đợi đến nhân vận tích lũy tới trình độ nhất định, tuy hoàng đại thế đã thành, thiên hạ liền không thể có thể cản. đây là dương liêu, trước vị bản thân chi không thể thắng, mà đối đại địch chi nhưng thắng. vệ uyên lại lần nữa dò xét dân sinh. lúc này thanh minh đã phát triển đến tương đương trình độ, khắp nơi thôn trấn đều đã dựng lên nhà lầu, dư thừa xi si măng cương thiết bắt đầu dùng để quy mô tạo cầu trải đường, chuẩn bị chế tạo mấy tung mấy hành con đường mạng lưới. nhưng ở Hích Châu, phàm nhân đại bộ phận còn ở tại tốt liều tròng, bản địa xi si măng cùng cương thiết sản lượng vừa mới treo lên đến, mà khắp nơi đều muốn kiến thiết vẫn là còn thiếu rất nhiều, lại có mấy tòa mới cỡ lớn nhà máy ngay tại khởi công xây dựng. Hiện tại khởi công xây dựng nhà máy bình cảnh không phải khác, mà là mô bản đạo cơ số lượng. Khoa học viện đã so sánh thiên ngoại thế giới nguồn cung cấp năng lượng hệ thống tiến hành đại lượng nghiên cứu, cuối cùng ra kết luận, linh khí là xa so với điện lực chất lượng tốt hơn nguồn năng lượng. Nói cách khác, mô bản đạo cơ so nhà máy điện muốn tốt dùng đến nhiều, muốn tạo nhà máy điện, trước bồi dưỡng mô bản. Bởi vậy một chỗ muốn phát triển nhà máy, đầu tiên muốn xây chính là trung ương cung cấp năng lượng chạm, mỗi cái cung cấp năng lượng chạm lại căn cứ bản địa nguồn năng lượng nuclear phân phối thái âm đạo cơ tu sĩ chứa tu sĩ hệ thống ngoại tại vệ uyên quy hoặc trồng, còn sẽ ích châu thư viện kiến thiết ưu tiên cấp điều đến phi thường cao trình độ trải qua mấy năm kiến trúc ích châu khắp nơi đều là thư viện cũng đã có thể bảo chứng mỗi cái năm tuổi hài đồng đều có thể vào học trước học một năm nhập môn biết chữ 6 tuổi lúc bắt đầu kiểm chắc căn cốt tư chất chú thể có thể chú thể đi vào tiên đạo học viện tiếp tục tu tập không thể chú thể thì là tại thư viện hệ thống trong đi học tiếp tục hệ thống truyền thụ tri thức thanh minh hiện tại tài liệu giảng dạy cơ hồ là một năm một thay đổi nhỏ ba năm một đại biến tại chư giới phồn hoa gia trì hạ các môn học khoa thành quả cũng bắt đầu diễn phun Giáo sư tri thức cũng càng ngày càng nhiều. Phụ cập giáo dục sơ cấp học viện từ 1 năm chế biến thành 3 năm chế, trung cấp học viện cũng là 3 năm, sau đó là tấn giai học viện 3 năm. Cái này chín năm trong sơ cấp học viện toàn miễn phí, đằng sau 6 năm tượng trưng thu lấy một điểm phí tổn, từ thanh minh phụ cấp chín thành kinh phí. Từ tấn giai học viện tốt nghiệp, trải qua 9 năm hệ thống học tập về sau, liền có thể đảm nhiệm đại đa số cương vị làm việc. Mấy năm này phổ thông giáo dục quá trình bên trong, vậy bên ngoài ý muốn phát hiện, mọi người biết chữ biết văn sau có thể cống hiến khí vận rõ ràng gia tăng. Rất nhiều trung nguyên nhân thân thể đã không được, không cách nào chú thể, nhưng ở học tập nhập môn sau lại có thể cống hiến mới khí vận. Phát hiện điểm này về sau, Vệ Buyên tự nhiên tăng lớn đối giáo dục đầu nhập. Khoa học viện thì bắt đầu căn cứ thiên ngoại thế giới khoa học hệ thống, đối với thanh minh chi thức ngành học tiến hành một lần nữa phân loại, đồng thời chế định tương ứng học tập giai đoạn, lại từ tương ứng chuyên gia biên soạn và hiệu đính từ nhập môn đến tinh nghiên tài liệu giảng dạy. Nay hạng làm việc gấp dụng chi sơ, liền để Vệ Buyên cảm nhận được tiên địa đại đạo ẩn ẩn chấn động. Mặc dù lúc ấy không còn khí vận tu, nhưng là Vệ Buyên đã biết, đây là có thể thay đổi tương lai tiên tu và đại đại sự nhưng là thanh minh trong cứ việc có đủ loại phụ cấp vẫn là dần dần có người bởi vì do nhiều nguyên nhân khó mà tiếp tục việc học. đặc biệt sơ cấp học viện sau khi tốt nghiệp bởi vì lúc này không còn miễn phí hay là có người lựa chọn không còn tiếp tục học xuống. nguyên bản vệ viên đối này tạm thời thúc thủ vô sách dù sao thanh minh một mực cao tốc phát triển các mặt đều muốn dùng tiền giáo dục vào lúc này toàn miễn còn khó có thể đánh bắt. nhưng thủ pháp tướng bay cùng đạo cơ bay lửa nóng dẫn dắt, vệ viên quyết định cấp cho vay vốn học tập khoản vay bốn học tập khoản lãi suất đặc trước đến so pháp tướng vay cùng đạo cơ vay còn thấp hơn một nửa. Đồng thời đối các cấp quan lại cương vị đều lập thành nghiêm ngặt trình độ cánh cửa, dùng cái này khích lệ phạm nhân tận khả năng rất nhiều đọc sách. Cử động lần này hiệu quả khá xuất chúng, vay bốn học tập khoản đẩy ra sau thỉnh cầu người cũng rất nhiều. Mỗi một cái mâu đơn phía sau, chính là một cái có thể đi học tiếp tụ người, mà mỗi một cái có thể đọc xong thư người, thường thường lại có thể nuôi dưỡng được kế tiếp đọc sách người. đã từng có đại nho thượng thư vệ uyên, đau nhức trần điêu dân đọc sách chú hại, chủ trương trước tu đức, lại biết thương, chính là trước dạy thánh nhân đức hạnh cái kia một bộ. Sau đó lại chuyển thụ các ngành học tri thức, vệ biên bỏ mặc. Cùng lúc đó, vệ biên nhằm vào ích châu người tạm thời tài phú tích lũy còn chưa đủ, bất lực gánh vác nhà lầu chi phí hiện trạng, rốt cục đẩy ra đủ để ảnh hưởng một thời đại cử động. Phòng bay. Trước 1096, Mỹ lệ thời đại mới chương 1096, mỹ lệ thời đại mới hoàng cảnh 12 năm tháng 9, Thanh Minh lại nên đón mỗi năm một lần đạo cơ đại hội, lần này đại hội thành quy mô bản đạo cơ vượt qua năm vạn, quy mô chưa từng có, thiên hạ tập mãi thành thói quen. Thanh Minh bên trong, mua bản đạo cơ đại bộ phận đều tại nhà máy, nguồn năng lượng khai thác mỏ các sản nghiệp nội làm việc, mà ngoài thanh minh, mua bản đạo cơ nhóm hoặc là con thứ chi thứ, đi làm tầng dưới chót chức quan. Nếu là dòng chính thì chuyên vị duyên tọa chi dụng, từ đầu đến cuối khó mà đến được nơi thanh nhã. Cho nên cho tới bây giờ, đại bộ phận thế gia vọng tộc đối với mua bản đạo cơ cách nhìn đều là gối thế hoa, trông thì ngon mà không dùng được, cũng không như thế nào coi trọng, bọn hắn cũng bởi vì tu vi có hạng, không cách nào bỏ lên trên cao vị. Mỗi năm đạo cơ đại điện xuống tới, cho dù là Kỷ Triệu thôi ra cùng Triệu Lý, đều xem như một tiện thường ngày hoạt động, không còn coi trọng chỉ có tại Thanh Minh bên trong, bởi vì đạo cơ vay mượn nhân, đạo cơ đại điện trở thành vạn chúng chú mục thịnh sự, vô số phàm nhân trông mong mà đối đãi, chờ mong có thể tại đại điện thượng một khi cá chép hóa rồng, cải biến cả đời vận mệnh. Đại điện kết thúc về sau, vệ uyên theo thường lệ thu hoạch một đợt mãnh liệt khí vận. Khí vận không chỉ đến từ thành tựu mới hơn năm vạn mô bản, còn đến từ ngay tại chú thể hơn ngàn vạn người, thậm chí người nhà của bọn hắn, bằng hữu thậm chí là địch nhân. Mọi người nhìn nhiều như vậy mô bản đạo cơ hiện lên, tất cả đều nhìn thấy hy vọng. Mà phàm nhân thỏa mãn rất đơn giản, có thể nắm đo no có thể nhìn thấy hy vọng, liền có khí vận, khí vận cuồn cuộn mà đến, mà vệ bên đã thành thói quen, tiếp tục vùi đầu vào trong chính sự vụ. Mới mô bản đạo cơ phân phối là chuyện lớn, dư chi chuyên công nghiệp và khai thác mỏ nghiệp, sự hoa động thổ sinh hoa, tôn vũ chữa bệnh cùng từ hận thủy đan dược đều là quy mô to lớn sản nghiệp, tất cả đều cần hải lượng nhân thủ. Mà mô bản đạo cơ nhóm cũng có riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng chỗ, bởi vì số lượng khổng lồ, loại này song hướng lựa chọn liền biến thành cực đội chuyện phức tạp bù. Cũng may trừ giới phồn hoa xử lý năng lực mạnh, rất nhanh liền căn cứ mỗi vị mô bản đạo cơ cái ân tình hướng cùng tương lai phát triển. Cho mỗi cái tu sĩ đều sách một phần nghề nghiệp quy hoạch đề nghị. Hiện tại chư giới phồn hoa, cũng chính là Thanh Minh Quan Vương cung cấp đề nghị đã tương đương có quyền uy tính, quá khứ vô số án lệ đã sớm chứng minh dựa theo chư giới phồn hoa đề nghị phát triển, tại tuyệt giới đại đa số tình huống đều sẽ một đường thuận buồm xuôi gió, trước thuận lợi đạt tới tự thân thiên phú bình cảnh, sau đó chính là thỉnh cầu pháp tấn bay, nghị trăm vương ngàn kế đột phá thiên phú cực hạn, thử nhìn một chút có thể hay không tiến thêm một bước về phía trước. Tự nhiên, có tiếp nhận đề nghị, liền sẽ có làm sao đều không tiếp thụ đề nghị. Những người này tỷ lệ mặc dù nhỏ nhưng mãi mãi cũng tồn tại, bọn hắn đại đa số sẽ dựa theo mình yêu thích, lựa chọn một đầu tràn đầy trông gai long đong con đường, không có khổ miễn cực ăn, nói nghịch thiên mà đi. Một phần trong đó người ưu điểm là nhiều lần bấp phải chắc trở sau sẽ ý thức được sai lầm của mình, khuyết điểm là kiên quyết không thay đổi. Vệ uyên lúc này chú ý trọng điểm là số ít bởi vì đủ loại ngoại ý muốn mà khó mà sinh hoạt tầng dưới chót nhất dân chúng, đối với nghịch thiên mà đi người cũng không quan hệ chú. Vệ phân ở giữa tầng kia, tục xương trung sản, vệ uyên cũng không có quá nhiều chú ý cái này, một nhóm người phần lớn đã trở thành mô bản đạo cơ, có ổn định làm việc cũng có toàn cả gia tộc làm dạng bội, bọn hắn sinh hoạt tiêu chuẩn đề cao, tương ứng chi tiêu cũng là tăng bọn, trên thân còn gánh bắp lấy các loại danh mục bay, mấy tháng không làm việc liền muốn cả nhà chịu đói, trọng yếu nhất chính là nếu như không có làm việc, mặt mũi cùng thể diện liền đều không có, thổi quang như không những không cách nào thực hiện, sẽ còn bị người thường xuyên ở sau lưng thậm chí ở trước mặt nhức lên, coi như làm tiếu. là lấy những người này không cần vệ yên chú ý cùng thúc giục, mình liền sẽ cố gắng, dù cho đạo tâm ngẫu nhiên phá toái cũng có thể bản thân gây tê, tự hành chữa trị, chỉ có chờ bọn hắn hoàn toàn ngã vào tầng dưới chót về sau mới có thể tiến vào vệ yên tâm mắt, thu hoạch được đủ loại phụ cấp cứu trợ, duy trì ấm no. ấm no chính là vệ yên vì thanh minh tất cả bình dân chế định danh giới cuối cùng, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, mỗi một cái bình dân đều nên được đến cơ bản ấm no. Về phần trung sản những người này phải chăng có thể hướng lên nảy bọn, dựa theo chư giới phồn hoa thống kê, tỷ lệ ước chừng tương đương không? Nhưng bởi vì trung sản số lượng đông đảo, ví dụ luôn luôn có, thế là các biệt án lệ liền bị vệ yên lấy ra nhiều lần tuyên truyền, lại tất cả mọi người rất thích xem, cho nên chỉnh thể mà nói. Tại lập tức vệ viên ưu tiên danh sách trong, trung sản kỳ thật sắp xếp khá thấp, thiên phú của bọn hắn đã quyết định điểm cuối ngay ở chỗ này, chỉ có số người cực ít mới có thể tiến thêm một bước. Bọn hắn giảng buộc cùng vay lại để cho bọn hắn sẽ có khá cao động lực chăm chỉ làm việc, cho nên đặt ở chỗ đó liền tốt. Đạo cơ đại điển vừa mới kết thúc 3 ngày, vệ viên còn tại trồng chất như núi công vụ trong phân đấu, đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức mở ra vừa mới lĩnh ngộ không lâu quan khí chi phát, quan sát toàn bộ thanh minh khí vận. Tại vệ uyên lập tức tầm mắt bên trong, thanh minh như là một mảnh mênh mang biển mây, khí vận nồng đậm, tam bọn lại ổn định. Đúng lúc này, vân hải chậm mở một vòng mặt trời đỏ từ trong biển mây này ra, vạn trượng dùng kim quang hà tung xuống, đem vô biên vân hải đều hóa thành lật diễm. Vệ uyên lấy làm kinh hãi, đây là đại khí vận. hắn thân ảnh náy mắt từ biến mất tại chỗ, qua trong dây lát liền xuất hiện tại bên ngoài định an thành một chỗ trạch viện trên không. toa này trạch viện quy mô khá lớn, xem xét chính là giàu có nhà. giờ phút này bên trong người người đều tại bình tĩnh tính khí, đi đường cũng không dám phát ra tiếng vang. trên bầu trời kiếp vân ngay tại trầm trầm tán đi, thiên kiếp chỉ làm miễn cưỡng thành hình, tượng trưng phát một lôi, uy lực thì là bị phòng ốc tự mang của tu lôi gọi không ít lúc này hậu trạch trong đột nhiên có cuồng dã mãnh liệt khí tức nổ tung điểm điểm ánh sáng nhạt hiện hiện toàn bộ trạch viện quang tuyến đều có chỗ ám đạo, như là hoàng hôn đây là pháp tướng tu thành dấu hiệu chỉ là dị tượng phi thường yếu đứt hình như có còn không vệ bên tu thành đạo cơ thời động tĩnh đều so cái này lớn hơn rất nhiều lần như thế yếu đối pháp tướng làm sao có thể ảnh hưởng toàn bộ thanh minh khí vận vệ viên định thần nhìn lại liền gặp phía dưới tu sĩ đỉnh đầu một vòng trói đan hoàn tàn mát ra ánh trăng lạnh lùng đang đi xoay tròn đây là vạn hoa kim đan cũng là toàn bộ thanh minh cái thứ nhất kim đan pháp tướng vệ viên như có điều suy nghĩ. Kim đan Pháp tướng đúng là trọng yếu như vậy, cứ thế nhiễu loạn thiên địa đại đạo, cho Thanh Minh khí vận đều mang đến dị động. Vệ Uyên vẫn chưa hiện thân, mà là tiện tay cho cái kia tân tấn pháp tướng ra chỉ khí vận, lấy trợ hắn vững chắc cảnh giới, liền lặng yên rời đi. Hiện tại Thanh Minh đối đại đạo cơ cùng pháp tướng đều có tương ứng chương trình, đạt tới phải có cảnh giới liền sẽ có tương ứng phúc lợi đãi ngộ, cũng là không cần Vệ Uyên can thiệp. Theo cái thứ nhất Kim đan Pháp tướng sinh ra, phản phất xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, càng nhiều Kim Dan Pháp tướng liền một cái tiếp một cái xuất hiện, vạn hoa Kim Dan cùng vạn vật sinh giao thế xuất hiện, đến cuối năm lúc thế mà xuất hiện hơn năm cái Kim Dan Pháp tướng đông đảo kim đan pháp tướng diễn phun cho toàn bộ thanh minh đều mang đến biến hóa rõ ràng. Đầu tiên chính là kỷ lưu ly liên hợp dư chi tuyết khẩn cấp thiết kế kiểu xây dựng tướng cấp trạm năng lượng để giúp trợ tân tấn kim đan pháp tướng củng cố pháp tướng. Sau đó là thanh minh quân đội bắt đầu đem chuyên cung cấp kim đan pháp tướng sử dụng trang bị mới chuẩn bị nghiên cứu nâng lên nhật trình. Kim đan pháp tướng cũng là pháp tướng, không phải bình thường đạo cơ có thể so sánh. Tại tương lai không xa, kim đan pháp tướng tất nhiên sẽ đại lượng xuất hiện, cần thiết tượng mô bản đạo cơ đồng dạng, khai phát chuyên dụng thiết bị cùng chiến thuật. Nhưng là dân gian cũng xuất hiện rất nhiều thanh âm bất mãn phần lớn là đến từ rất nhiều uy tín lâu năm pháp tướng, bọn hắn chủ trương hẳn là lấy phẩm giai định phúc lợi lãnh ngộ, không thể đơn giản đem pháp tướng đối xử như nhau. Nói bóng gió, chính là Kim đan pháp tướng không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Tình huống tương tự tại Mô Bản Đạo Cơ Đại Lượng hiện lên lúc cũng đã từng xuất hiện, là lấy Vệ Uyên sớm đã có xử lý biện pháp, đó chính là trọng đặt trước thân công phúc lợi chế độ đẳng cấp. Chư giới phồn hoa làm chuyện như thế nhẹ nhàng thoải mái, rất nhanh liền cho ra điều lệ mới, Vệ Uyên thẩm duyệt sau cảm thấy có thể thực hiện, thế là trưng cầu gia tu ý kiến về sau, liền bắt đầu lưỡng toàn bộ thanh minh mở rộng, tân chế độ hạ. Đầu tiên là giữ lại tội dân cùng quân nô hai cấp không thay đổi, cái này hai cấp cũng không tính là thành minh chính thức con dân, vẫn còn ngân công thuộc tội giai đoạn. Các loại tội phạm, thú binh trở đều có mặt. Sau đó từ bình dân trở lên chế độ toàn bộ lướt đổi, thống nhất cải thành ý theo tu vi cảnh giới phân chia đại giai đoạn. Đạo cơ, pháp tướng đều có phân biệt đối ứng cơ bản phúc lợi đãi ngộ, đồng thời mới tăng thêm ngự cảnh nhất cấp, trước mắt chỉ có sử hòa lao đạo một người. Tại đạo cơ cùng pháp tướng bên trong lại các phân chia tiểu cấp, tích lũy đủ nhất định ngân công liền có thể thăng cấp, mỗi lần thăng một cấp, phúc lợi đãi ngộ liền có tương ứng tăng lên. Tại ngân công tích lũy bên trên Hiện nhiên tiên cơ sẽ so người cơ nhanh lên vô số lần, người cơ lại sẽ so mô bản nhanh hơn nhiều. Như là một tiên tướng nếu như cố gắng, rất nhanh đẳng cấp liền sẽ đem mô bản nhóm xa xa bỏ lại đằng sau, thân phận địa vị, mặt mũi lớp vải lót đều có. Đẳng cấp cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đẳng cấp khác nhau đều có bảo cấp thấp nhất Vân công, mỗi 3 năm một bình, chỉ có giữ góp Vân công đạt tiêu chuẩn mới có thể duy trì hiện hữu đẳng cấp, nếu không liền sẽ giáng cấp. Tân chế độ một khi đẩy ra, lập tức ở toàn bộ thanh minh dẫn phát mới thăng cấp chịu dâng. Người người đều đang cố gắng kiếm lấy ngân công, lấy tranh thủ sớm ngày thăng cấp, kiếm lấy mặt mũi lớp vải lót vang cảnh 13 năm tháng riêng lên, Thanh Minh tu sĩ đạo tả tương phụng, lẫn nhau chào hỏi phương thức liền có tương ứng cải biến, đều mang lên đẳng cấp, như là vị tiền bối này chính là đạo tứ lao tổ Hàn Y đi chậm lại hoặc là tại hạ pháp thất đồng vô danh, mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Cùng là một năm này tháng riêng, Thương nô rốt cục nhìn thấy vệ uyên gia tuần bộ. Chỉ là hắn nhìn một chút vệ uyên trên thân khí vận, sau đó yên lặng làm bộ mình không tại. Vệ uyên gia tuần bộ một vòng, không có nhìn thấy Thương nô, cũng là có chút tiến mới. Minh vui đầu chỉnh lý trong một năm chính, khí vận chân đầy, cũng không tìm tới cái hù dọa khé hoang, lập tức vui vẻ giảm phấn nữa. Tân chế độ thực hành, Thanh Minh tu luyện nhiệt tình tiếp tục tăng gọn, từng cái nguyên bản nằm ngửa bảy, nát chuẩn bị an độ của ra, trung nhiên, thanh niên đạo cơ đều một lần nữa rời núi, cố gắng dốc sức làm, nỗ lực phấn đấu. Phấn đấu lý do hàng ngàn hàng vạn, nhưng là cựu nhân đạo tứ, mình chỉ là đạo ba, kia liền tuyệt đối không thể chịu đựng, nhất định phải phấn đấu. Thanh minh trẻ tuổi mỹ mạo nữ tu cũng trong bóng tối sôi đấu, xem ai người theo đuổi trong có đạo năm trở lên, 35 trở xuống tuổi trẻ anh tài. Thỉnh thoảng còn sẽ có tiểu tình lữ thở nhỏ thanh mai chút mã, cùng nhau tu thành đạo nhất, kết quả vừa mới tấn giai nữ hài tử liền cùng đạo ngũ đạo lục chạy bi thương cố sự. Vệ uyên trong mắt cũng không phải là chỉ có tu sĩ, càng nhiều chú ý kỳ thật vẫn là tại không thể tu luyện phạm nhân trên thân, mấy người này mới là đại đa số. đối chú định cả đời người tầm thường đến nói, an ở chính là cả đời truy cầu, đặc biệt là ở, chính là quan trọng nhất. hiện tại thanh minh cùng lịch châu nhà ở kiến tạo tốc độ hoàn toàn theo không kịp nhu cầu, vì chấn an lòng người, vệ uyên nhiều lần cân nhắc về sau, kế phòng vay về sau lại đẩy ra một hạng trọng yếu cử động, phòng ở không có xây thành trước liền có thể bắt đầu bán, tên cứ gọi tắt kỳ phòng trước 1097, ý đồ đến chương 1097, ý đồ đến kỳ phòng đại ra, sát thực thôi động toàn bộ thanh minh cung lịch châu nhà ở kiến thiết, số lớn thương hội người được thanh nguyên hương vị. Những này thương hội chủ sự đều là người nhọn, hơi chút tính toán liền thấy trong đó to lớn lợi ích, thế là phát động toàn bộ quan hệ, dự định muốn tham dự vào. Tại cái này giá trị ngàn vạn hơn trăm triệu thanh nguyên to lớn cơ hội trước mặt, vô số người đều điên cuồng, thuyết khách thậm chí bao gồm Hiểu Ngư tiểu di, cùng Tư Hận Thủy biểu muội. Chỉ bất quá Hiểu Ngư, Tư Hận Thủy, bảo Vân bọn người đem những này thuyết khách đều cản trở về, sau đó mình đến tỉ bệ uyên. Để vệ viên định đoạn. Nghe nói hiểu ngư tiểu di cùng từ hận thủy biểu muội đều tới qua, vệ viên cũng là người người, sau đó mới khôi phục bình thường. Thế ra ở giữa có quan hệ thân thích, có thể để cho thái sơ cung gia tu, thậm chí là bảo vân đi tới vệ viên nơi này du thuyết, vận dụng quan hệ tự nhiên không phải bình thường. Bất quá bảo vân cùng người khác khác biệt, nàng chủ yếu là tới gặp vệ viên, về phần du thuyết, đó bất quá là cái cớ. Chờ vệ viên tỉnh ngộ đến cái này một lúc thời điểm, hoang hống đã là lại có trôi lui bước. Kỳ thật các gia thương hội xem nhẹ một sự kiện, đó chính là thanh minh kiến trúc cùng cựu quốc kiến trúc có bản chất khác biệt, tiêu chuẩn cũng là hoàn toàn không giống. Trong đó xi si Măng đã đổi mới nhất đại, thi công phương pháp có biến hóa rất nhỏ, ngay cả rất nhiều chuyên môn làm kiến trúc mô bản tu sĩ tại không có trải qua mới vấn lưu trước, cũng vô pháp đảm nhiệm tu kiến mới nhất kiến trúc nhiệm vụ. Đối mặt muốn tham dự vào thương hội nhóm, Vệ Uyên cũng không phải loại người cổ hủ, tại là một mặt lớn mở cửa sau, các thương hội chỉ cần có thể đưa ra số lượng nhất định thanh nguyên làm bảo đảm kim, liền có thể tham dự nơi ở khai phát nhưng một phương diện khác, vệ viên cấp tốc ra sân khấu nghiêm ngặt tỉ mỉ kiến trúc tiêu chuẩn, lại yêu cầu nhà đầu tư đi nhất định phải có đạt tiêu chuẩn năng lực. Những này tiêu chuẩn nhiều đến hơn ngàn đầu, nghiêm nhiên là một bản sách dày. Thương hội nhóm cầm tới bộ này mới vừa ra lò giờ chuẩn tất cả đều mắt tròn váng, rất nhiều tiêu chuẩn căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, hoàn toàn không biết là cái gì. Nhưng là thương hội nhóm đều rất thông minh, lập tức liền nghĩ đến thanh minh bản địa kiến trúc thương hội khẳng định quen thuộc tiêu chuẩn, tìm bọn hắn hợp tác chẳng phải được rồi. Thế là ngoại lai thương hội nho nhau tìm thanh minh bản thổ kiến trúc tu sĩ hợp tác, cộng đồng tiếp nhận sửa chữa và chế tạo nghiệp vụ. Vệ Uyên đồng ý dẫn vào ngoại bộ thương hội, một mặt là bắt chấp thiên ngoại thế giới cạnh tranh cơ chế, một phương diện khác cũng là nghĩ dẫn vào thế gia vọng tộc tài chính cùng nhân mệnh. Bọn hắn tham dự đến càng nhiều càng sâu, liên càng sẽ đứng tại thanh minh một bên. Sau đó Vệ Uyên đem nơi ở chia từng cái khối nhỏ, nhỏ chỉ có một tòa lâu, nhiều thì là có mấy chục tòa nhà. Sau đó từng cái phân phát ra ngoài, để khác biệt thương hội tự hành lựa chọn nhận xây. Xích Châu chi dân giờ phút này trên tay qua bay, mua nhà nhiệt tình tăng gọn, rất nhiều lâu vũ một khi đẩy ra chính là tiêu thụ trống không. Nhưng Vệ Uyên vẫn là đánh giá thấp lòng người tham lam. Có cá biệt thương hội chỉ là trên mặt đất đào cái hố, liền dám cầm giấy bên trên vẽ ra đến lâu vụ bắn ra, trong nháy mắt cũng là tiêu thụ không còn, thu về đại lượng thanh nguyên. Hải lượng thanh nguyên tới tay, nhà này thương hội chủ sự liền động lên không nên có tâm tư. Cảm thấy thành thành thật thật dựa theo thanh minh tiêu chuẩn xây lâu, cần ném xuống 100 vạn thanh nguyên, cuối cùng chỉ có thể chỉ toàn kiếm 50 vạn. Nhưng bây giờ 150 vạn thanh nguyên đều đã nơi tay, mà đào hố mới hoa mấy ngàn thanh nguyên, lúc này thấy tốt thì lấy, rời sân chạy trốn, dù là không muốn 10 vạn thanh nguyên tiền đặc quật, cũng có thể chỉ toàn kiếm mười mấy lần thế là thương hội chủ sự nhóm ngay tại mưu đồ bí mật dự định không tạo lâu trực tiếp chạy trốn chỉ là ngày hôm trước ban đêm bọn hắn mới thương nghị tốt chuẩn bị cải trang giả dạng rời đi thanh minh sáng sớm ngày thứ hai đột nhiên thanh minh chấp pháp tu sĩ liền phá cửa mà bảo đem tất cả chủ sự đều tóm lấy cùng một màn cảnh tượng tại thanh minh các nơi đều có trình diễn mấy ngày bên trong thanh minh chấp pháp tu sĩ toàn diện xuất động kê biên tài sản hơn 30 mươi gian nơi khác thương hội bắt mấy trăm người những này thương hội chủ sự nhóm tự nhiên không rõ khi bọn hắn tự cho là nhìn thấy cơ hội buôn bán lúc người khác cũng phát hiện lỗ thủng thế là nhiều người đồng thời chủ tính liền nhiễu loạn thiên cơ, bị kỳ lưu ly phát hiện dị thường, một cái tiên tiên quẻ tượng liền xem bói ra những người này muốn cuốn tiền chạy trốn, thế là sớm phát động, đem bọn hắn một mẹ mất gọn. Về phần thẩm vấn, tại tiên đạo thủ đoạn hạ chỉ là pháp tướng đạo cơ tự nhiên không có che giấu khả năng, nửa ngày công phu khẩu cung đã đầy đủ. Việc này phát sinh, mới khiến cho vệ viên cảnh giác đến nguyên bản hệ thống bên trong lỗ thủng, cũng đối thương hội tham lam cùng lớn mật có toàn nhận thức mới. Thế là vệ viên sửa chữa chế độ, chủ dân mua phòng khoản cần toàn bộ tổn nhập thanh minh tiền trang, các ngoại lai thương hội nhất định phải cung cấp tiền xây lâu. Chờ giao phó sau mới có thể cầm tới mua phòng khoản. Dám đến Thanh Minh tiếp nhận công trình thương hội phần lớn tài đại khí thô, lại đây là nâng lên cánh cửa, chen ép đối thủ cạnh tranh phương pháp tốt, giao nhau đồng ý mới quy thực hành, không riêng phá hỏng lỗ thủng, còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là cư dân mua phòng khoản tồn nhập tiền trang về sau, lại có thể lấy ra cấp cho phòng bay, cư dân cầm phòng bay sau rất nhanh lại lại biến thành mua phòng khoản tồn nhập tiền trang, sau đó Thanh Minh tiền trang lại có thể lại thả phòng bay. Hiện tại Thanh Minh bay nghiệp vụ cao độ phát đạt, diện tích che phủ lớn, cơ hội người người rượi vào bay sớm vượt qua giàu có sinh hoạt cũng đạt lên tu đô mà thanh minh xung quanh địa vực dân chúng, thì cần tân tân khổ khổ trồng trọt thực nguyên liệu, khai thác hóa vật, giá thấp bán cho thanh minh, lại dùng cao giá cả mua vào vũ khí khôi giáp các loại cấp cao thương phẩm. Trừ quốc đã có một chút hữu thức chi sĩ chỉ xảy ra vấn đề, tại sao chúng ta phải dùng mấy vạn cân quan thạch mới có thể từ thanh minh đổi về một bộ 100 cân khôi giáp? Vì cái gì bách tính vất vả trồng ra hoa quả linh mễ, mình lại ăn không nổi; vì cái gì người nuôi tầm vất vả cả năm, nuôi tầm vương tơ, mình lại vĩnh viễn cũng mua không nổi một kiện cơ cầm hoa phủ. Những vấn đề này rất nhanh ngay tại Triệu Quốc kích thích một trận nghĩ lại thủy triều, nhưng là nhiệt độ mới vừa vặn cao lên, liền có người bí ẩn lặng lẽ đến nhà bái phỏng. Sau đó Đông đảo hữu thức chi sĩ liền bắt đầu từ Thanh Minh Quốc tế khai phát tự định kỳ nhận lấy nhuận bút, bọn hắn viết văn chương nội dung cũng từ trở lên vấn đề, chuyển thành luận chứng Triệu Quốc tiếp qua 300 năm cũng tạo không ra Thanh Minh phẩm chất cao thương phẩm sau đó bắt đầu hô hào tạo không bằng mua, mua không bằng thuê hiện tại đội hàng, còn có thể thua thể diện. Hiện tại Thanh Minh không riêng đang thay đổi mình, cũng bắt đầu ảnh hưởng xung quanh tri quốc thậm chí là bu. Trong nháy mắt liền đến hoàng cảnh 13 năm 3 tháng. Vệ Uyên vẫn không có gặp được Thương Lô, trong lòng trầm rỗng, có chút mất mát. Mà đúng lúc này, Lý Trị khoan thai tới chậm, rốt cục tới chơi. Cửu biệt trùng trùng, Vệ Uyên tự nhiên mười phần vui vẻ, tự mình đem Lý Trị nênh đến trong thư phòng, mới hỏi thăm ý đồ đến. Lý Trị vào chỗ, liền trầm giọng nói, "Vệ Hiền đệ, ta muốn tạo phản, còn mời Hiền đệ giúp ta một chút sức lực." Lời này vừa nói ra, Vệ Uyên chính là giật nảy cả mình, chính mình cũng còn không có chuẩn bị thỏa đáng, Lý Trị làm sao liền muốn động thủ chứ rồi. Thang đến Lý Trị tuyệt minh ý đồ đến, Vệ Uyên mới yên lòng. Nguyên Lai gia hỏa này chỉ là muốn dẫn phát một trận loạn thế thái kiếp, đánh ra danh nghĩa cũng là thành quân chắc. Thanh Quân Trắc. Thanh Quân Trắc. Bên người Đại Thang Thanh Dương Tiết Độ sứ kiêm ích Châu Tiết Độ sứ, Kỷ Quốc Tuyên Quốc Công Kiêm Tương Hán Tiết Độ sứ. Vệ Uyên hiện tại nghe Thanh Quân Trắc ba chữ này đã cảm thấy chói tai. Trên danh nghĩa Vệ Uyên hiện tại mới là Kỷ Quốc lớn nhất quyền thần, lại tay cầm binh quyền, cắt cứ một phương, quyền thế ngập trời. Lý trị muốn Thanh Quân Trắc đến tột cùng hiểu rõ ai. Nhìn thấy Vệ Uyên ánh mắt bất thiện, Lý Chỉ tranh thủ thời gian giải thích. Giải thích nửa ngày Vệ Uyên mới hiểu được. Nguyên Lai Lý Chỉ Thanh Quân Trắc chỉ là cái cớ, mục đích thật sự vẫn là muốn tạo phản. Tạo phản. Vệ biên vẫn là có chút không rõ, tứ thánh thư viện lúc này hạ chẳng, đến tột cùng là có chủ ý gì, lại là đứng tại một bên nào? Vệ biên yên ổn ngồi, chờ lấy lý trị đến thuyết phục chính mình. Bực này lại sự, lý trị tưởng tất đã nghĩ sâu tính kỹ, các mặt đều đã cân nhắc chu toàn, đồng thời được đến nam tề lý gia, tứ thánh thư viện toàn lực ủng hộ, hơn phân nửa còn có cái khác cận dấu hậu thủ không có phát động. Đồng thời trừ thực lực chuẩn bị, nhất định đã nghĩ kia một cái vấn đề mấu chốt, xử trí như thế nào kỵ quốc phương thất, cũng chính là ứng đối ra sao võ tổ đối cục phản phệ. Vệ huyên ngược lại là muốn nghe một chút, lý trị lúc này tạo phản lý do, cùng hắn vì sao cho là mình có khả năng thành công. Mà lý trị thì là nhìn chăm chú vệ Uyên, chỉ hỏi một câu, ngươi có giúp ta hay không? Trương 1098, năm đó tình nghĩa trương 1098, năm đó tình nghĩa vệ Uyên lúc đầu chuẩn bị kỹ càng đẩy bụng ra lý do, giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói, một cái đều nghĩ không ra, ngược lại là năm đó hồi ức từng chút từng chút sông lên đầu. Còn nhớ kỹ năm đó thanh minh cùng Vu tàu huyết chiến, lý trị trấn sơn lĩnh vừa mới thành lập chính mình cũng còn đặt chân chưa ổn, liền tự mình dẫn mấy vạn tinh binh dốc toàn bộ lực lượng, huyết chiến nhiều ngày, vì còn non nớt thanh minh giữ vững cánh. Sau đó thanh minh nhiều lần chiến tranh, lý trị đều là suất quân đến rút, không đề cập tới điều kiện, cũng không cầu hồi báo. khi đó thanh minh còn rất nhỏ yếu, mấu chốt mấy trận đại chiến thế cục đều là hiểm lại càng hiểm, vệ bên còn muốn dựa vào sát na chúng sinh xoay chuyển chiến cuộc, ai cũng không biết có thể hay không chống đến cuối cùng. thời khắc nguy cấp nhất, nếu không phải hứa bạn cổ đột nhiên trở nên thái độ mờ mờ, không thế nào bỏ đa xuân giếng, nếu không thanh minh đều có lật út chi hiểm. đợi đến trung hậu kỳ lúc. Sát na chúng sinh đã không có đất dụng võ, biến thành chỉ tại trên đạo cơ đại hội sử dụng phụ trợ thủ đoạn. Đây cũng là năm đó luyện chế thanh minh giới thạch tiên nhân trố bất ngờ. Giờ này khác này, Lý Trị không đề cập tới chuyện cũ, không nói lý do, chỉ hỏi Vệ Biên có nguyện ý hay không hỗ trợ, lại là vừa lúc đánh trúng Vệ Biên duy nhất nút điểm. Bởi vậy cha hỏi phương thức, Vệ Biên liền biết, hiện tại đã đến Lý Trị đạo đồ cùng nhân sinh mấu chốt nhất tiết điểm. Lập tức Vệ Biên không tiếp tục hỏi, chỉ là đạo, tốt. Lý Trị cũng không nói gì, chỉ là tới dùng sức cùng Vệ Biên ôm một hồi, sau đó kết ra. Vệ Biên cũng không nhiều ôn chuyện tình trực tiếp mở ra địa đồ, hỏi: "Ngươi dự định như thế nào hành động?" Lý Trị đưa tay tại kỷ quốc biên giới Tây Nam địa một chỉ, nói: "Ta đã ở chỗ này lập xuống giới thạch, chuyển hóa trăm giặm chi địa, trước mắt đã điều tới 8 vạn nhân mã. Phụ thân ta sẽ từ Nam Tề khởi binh, cùng kỵ quân tại biên giới giằng co, lấy kiểm chế kỵ quân chủ lực. Sau đó ta xuất lĩnh bộ đội từ Tây Nam nhập cảnh, dọc theo con đường này hướng kỷ quốc Vương đô để tới. Lý Trị tại trên địa đồ vẽ ra một đầu quanh quanh co co lộ tuyến, xuyên qua núi non trùng điệp, né qua mấy chỗ thiên nhiên hùng quan, xuyên thẳng kỳ quốc Vương đô. Đầu này hành quân tuyến đường cấu tứ kỳ náo." liên ngay cả vệ viên cũng nhìn không ra cái gì không ổn. hiển nhiên trước đây lý trị đã làm đại lượng làm việc. chỉ là nhìn xem tuyến đường hành quân nơi cuối cùng kỷ quốc vương đô. vệ viên khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi dự định tập kích vương đô. lý trị nói, ta lấy tinh nhuệ từ côn sơn giết ra, khoảng cách vương đô bất quá ngàn dặm, mấy ngày nhưng đến dưới thành, kỷ quốc vương đô cấm quân tham nhũng thành rõ, chỗ chống tổng cộng bảy thành, rất có thể một trận chiến nhưng hạn, đánh xuống về sau đâu. ngươi chuẩn bị cầm kỷ vương làm sao? vệ viên hỏi ra vấn đề mấu chốt, xử trí như thế nào kỳ vương? trên thực tế chính là như thế nào đối mặt võ tổ cuối nếu như không muốn động võ tổ bố cục, như vậy biện pháp tốt nhất là căn bản không tới gần đến vương đô ngàn dặm bên trong. giống như vệ uyên lần này ngóc đầu trở lại, chúng nhập kỳ quốc, binh phong liền dừng lại tại biên cương khu vực, căn bản không vào bên trong bộ khu hệ tâm. khoảng cách vương đô thẳng tắp đường xá đều muốn trải qua 4 cái quận, khoảng cách còn tại ngoài vẫn giảm. cho nên lý trị thanh quân chắc là một chuyện, đánh xuống vương đô chính là một chuyện khác. đối mặt vệ uyên vấn đề, lý trị cũng không trở về tránh, mà là thản nhiên nói, cố đại tiên sinh chuẩn bị hậu thủ, dự định va vào võ tổ bố cục cho nên trận chiến này thấp nhất mục tiêu là đánh xuống đô đô, tốt nhất là có thể bắt được kỷ vương. hắn có cái này nắm chắc. Vệ Uyên thâm biểu hoài nghi. Lý Chỉ nói, lấy ta đối tiên sinh hiệu rõ cùng quan sát, lần này làm chí ít có ba bốn phần trăm chắc chắn. Vệ Uyên cao mày nói, là dao động võ tổ bố cục có ba bốn phần trăm chắc chắn, vẫn là ngươi lần này tạo phản độ kiếp thành công có ba bốn phần trăm chắc chắn. tự nhiên là cái trước, có ngươi tương trợ, dẫn phát hai kiếp có 10 thành nắm chắc. Vệ Uyên thở dài, ngươi vị trí hiện tại cùng tác dụng, rất có thể sẽ chính diện va chạm võ tổ hậu thủ đến lúc đó hậu thủ một khi phát động ngươi chẳng phải là thành gió đường vật hy sinh lý trị chần chờ một chút mới nói cùng ngươi giao thực ngọn nguồn đi ta đã được thượng cổ nhân vương khí vận đồng thời đã được đến khí vận tán thành triệt để hóa nhập bản thân theo một ý nghĩa nào đó ta hiện tại liền tương đương với thượng cổ nhân vương tại hiện thế nhất đạo hình chiếu dựa theo diện thánh công suy tính võ tổ rất có thể là thượng cổ nhân vương tại lúc ấy chuyển thế thân cho nên bằng thân này phần ta có khả năng rất lớn sẽ né qua võ tổ hậu thủ đây là một hai ta nghiên cứu qua võ tổ cuộc đời sự tích đồng thời độc có thể tìm tới toàn bộ sinh hoạt thường ngày đủ. Dựa theo tư liệu chứa đựng, võ tổ cả đời tâm nguyện có hai cái, một là dẹp yên dị tộc, hai là quốc thái dân an. Mà ta trước đây nửa đời đều tại Cùng Sơn dân tác chiến, đánh giết sơn dân hơn trăm vạn, tháp địa mấy ngàn dặm. Đồng thời trấn sơn lĩnh nội lĩnh dân yên ổn giàu có, mặc dù so ra kém thanh minh, nhưng đã nhưng cùng Nam Tề so sánh, viễn siêu còn lại Tam Quốc. Bằng này hai điểm, ta tại nhân tộc cũng là có chút công hiến, võ tổ hậu thủ coi như phát động, cũng sẽ lưu cho ta một chút hy vọng sống. Vệ Biên Nghi nguyên nhíu mày, ngươi biết võ tổ đỗ cục là cái gì sao? Võ tổ hậu thủ lại là cái gì sao, liền tự tin như vậy? Lý Chỉ nói ngươi chẳng lẽ không tán thành? vệ viên gật đầu, nói, ta mấy năm nay quản lý thanh minh cung lít châu, đã ẩn ẩn cảm giác được võ tổ đố cục nấu chốt, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đụng chạm đến năm đó trận tướng. ta hiện tại đi con đường này, phải có nhất định cơ hội thành công, cho nên hoàn toàn không có cần thiết vào lúc này đi giao động cựu quốc vương thất, ngạnh bính võ tổ đố cục. cho nên ngươi muốn tiến công vương đô, ta là sẽ không đáp ứng. ta cho rằng, kế hoạch hẳn là dạng này. vệ viên cũng đưa tay tại trên địa đồ vạch ra một con đường, nay đường tiến phía trước một đoạn cùng lý trị lộ tuyến trùng hợp, nhưng ở nửa đường chuyển hướng bắc, lại chuyển hướng tây. Đem kỷ quốc Nam Tây tứ quận bao trùm. Tứ quận chi địa mặc dù cắn cỗi nhưng trước mắt cũng có hơn 9.000 vạn người, ngươi lại ở ngoại vi càn quét một hai cái quận, chiến hỏa tác động đến quá trăm triệu, đủ để dẫn phát loạn thế cổ kiếp. Độ kiếp sau khi thành công, ngươi liền co vào trở về thủ biên cương một quận, sau đó ta ra mặt, để kỷ vương hạ chỉ triều ăn, lại phong ngươi một cái tiết độ sứ. Sau đó chúng ta cùng nhau hướng sơn dân chi địa khai cương thất thổ, đem kỷ quốc đặt ở cái này bất động. Vệ huyên nói, lại đang làm gì vậy? Lý trị mày Về bên biên giải thích nói, kỳ quốc bên này lạc từ bố cục tiên nhân thế lực chỉ sợ cũng có ba bốn cái, những tay này cục tiên nhân chỉ sợ vượt qua hai tay số lượng. Ta cho rằng lúc này không cần thiết tùy tiện tham gia luật cục, trước hết để cho các tiên nhân chậm rãi năm kéo, chúng ta chỉ từng bước xâm chiếm một góc chi địa, trước bám dễ sinh rồi, lại từ từ cải cấy. Chờ các tiên nhân lôi kéo minh bạch, chúng ta thế lực đã sâu, tiên nhân hẳn là cũng dao động không được. Đây là kế hoạch lâu dài, tốt qua hiện tại liền đi ngạnh bính võ tổ độ cục. Lý Trị dường như muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, theo ý ngươi đi. Vệ Uyên tại Lý Trị tuyển định căn cứ trên mặt đất một chỉ, nói: Trước tu cái có thể hạ cất cánh phụ chu phi thuyền chỗ khởi hành, ta phái người tới cho ngươi chuyển vận vật tư lương thực, lại tu kiến lâm thời an trí dân nói doanh địa, chờ chiến hỏa tạo thành lưu dân tại ngươi trên lãnh địa chờ đủ một tháng, sinh ra nhân quả về sau, ta lại đem bọn hắn trở về ít châu. Lý Trị gật đầu, Vệ Uyên trầm ngâm nói: Mặc khác còn phải sư xuất nổi danh, Ần, Nam Bộ nguyên bản là phản quân sinh sôi chi địa, sau đó đại bộ phận phản quân đều đã bị tiêu diệt, nhưng không trở ngại có mới phản quân xuất hiện. Lý Chỉ hai mắt sáng lên, nói: Ta hiểu ta cái này liền phái hai vạn người lẫn vào kỷ quốc, cầm vũ khí nổi dậy, ra vẻ phản quân công thành chiếm đất. sau đó ta lại phái đại quân sau đó vây quét, liền có thể danh chính luôn thuận tiến vào kỷ quốc. ân, còn cần nhất đạo thang thất ý chỉ, việc này dễ làm. ta cái này liền để phụ thân phái người đi làm. vệ uyên lại nói, không được, hai vạn người nơi nào đủ, mà lại không phải ra vẻ phản quân, là muốn thật làm phản quân, nếu không không gạt được thiên cơ xem bói. như vậy đi, bộ đội của ngươi hẳn không có phù hợp trang phục, chờ chút ta liền phái người cho ngươi đưa năm vạn bộ phản quân ý giáp cờ hiệu quá khứ, lại cho ngươi đưa mười cái phản quân tướng quân bọn hắn mấy năm trước đều là chân chính phản quân, cầm vũ khí nổi dậy phi thường chuyên nghiệp. Ta sẽ lại phái năm vạn người tới, từ ngươi bên này xuất phát, đến kỷ quốc cảnh nội sau cầm vũ khí nổi dậy. Ta một đường này đi đầu đem định nam quan cầm xuống, mở ra nam bộ môn hộ. Sau đó ngươi đại bộ đội liền có thể tiến vào định nam quan, tiến thẳng một mạch. Lý trị đưa tay tại mấy cái quân sự trọng trấn thượng một điểm, nói, cái này mấy chỗ ước chừng có hơn 30 vạn nam tuyến biên quân, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nghe Lý trị có chút nghi vấn, Vệ biên liền trong lòng hiểu rõ, nói, ngươi muốn không? Lý trị cũng không che giấu, gật đầu nói ta nghĩ hợp nhất những này quân đội, biên quân chỗ chống tương đối ít hơn nhiều, đoan trường chỉ có 3 thành. những này chiến sĩ tốt xấu đều là chấn thủ biên cương tinh nhuệ, chú thể tiêu chuẩn không thấp, chỉ là trải qua thời gian dài quân kỳ thư giãn, sĩ quan tham nhũng thành gió. nhưng chỉ tiêu tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện, không bao lâu liền lại có thể trở thành một chi tinh binh. Trấn sơn lĩnh của ta phi thường xa xôi, có thể điều 8 vạn người tới đã là cực hạn. càng nhiều bộ đội chỉ có thể dựa vào cải biên kỳ quân. quân du phương diện còn muốn thanh minh chi viện. vệ biên lúc này mới ném ra ngoài trong lòng nghi vấn, bình thường đến nói, không phải hẳn là từ nam tề phát binh tiến đánh kỷ quốc đông bộ sao, làm sao hiện tại muốn phí như thế lớn chắc trở, từ kỷ quốc tây nam dụ binh. lý trị cười khổ một cái, nói một năm trước ta đi tìm ngươi, kết quả ngươi không tại, là trường sư gặp ta. Trường sư nói từ nam tề làm chủ tiến dụ binh, sẽ cho kỷ quốc bách tính tạo thành lớn lao thái kiếp, ngươi tất nhiên sẽ không đồng ý cho nên ta liền cải thành từ tây nam dụ binh, phiến khu vực này bách tính vốn là trong nước sôi lửa bỏng, lại điệp ra binh hai, kỳ thật cũng không có tạo thành quá nhiều ngoại định mức tổn thương. vì thế ta dòm dã chuẩn bị một năm, lập xuống dưới thạnh, biến cương vận tám vạn quân đội tới, lúc này mới tới tìm ngươi. Rồi hết, chớ mắng, sẽ bổ trương 1099, cầm vũ khí nổi dậy trương 1099, cầm vũ khí nổi dậy hoàng cảnh 13 năm hạ thu chi giao, mưa thuận gió hòa, ruộng đất phì nhiêu, là cái hiếm thấy bội thu chi niên, các nơi tin mừng chuyển đi, sau đó phản quân cầm vũ khí nổi dậy. Trên triều đình, kỳ Vương giận dữ, đem mấy chục cái các quận báo tin vui tấu chương ngã tại quần thần trước mắt, gầm thét lên, "Phản quân, lại là phản quân. Không phải nói năm nay thu hoạch lớn sao? Không phải nói mưa thuận gió hòa, các nơi vô thai sao? Tại sao lại có phản quân rồi? Các ngươi đến tụt cùng tham mỗ bao nhiêu?" Có phải là cô đem toàn bộ nội khố đều chuyển cho các ngươi, các ngươi mới bằng lòng bỏ qua?" Phân phật một tiếng, Quân Thần kinh hãi, quỳ lạy đất. Mà Tôn Triều Ân không riêng gì quỳ đến nhất nhanh, vẫn là duy nhất một cái nằm sấp. Kỳ Vương đều giận đến cười, cơ lấy một đống tấu trương nện vào Tôn Triều Ân trên thân, mắng: "Ngươi không phải nói trước đây tiểu phỉ đều diện sạch sẽ sao?" Tôn Triều Ân túi đầu nói, cũ phản quân khẳng định là diện sạch sẽ, cái này một nhóm nên là cái này, một mùa mới cầm vũ khí nổi dậy." Cầm vũ khí nổi dậy? Kỳ Vương thanh nếm giễu lạnh. Tôn Triều Ân quỳ xuống đất không dậy nổi, nói: "Đại vương vừa rồi nói đúng." nhất định là có người tham ô quá át, cho nên tuy là năm được mùa, bách tính cũng sống không nổi. Thần coi là làm cha rõ phương nam quan trường, đặc biệt là phương nam biên quân trừ tướng. Tôn triều ân lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát một mảnh vụ hoạn. Rất nhiều lão thần trọng thần lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu đồng loạt công kích phương nam lĩnh quân trừ tướng. Hiện tại kỷ quốc trên triều đình mặc dù rất nhiều lão thần trọng thần đều cùng tôn triều ân như nước với lửa, nhưng ở trong rất nhiều chuyện vẫn là có cộng đồng lập trường. Tỷ như nói cộng đồng đối phó võ tướng huyễn quý, túy đi ti cũng là một thế lực lớn, nhưng túy đi ti đốc công thực lực quá mạnh, lại đối với vương trung thành cảnh cảnh thế là quan văn tập đoàn sáng suốt liên hợp lại đi đầu gạt bỏ có thể đối phó được đối thủ kỳ vương lúc này ngay tại đội nóng nhìn về phía võ tướng hàng ngũ ánh mắt cũng liền bất tiện tại kỳ vương giết người ánh mắt nhìn gần hạ phụ trách phương nam biên quân chấn nam tướng quân không thể không ra khỏi hàng tấu nói đại vương phương nam nạn trộm cướp bất quá là chút đám hỗn hợp lấy biên quân tinh nhuệ cùng hùng quan chi hiểm lượng trước trong nháy mắt liền có thể bình định kỳ vương trùng điệp hừ một tiếng nói tốt nhất như như lợi ngươi nói chấn nam tướng quân lại tấu nói bằng định nam quan chi hiểm phản tác định không có thể đột phá chỉ có thể tại biên cương một góc hoạt động Bởi vậy mặt tướng khẩn cầu đại vương điều động đặc lực trọng thần, tiến về phương nam tường tra nạn trộm cướp nổi lên bốn phía nguyên nhân, sâu truy cứu đúng là tầng lão cấp kia quan phủ tham ô bách tính sinh tồn chi lương. Kỷ vương trầm giọng nói, lẽ ra nên như vậy. Sau đó Kỷ vương liền điểm ba năm cái quan viên tên, từ ngự sử giám sát dẫn đội, tiến về phương nam tuần tra bản địa quan viên ăn hối lộ phạm pháp sự tình. Đạo này bổ nhiệm một chút, rất nhiều quan văn đại lao đều là ẩn có đặc ý sắc. Lần này thâm sai đội ngũ cơ hồ tất cả đều là xuất từ thanh lưu quan văn, bên trong đều là đại lão bạn cũ môn sinh, đợi đến phương nam, còn không phải nghĩ tra ai liền tra ai muốn làm ai sẽ làm ai. đến lúc đó thanh lưu quan thái bình vô sự, kẻ thù chính trị thì phải đầu người cuộn. loại thủ đoạn này các đại lao dùng đến thành thạo, chỉ là không nghĩ tới lần này kỷ vương cư nhiên như thế phối hợp, đều không thế nào hướng khâm sai trong đội ngũ trộn lẫn hắc cát. chúng quan âm thầm phỏng đoán, có thể là nạn trộm cướp bất phát, kỷ vương tức hồn hận, mới có thể ra cái bất tình chiêu. nhưng bất kể nói thế nào, đã cầm tới thượng phương bảo kiếm, chúng thần liền định tại phương nam giết người đầu cuộn, máu chảy thành sông. đến lúc đó coi như kỷ vương phát giác không đúng, cũng thì đã trễ, toàn bộ phương nam đều sẽ rơi vào thanh liêu chi thủ. Thế là việc này thuận lợi nghị thành, bởi vì quân tình khẩn cấp, ngày thứ hai khâm sai liền rời kinh xuất phát, trước phó Vương Nam. Cùng lúc đó, Vương đô nơi nào đó trong trạch viện thì bay lên mấy cái linh tức, hướng tây mà đi. Hai ngày sau một con linh tức liền dừng ở vệ biên lòng bàn tay. Vệ biên kích hoạt linh tức trên thân dấu giếm trật pháp, liền nghe tới một đoạn nhắn lại, sau đó là một chương bản đồ. Vệ biên mở ra địa đồ, cùng bản đồ lãm sơ so sánh, liền tuyển định một cái địa điểm, sau đó ra lệnh. Thanh minh đội viên sa so với kỷ quân cấp tốc phải thêm, trong nháy mắt một chi bộ đội liền chờ xuất phát, một canh giờ sau ba chiếc phi chu lên không trong đó một chiếc vận binh, hai chiếc vận binh kiêm hộ bệ. ba chiếc phi chu thăng lên không trung, liền như thế nên ngang từ kỷ quốc phòng tiến quân coi giữ đỉnh đầu bay qua. kỷ quân trên trận địa tất cả pháp tướng tướng quân đều tại ngần đầu nhìn xem ba chiếc thanh minh phi chu tại ngàn trượng không trung bay qua. quân coi giữ đại tướng lập tức ra nghiêm lệnh, không cho phép bất luận cái gì quân tốt ý đồ công kích không trung phi chu, ngay cả nhắm chuẩn hành động đều không cho phép. một khi phát hiện quân pháp tổng sự nghiêm trị không tha. tiên tiên phía trên thương nô hai mắt hơi mở quan sát ba chiếc toàn thân lộ ra khí vận thanh quang phi chu nhìn không được phun câu nói tủ mắng rất bẩn. Vệ Yên gần đây tải đại khí thô, xuất trinh chiến sĩ toàn bộ ra chỉ khí vận. Thế là ba chiếc phi chu thuận lợi phi chống đỡ mục đích, dỡ xuống quân đội, sau đó liền bay đến một chỗ khác địa điểm trên bầu trời lơ lửng chờ. Nửa ngày sau, Khâm Sai đội ngũ từ hai núi đường hẻm trong xuyên qua, đột nhiên đội ngũ phía trên vang lên bén nhọn gào thét, vô số đạn pháo từ trên trời giáng xuống, đem mấy ngàn người bộ đội nổ người ngã ngửa đổ. Sau đó hai bên trên đỉnh núi lại là đạn như mưa xuống, đem ý đồ từ hai bên thoát đi binh sĩ liên miên đánh ngã, lại đem bọn hắn đánh về đại lộ trung ương chịu phá bệnh. Hỏa lực gào thét không ngừng. Trải qua dòng giã hai khắc không gián đoạn tháo kích, trong sơn cốc cuối cùng thì không có độc tĩnh. duy nhất một pháp tướng trung kỳ quan viên ý đồ đằng không đào tẩu, lại có tám thanh phi kiếm phá không mà tới, lấy tám núi một, nấy mắt đem hắn lăng không đánh giết. Tám thanh phi kiếm đều có pháp tướng cấp thực lực, nhưng trong đó chỉ có một thanh là pháp tướng hậu kỳ, còn lại bảy trôi làm phụ trợ, đều là pháp tướng sơ kỳ, lại là kim đan pháp tướng. Nhưng là bảy đại kim đan tam dương bốn âm, tự thành kiếm trận, uy lực tăng gấp bội, một kích liền đánh tăng ngựa sử dám sát hộ thể pháp lực. Sau đó lại từ thanh minh pháp tướng hậu kỳ lĩnh quân đại tướng một kích mà giết. Sau 3 ngày, tin tức truyền về Kỵ quốc Bôn đô, Khâm Sai đoàn sứ giả vừa nhập Nam Cương, liền tao ngộ phản quân tập kích, toàn đoàn bị tiêu diệt, từ ngự sử giám sát trở xuống, không một may mắn thoát khỏi. Kỵ quốc quân pháp khắc nghiệt, Khâm Sai chết, tất cả hộ vệ binh sĩ muốn toàn bộ xử tử. Cho nên cho dù có may mắn còn sống sót chiến sĩ, cũng không dám về doanh, càng không thể trở lại Hương, chỉ có thể viễn phó tha Hương, vào rừng làm cướp. Nhận được tin tức về sau, Kỵ vương tức giận, cả triều văn võ cũng là rất là chấn kinh, không rõ phản quân làm sao thần thông quảng đại như vậy, có thể chuẩn xác phục kích đến Khâm Sai đại thần. Lần này Thanh Lưu tổn thất nặng nề, trong đó ngự sử giám sát còn hết sức trẻ tuổi, tương lai là tể phụ chi tuyển. Người này hao tổn, đối trong triều Thanh Lưu là trầm trọng đặc kích. Bởi vậy Thanh Lưu đầu tiên hoài nghi tất nhiên là quân đội trừ tướng, cho rằng là Vũ Vân nhóm xem thấu văn thần thủ pháp, cô y an bài ám sát, mà võ tướng lại cho rằng là Thanh Lưu thi hành khổ nhục kế vũ an. Mọi người duy trì có đều không có hoài nghi Tôn Triều Ân, bởi vì Tôn Triều Ân trước đây một mực gắng sức đặc kích quân đội trừ tướng, lại hiểu rõ lý phương nam, tại Khâm Sai một chuyện thượng cùng văn thần Thanh Lưu là thiên nhiên minh hữu. Từ góc độ nào cân nhắc? Tôn triều ân đều sẽ hy vọng khâm sai có thể thuận lợi đến phương Nam. Các phái cãi nhau, cuối cùng cũng không có ẩm vĩ ra kết quả. Kỳ vương ánh mắt hồ nghi, trong điện quần thần trên thân quét tới quét lui, nhưng mọi người diễn kỹ đều là mười phần xuất chúng, hoặc lo lắng hoặc phẫn nộ hoặc như có điều suy nghĩ, không có một cái lộ ra sơ hở. Quá khứ mấy chục năm trong, diễn kỹ không được hoặc chém đầu, hoặc lưu vong, không một may mắn thoát khỏi, lưu lại đều là thực lực phái. Trên triều đình nghị không ra kết quả, quần thần đều là tập mãi thành thói quen. Dù sao phản quân hiện tại vẫn chỉ là tại biên giới khu vực hoạt động, mà lại kỷ vương đã biết lý trị điều binh tới ngay tại tây nam tập kết. Nhưng lý trị đầu tiên muốn đối mặt chính là hùng Quan định nam quan, kỷ vương căn bản không cho rằng lý trị lao sư biên trình có thể đánh cho hạ quyết định nam quan. Kỷ vương chân chính lo lắng chính là nam tề phương hướng, nơi đó lý trị chi phụ Huệ ân công đã tự mình khoác ra trận, xuất lĩnh 30 mười vạn đại quân đến biên giới cùng kỷ quốc vương đông biên quân giảng co. Mặc dù chưa khai chiến, nhưng ai cũng biết khai chiến chỉ là sớm tối sự tình. Về phần sư xuất nổi danh, căn bản không phải vấn đề, chỉ cần nguyện ý tìm làm sao đều có thể tìm ra lý do tới. Coi như kỷ vương bên hông nhiều ba lượng thịt thừa, cũng có thể trở thành thảo phạt lý do. Ngay tại kỷ quốc triều chính trên dưới ánh mắt đều tại phương đông biên cảnh lúc, một con phản quân đã xuất hiện tại bên ngoài định nam quan. Chi này phản quân hết sức kỳ quái, xa xa khoảng cách thành quan mấy chục dặm liền đâm xuống doanh địa. Sau đó bắt đầu ở doanh trước không ngừng đào móc chiến hào cùng các loại kỳ kỳ quái quái trợ địa, lại đem từng môn trọng pháo đẩy vào trợ địa. Mà tại đại doanh hậu phương ngoài trăm dặm một chỗ cổ vai trên trợ địa, từng cây cao mấy trượng ống tròn chậm rãi dựng thẳng lên. Nơi đây phụ trách chính là như tháp sắt vương hồ. Hắn đưa tay tại từng cái đạn đạo thượng mưa trớn, liền thành lập được thần thức dẫn đạo. Sau đó hắn nhìn đồng hồ, vung tay lên, một viên đạn đạo liền phun ra liền diễm, chậm rãi lên không. Sau đó càng bay càng nhanh, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vương Hổ thì là bay lên không trung, lấy thần thức dẫn đạo phi đạn, Một lát sau liền như là cỗ sao trổi hướng về định nam quan quan tường. Quan trên tường quân coi giữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạn đạo, đại bộ phận người chỉ thấy trời cao bên ngoài một điểm ánh lửa xuất hiện, sau đó nháy mắt đạn đạo liền xuất hiện ở trước mắt. Cái này mai đạn đạo rơi xuống đến thực tế quá nhanh. Quan trên tường pháp tướng tướng quân mới vừa vặn trèo lên hành, đạn đạo đã rơi xuống đất. Sau đó một đoàn khủng bố hỏa cầu xuất hiện, sau đó chậm rãi lên không. Sóng xung kích trực tiếp đem trong vòng trăm trượng quan trên tường hết thể thổi bay, ba mươi trượng bên trong, liền nói cơ đều là người người trọng thương. Đạo cơ phía dưới không một may mắn thoát khỏi. Cái này mai đạn đạo chứa thuốc vượt qua một tấn, uy lực chưa từng có. Một phát liền đem quan thành tường thành nổ tung một cái cự đại lỗ hổng. Nhưng là vương hổ vẫn không bỏ qua, đến tiếp sau đạn đạo liên tiếp rơi xuống, liên tục bành kích mấy chục phát, tại quan trên tường lưu lại tám cái cự đại lỗ hổng sau đó là trọng pháo hoanh minh, lần này phản quân chuẩn bị dòng dã một canh giờ hỏa lực bao trùm, mấy trăm môn trọng pháo tiếp tục không ngừng đánh kích, chúng đánh ra hơn 10 vạn phát pháo đạn, quan tưởng trăm trượng bên trong bị nổ không cũng có một mảnh cỏ, lại không còn sống. vương hổ lúc này mới vung tay lên, bộ quân tiến lên, chiếm lĩnh chống giống định nam quan. nội vang tiến quân tròng, mấy tên chiến sĩ vô ý té ngã, còn có một môn trọng pháo tản nổ, thế là tăng thêm một chút số lượng thương vong. sau 10 ngày, chiến báo mới truyền về kỵ quốc triều đình, xương tao lộ phản quân mấy chục vạn đại quân bay công, quân coi dữ đấm máu chiến đấu mấy ngày đêm, thương vong hầu hết. Sát thương phản quân hơn 10 bạn, làm sao quả bất địch chúng, vẫn là thua trận. Định Nam quan thất thủ, tin tức này làm cho cả triều đình nháy mắt tiến tĩnh. Kỳ Vương thất thần một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Triều Ân, ánh mắt bên trong đã tràn ngập sát khí. Tôn Triều Ân không sợ hãi chút nào, ra khỏi hàng đầu nói, thần coi là, lần này phản quân làm cùng Thanh Minh vệ binh không quan hệ. Kỳ Vương thần sắc hơi chậm, nói, vì sao? Tôn Triều Ân nói, rất đơn giản, như vệ binh không nghĩ bàn lại, chỉ cần xua quân thẳng tiến là đủ. Giờ phút này hắn đã độn quân 300 vạn, trong triều vị tướng quân nào dám nói có thể đỡ nổi 300 vạn hộ làng chi sư? Nếu như vị đại nhân kia nói có thể ngăn cản nửa tháng, Chu Ân lập tức tự vẫn di tại đại vương. Lời này vừa nói ra, cả triều võ tướng lại không một người nói tiếp. Tôn Triều Ân chờ giây lát, phương tiếp tục nói, "Vệ bên muốn cái gì, trực tiếp mở miệng chính là, làm gì phải người đến bên ngoài mấy vạn giặc nam cương đi gây sự?" Hắn ăn no dỗi việc không thành. Kỷ Vương chậm rãi gật đầu, trong mắt sát khí thu lại. Chương 1100, Hùng quan thất thủ chương 1100, Hùng quan thất thủ từng đội từng đội kỵ quân đầy bùn đất, ngay tại trèo đèo lội suối mà chạy. Bọn hắn lúc đầu đều là định nam quan quân coi giữ, dựa vào hùng quan tường cao, trải qua ngày tháng bình an, dù là quan ngoại phản quân săn sát, bọn hắn nguyên bản cũng không chút kinh hoàng. Ai cũng biết phản quân bất quá là đám mô hợp, chính là năm đó lục tiến đức thống lĩnh phản quân chủ lực, cuối cùng không phải cũng là tại hùng quan trước thua trận, mà định nam quan tại kỷ quốc là nhất đẳng hùng quan, xây thành lúc liền phía nam cự sơn dân làm chủ, mấy trăm năm qua chưa từng có thất thủ qua. Sơ dân đều công không phá được định nam quan, quân coi giữ liền không cho rằng còn có người nào là có thể công phá. Sau đó hôm nay đột nhiên tao ngộ dị thường cổ quái tập kích, vang đến pháp khí tốc độ cực nhanh uy lực vô cùng lớn, ngay cả pháp tướng các tướng quân đều không thể khóa chặt đột kích cổ gái pháp khí, chỉ có thể chớm mắt nhìn nó rơi xuống. Rất nhiều quan quân mặc dù bản sự không được, nhưng nhãn lực còn được. Lúc ấy liền có thật nhiều người nhìn ra các tướng quân thần thức vừa chạm vào đụng phải đột kích pháp khí, lập tức giống như chạm đến xích hồng khối sắt, trực tiếp bị bắn ra. Điều này nói rõ pháp tướng các tướng quân cùng đột kích pháp khí thượng kèm theo thần niệm giao phong trong bại hoàn toàn. Lấy vương hổ pháp tướng biến mãn, lại đứng hàng thập nhị tiên tướng thực lực kinh khủng, thần niệm kèm theo tại đạn đạo bên trên lấy một được nhiều. Y nguyên nhẹ nhóm đem quan nội năm sáu cái pháp tướng tướng quân toàn bộ đánh tan từ thứ nhất phát đạn đạo rơi xuống về sau, thủ quan phát tướng các tướng quân liền chạy tứ tán, rốt cuộc không người chặn đường còn lại đạn đạo. mấy chục mai lớn uy lực đạn đạo rơi xuống lúc trên tường thành đã không có phát tướng, cũng không có đạo cơ viên mãn, chỉ có một cái đạo cơ hậu kỳ bận rủi vào đầu bị thứ nhất phát đạn đạo nổ tường. sau đó đền nợ nước, còn lại đạo cơ đền nợ nước liền không có bao nhiêu. dù sao phát tướng các tướng quân đều trốn, bọn hắn chạy trốn tốc độ mặc dù chậm nhất tuyến, nhưng rất nhiều cũng thành công chạy trốn tới tử vong khu vực bên ngoài. thanh minh mới đạn đạo uy lực to lớn nhưng đối đầu với trọng giáp đạo cơ tu sĩ lúc tuyệt đối tử vong khu vực liền sẽ trên diện rộng thu nhỏ vẫn chưa tới 30 trượng sau đó trọng pháo rửa sạch lúc trong thành quân coi giữ đã trốn được 7-8 phần chỉ có quan nội các cư dân trốn không được toàn bộ làm tú minh thanh minh hiện tại pháo kích tương đương có trường mực cao tu tại không trùng giám thị tùy thời sửa đổi đạn pháo điểm rơi hỏa lực chỉ bao trùm tường thành khu vực phòng thủ vẫn chưa pháo kích thành nội dân chạy khu vực mà kỷ quốc quân coi giữ cũng là tương đương phối hợp nghe xong hỏa lực bên mình lập tức chạy tứ tán một tòa hùng quan như vậy tùy tiện cầm xuống nhập quan về sau Vương Hổ chuyên môn tại tường thành pháo kích khu vực nhìn kỹ, phân tích đạn đạo điểm rơi cùng đối quan phòng phá hư tình huống. Thanh minh đạn đạo uy lực to lớn, tương đương với pháp tướng tu sĩ một kích toàn lực. Mà Định Nam quan quan phòng đại trận chủ phòng chính là đạo thuật pháp lực, một cái pháp tướng đạo pháp đập tới uy lực có thể bị chống đỡ tiêu hơn phân lửa, nhưng đối mặt tương đương với một khối sắt tường đạo, liền cơ bản mất đi tác dụng. Mà đạn đạo lại là uy lực lớn, một vòng xuống tới cũng đã đem quan phòng đại trận triệt để phá hư. Thủ quan các tướng quân xem xét đại trận bị hủy, lập tức bỏ trốn mất dạng. Tuy tiện đoạt lấy Định Nam quan về sau, Đại đội phản quân tiếp tục hướng nội địa tiến quân, Lý Chỉ thì vào lúc này đánh ra khởi binh cần Vương Hòa thành quân chắc cơ hiệu, đồng thời đưa ra thang đế ý chỉ, cho thấy phụng chỉ thảo lịch lập trường. Sau đó xua quân tiến vào Kỷ Quốc. Đồng thời Nam Tề tiếp tục tại biên cảnh trần binh, huệ ân công, dương võ công, hoài hầu các danh tướng toàn bộ gia trợ, tập binh đã vượt qua trăm vạn. Không riêng Kỷ Quốc tại quy mô tăng binh, liền liên tiếp những Ngô quốc cũng bắt đầu hướng biên giới tăng binh. Ai biết Nam Tề đại quân có thể hay không đột nhiên bay đầu Đông Nam, ngược lại đột kích Ngô quốc? Lúc này Kỷ Quốc Nam Bộ phản quân nổi dậy như ngóng, biến mất nhiều Nam Lục Kiến Đức tái xuất giang hồ. Hán đăng cao nhất hồ, lập tức có nhiều chi phản quân hưởng ứng, hội tụ tại hán dưới trướng, danh sương mới 18 lộ xương khói. Chỉ bất quá cùng 10 năm trước lần đầu khởi sự so sánh, bây giờ 18 lộ xương khói chung vào một chỗ cũng chỉ có 10 vạn binh mã, nhỏ nhất một đường xương khói chỉ có chừng 200 người, hoàn toàn là bị kéo tới góp đủ số. Nhưng vương nam phản quân số lượng tuy ít, chiến lược lại là rất mạnh, đánh cho kỷ quốc vương nam quân đoàn đánh tới bảy, từng nhánh bị tiêu diệt, mỗi ngày ném thành mất đất chiến báo như tuyết rơi một dạng bay về phía vương đô. Kỷ vương nổi trận lôi đỉnh, lập tức phái ra thứ hai chi khâm sai sứ đoàn tiến bệ vương nam nô chiến. Chi này đoàn sứ giả vẫn như cũ lấy thanh lưu làm chủ hôn dùng võ vân cùng nội quan kết quả mới ra vương đô mấy ngày liền gặp được không hiểu tập kích toàn đoàn bị tiêu diệt không một may mắn thoát khỏi kỳ vương chưa từ bỏ ý định lại phái ra thứ ba chi đốc chiến đoàn lần này trong vòng quan vũ vân làm chủ kết quả sứ đoàn ra khỏi thành bảy ngày nội phục đoàn diệt thứ tư chi đốc chiến đoàn rất nhanh tạo thành lần này tôn triều ân thành khâm sai đại thần hắn xuất lĩnh sứ đoàn quanh quanh co co ban ngày nằm đêm ra mười ngày đi nhanh hơn vạn và... dặm kết quả vừa tiến nam bộ địa giới liền tao nộ mai phủ toàn đoàn bị tiêu diệt chỉ có tôn triều ân có thể thân miễn, một mình trốn về đô đô. kể từ đó, trên triều đình hạ ai cũng cầm tôn triều ân không có cách nào. tại nam bộ phản quân trước mặt, kỷ quân cơ hồ dễ dàng sụp đổ. nhưng là phản quân đối đầu lý trị trấn sơn quân lại là không chịu nổi một ít. thế là lý trị giống xua đuổi đàn sói đồng dạng, đem phản quân hướng phương bắc nội địa xua đuổi, mình thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau, thu phục mất đất, an trí di chuyển nông dân. lúc này kỷ quốc phương nam đã hoàn thành ngày mùa thu hoạch, tiến vào mùa đông, chính là dụng binh thời điểm. lý trị một bên truy đuổi phản quân, một bên tại phương nam các quận đánh ra cờ hiệu quy mô thu nhận lưu dân, đồng thời thả ra khẩu hiệu, Trấn sơn lĩnh nội không dần nói. trong lúc nhất thời, đến trăm vạn mà tính chiến loạn lưu dân mang theo ra mang miệng, tiến về Trấn sơn lĩnh. mà tại bên đường, lý trị xác thực thiết lập nhiều tòa lều cháo, cho đổi tới nơi đây lưu dân cấp cho khẩu phần lương thực, cũng chỉ rõ tiến về tòa tiếp theo dịch doanh phương hướng. cái này lều cháo không hạ mấy trăm chỗ, mỗi ngày tiêu hao khẩu phần lương thực đều là to lớn số tự. thế gian vốn là còn một số người đối lý trị chăm chọc khiêu khích, cảm thấy hắn làm mua danh chủ tiếng, nhưng là lều cháo sự thật ra, cũng liền không người lại nhiều miệng lưỡi, ngược lại tán tụng lý trị nhân đức rất có nếp xưa. Phong Bình xoay chuyển, một nửa là vệ viên công lao, dù sao thanh minh khai phát tự bây giờ tại sách nhận lấy nhuận bút nhân viên đã vượt qua hai vạn, từng cái đều là có thể viết một ngón văn chương hay, vô luận tuổi phẩm công lao vẫn là kéo dẫm kẻ thủ chính trị, đều là một tay hảo thủ. Một nửa khác thì phải ghi tạc lý trị phụ thân cùng nam tề tề vương trên thân. Muốn bôi đen lý trị, không thể nghi ngờ là đắc tội huệ ân công, vị này chính là lập tức nam tề đệ nhất hồng nhân. Tề vương thái độ đối với lý trị cũng có chút mờ, mờ. thậm chí có nghe đồn nói tề vương định đem lý trị nhận làm con thừa tự tới. cứ như vậy. Kỷ quốc giống như cái thất gỗ thượng thì cá, trung quanh tất cả đều là dương dương mắt hổ xài lang hổ báo. Kỷ quốc phương nam chiến cuộc sụp đổ thời điểm, vệ viên lặng lẽ đi tới phương nam, hiện thân phương nam gia quận. Lúc này biên giới hai quận đã hoàn toàn rơi vào Lý trị chi thủ, đại quân chính liên tục không ngừng mở qua định nam quan, càn quét lân cận gia quận. Lý trị lúc này đem trị tạo dựng tại Kỷ quốc cảnh nội một tòa huyện thành nhỏ trong, giống như vệ biên năm đó ở quan chân huyện thiết lập chỉ huy trung tâm. Thấy vệ viên đến, Lý trị tất nhiên là cực kỳ cao hứng, thế là tự mình mang theo vệ viên tiến về mấy chỗ trọng yếu khu vực phân sát. Đầu tiên đến địa phương chính là hợp nhất Kỷ Quốc phương Nam Biên quân đại doanh. Ở đây nguyên bản Kỷ quân chiến sĩ mỗi 500 người một lần nữa tập kết một doanh, hệ thống dạy bảo chấn sơn quân quân kỷ đầu luật, đồng thời một lần nữa biên huấn. Lý Trị cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt, mà là đối mỗi cái chiến sĩ đều tiến hành phân biệt, căn cứ xuất thân gia cảnh chế mấy tổ. Những cái kia xuất thân bần hàn ưu tiên thu nhận, mà xuất thân hậu đãi, còn có gia thất tại Kỷ Quốc nội địa thì là sắp xếp hộ khẩu của những phần tử bất hảo, phân tán ra sắp xếp trấn sơn quân trong. Cho dù là đạo cơ tu sĩ, cũng chỉ có thể đảm nhiệm phó chức. Về phần chung với Kỷ Quốc chi sĩ, thì là đưa vào trại tù binh tổng sự khổ lực lao động. Thấy Lý Trị đối bắt được quân cải biên đúng phương pháp, Vệ Uyên cũng là âm thầm gật đầu. Những năm qua này, Lý Trị cũng đã qua tuổi 40, trị cảnh lĩnh quân vượt qua 20 năm, dần dần bắt đầu triển lộ đại tài. Lúc này kỷ quốc bị bắt Nam quân đã qua hơn 10 bạn, tổng cộng 10 bạn cải biên chỉnh huấn sau sẽ trực tiếp sắp xếp chấn Sơn quân. Chấn Sơn quân hiện tại chín thành quân bị đều là sinh ra từ Thanh Minh, lính mới quân bị cũng là Vệ Uyên cung ứng, bởi vậy sẽ không xuất hiện trang bị hỗn loạn tình huống. Chỗ thứ hai tuần sát chi địa chính là lưu dân đại doanh, đây là cùng Vệ Uyên cùng một nhật tờ. Lưu dân trong đại doanh doanh trưởng liên miên bên Mông Cổ bờ, lúc này chính là giữa trưa bữa ăn điểm, trong doanh trại khắp nơi khói bếp, mùi gạo phụ tràn, các lưu dân nhao nhao từ trong doanh trưởng đi ra, vương chuyên môn cấp cho bộ đồ ăn, chờ nhận lấy đồ ăn. Vệ tuyên thần thức quét qua, liền đem toàn bộ đại doanh tình huống cất vào đáy mắt. Trong doanh trật tự dành mạch, bữa ăn điểm cháo cơm sung túc, cho mỗi cái lưu dân cấp cho bữa ăn lượng cũng nói còn nghe được, chí ít có thể đỡ đói. Nay tấm cảnh tượng tự nhiên cùng thanh minh không cách nào so sánh được, nhưng cùng cũ góc so sánh, đã là hiếm thấy thực thế. Hôm nay làm cuốn, thuận tiện cầu nguyệt phiếu chương 1101. Cái gọi là song toàn chương 1101, cái gọi là song toàn mỗi tòa lưu dân đại doanh đều có thể dung nạp 20 đến 50 bà người, mà dạng này đại doanh Lý trị hết thảy thiết lập 10 cái. Mỗi cái đại doanh đều có minh sắc đánh dấu bên trong có bao nhiêu người, sớm nhất là khi nào và ở, trễ nhất là khi nào và ở, theo thời gian đoạn phân chia, mỗi năm ngày chính là một cái đại doanh. Mỗi tòa đại doanh đều có hơn ngàn chiến sĩ trông coi, cùng an bài trên trăm quan lại quản lý lớn nhỏ công việc, trong doanh địa hết thảy ngay ngắn rõ ràng, cho thấy cao siêu trị chính thủ đoạn. Lý trị lấy nhân vương làm mục tiêu, tự nhiên phi thường trọng thị phí bản vì vậy đối với phạm nhân cũng là phá lệ có trọng lớn nhỏ có lại phạm là giám can đảm cắt xén lưu dân doanh thường ngày cơm nước tư lương hoặc là khi nam bà nữ một khi phát hiện nhẹ thì trưởng trách lưu vòng nặng thì là trảm lập quyết mấy chục năm qua toàn bộ chấn sơn linh tử trên xuống dưới đều biết lý trị bàn tay sắt phong cách không người dám sờ nịt lần cho nên khi vệ viên đến lúc nhìn thấy 10 cái trong đại doanh hơn 400 vạn lưu dân khí sắc đều là có chút sung mãn một doanh trong ít có mấy ngàn nhiều thì mấy vạn đạt tới có thể công hiến khí vận trả thái Vệ Yên chính là âm thầm ở đầu, biết Lý Trị ánh mắt lâu dài, mặc kệ hắn ý tưởng chân thật như thế nào, có thể như thế đối đãi mà tính, liền có thể lúc nào cũng ở vào khí vận gia thân trạng thái, làm việc làm ít cũng to. Mỗi tòa lưu dân đại doanh nghiêm ngặt dựa theo thời gian phân chia, cũng là để cho tiện quản lý. Một tòa đại doanh lưu dân ở đủ đầy đủ thời gian, lưu lại nhân quả khí vận về sau, vệ biên liền có thể cả kinh doanh đi, rời đến Lịch Châu định cư. Đây là vệ Yên cùng Lý Trị thương định tốt điều hòa biện pháp. Lý Trị nhắc lên chiến loạn, thừa dịp loạn thôn nạp lưu dân, mang về lãnh địa tính dưỡng một đoạn thời gian đã có thể tạo thành nhân khẩu trôi ra khắp nơi sự thật, lại có thể thừa dịp loạn thu hoạch một đợt khí vận. Cuối cùng những này lưu dân lại từ vệ bên tiếp nhận, vượt qua chân chính ngày tốt lành, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Bằng không mà nói Lý trị hiện tại lãnh địa mới lập xuống giới thạnh, bao trùm bất quá là số huyện chi địa, ruộng đất còn lâu mới có được khai phát thành thủ, căn bản nuôi không sống nhiều người như vậy. Coi như Lý trị chiếm lĩnh kỵ nam một quận, chiến hỏa tứ ngược sau cũng hoàn toàn không có tổ lương, cho nên vẫn là nuôi không sống nhiều người như vậy. Một khi xuất hiện đại lượng lưu dân chết đói, Lý Tri liền muốn gánh bắc nặng nghề nghiệp lực. Mặc dù lịch triều lịch đại khai quốc thái tổ đều gánh vác hải lượng nghiệp lực, cũng không trở ngại bọn hắn trở thành nhân vương. Nhưng hai quốc thái tổ có nhiều chết sớm hơn tử, cái này cũng là sự thật. Cho nên Vệ Biên ý kiến là có thể không có nghiệp lực liền tận lực không mỏi gõ. Lý Trị mang Vệ Biên đến xem một tòa đại doanh, chính là sớm nhất thiết lập lưu dân doanh, bên trong có 31 bà người, ở gần 2 tháng, thời gian đã đạt tiêu chuẩn. Vệ Biên hiện tại tầm nhìn không phải tu sĩ tầm thường có thể đụng, phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn ra cả trong doanh trại ước chừng có hơn 2 vạn người đã công hiến hết dật vận. Cái tỷ lệ này đã khá cao dưới tình huống bình thường các lưu dân coi như an cư lạc nghiệp có thể cống hiến khí vận cũng bất quá là một thành gia mặt nói cách khác hơn phân nửa khí vận đã bị lý trị thu hoạch vệ biên cũng không thèm để ý cái này nguyên bản là mình cùng lý trị thương định bên trong nhất hoàn ngày đó ai cũng không có để khí vận một chuyện vệ biên đã ngầm thừa nhận lý trị có thể tận lực thu hoạch nhìn qua đại doanh vệ biên liền quay đầu cùng theo sau lưng tôn vũ nhỏ giọng nói vài câu tôn vũ liền làm thủ thế số lớn thanh minh chiến sĩ tiến vào đại doanh cùng lý trị dưới trướng quan viên làm giao tiếp sau đó số lượng đông đảo y sư y tá tiến vào đại doanh đối lưu dân tiến hành phân lưu sau đó theo thứ tự kiểm tra tình huống thân thể, kiểm tra sau lưu dân liền bị thông chi tại chỉ định khu vực tập hợp, chờ di chuyển. lại qua một lát, to lớn bóng tối lướt qua mặt đất, liền gặp mấy chiếc to lớn phụ chu phi thuyền bay đến trên không, lại chậm chậm rơi vào doanh địa ngoại. lưu dân chưa từng gặp qua phụ chu phi thuyền, cả đám đều thấy mở to hai mắt nhìn. tại thanh minh quân tốt chỉ huy hạ, số lớn lưu dân ra doanh, từng nhóm leo lên phụ chu phi thuyền, treo lên thuyền trước còn có cuối cùng nhất đạo kiểm tra, tất cả lưu dân đều không cho mang theo bất luận cái gì cá nhân vật phẩm, toàn bộ ngay tại chỗ vứt bỏ, sau đó xếp hàng treo lên thuyền. Dạng này khinh trang trèo lên thuyền, mỗi chiếc phi tru đều có thể nhiều trang một hai ngàn người. Từng chiếc từng chiếc phi tru không ngừng rơi xuống tái khởi phi, mỗi chiếc đều có thể trở đi hơn bạn lưu dân, toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự. Vệ Viên nhìn thấy giao tiếp thuận lợi, liền hài lòng gật đầu, cùng Lý Trị lên tiếng chào, sau đó thân ảnh liền chậm chậm tại Lý Trị trước mặt biến mất. Lý Trị thế mà không nhìn ra Vệ Viên là như thế nào rời đi. Chờ Vệ Viên biến mất, Lý Trị sau lưng một cái bề ngoài không đẹp văn sĩ đột nhiên trong mắt lóe lên dọa người thần quang, hướng Vệ Viên biến mất phương hướng nhìn nhìn một cái, trầm nói: "Tiểu Gia Hỏa có chút lạ hại." Một tên khác võ tướng khí chất cũng đột nhiên biến hóa, trở nên âm trầm nặng nề, như là một khối vạn năm không thấy ánh nắng hắt thạch, trầm giọng nói, đều nói về viên sợ trường khí vận, nhưng ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Những này lưu dân tụ ta đại trận kích phát, đều trước thời gian cống hiến khí vận. Một doanh người nhìn xem tuy nhiều, nhưng thực tế còn lại khí vận khả năng chỉ có năm ba ngàn số lượng, còn cần thời gian dài cung cấp nuôi dưỡng mới được. Hừ, hắn tự cho là đắc kế, lại không biết thu hồi đều là chút đốt hết tuổi than. Lý trị khen những mày, nói, sư thúc tổ, ta cùng vệ viên quan hệ thân hậu, hắn giúp ta rất nhiều, mình cũng cần đại lượng nhân vận nếu không chúng ta vẫn là không muốn ăn làm ép chỉ toàn chưa cho hắn một nửa như thế nào âm trầm võ tướng trách mắng lòng dạ đàn bà thành vương giả không câu nệ tiểu tiết sao có thể dung hạ được vô dụng cái gọi là nhân nghĩa người nghĩ thành đại sự nhân vận lại nhiều cũng không đủ há có lại phân đi ra đạo lý lý chỉ nói nhưng ta muốn thành sự tình vệ bên tương trợ cực kỳ trọng yếu coi như luận công hành thưởng cũng hẳn là khen thưởng một chút ta văn sĩ trầm nói luận công hành thưởng cũng là đại nghiệp đã thành chuyện sau đó mà lại lịch triều lịch đại cái gọi là phong thưởng công thần thường bất quá là chút không dùng thuế ruộng đồng ruộng mà thôi nếu là hắn an phận thủ thường, kia liền lưu hắn an độ tuổi già. nếu là có không trung thực, vậy những này thường xuống dưới đồ vật bất quá là tạm tồn ở hắn nơi đó thôi. nhân vận sao mà mấu chốt, làm sao có thể ban thưởng? hai người đều là phản đối, lý trị cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, ánh mắt chậm rãi lướt qua còn lại vài tòa đại doanh. người khác nhìn không thấy, hắn người mang nhân vương chi khí, lại là có thể nhìn thấy mỗi tòa lưu dân đại doanh hạ đều có đại trận chậm rãi vận chuyển, đem lưu dân trên thân khí vận tối phát, từng sợi nhân vận không ngừng hiện hiện, sau đó bị đại trận bắt giữ thu nạp từng cái lưu dân giờ phút này giống như đẻ trứng gà mái bị dùng các loại thủ đoạn thuốc trứng mà không biết. ở trong mắt vệ uyên, lần này chiến tranh cảm giác có chút kỳ quái. trước đây vệ uyên vận dụng mấy trăm chiếc phù chu phi thuyền, một lần tính đem 30 vạn chấn sơn lĩnh bộ đội vận chuyển đến kỷ quốc phương nam. sau đó lại vận đến đủ để vũ trang 30 vạn người vũ khí trang bị, đem lý trị tân thu biên nguyên kỷ quốc chiến sĩ vũ trang đến tận răng, đồng thời còn dự lưu lại sau này 10 vạn số nhân viên. chấn sơn lĩnh quân nhu đại bộ phận đều là thanh minh sản xuất, cho nên vệ uyên rất rõ ràng chấn sơn lĩnh quân trang bị tiêu chuẩn với trí, trực tiếp sản xuất một nhóm liền cho đưa tới. Trấn sơn quân hiện tại phối trí là giáp ngược bộ binh, phối trường thương, chạm đao cùng hỏa thương, kỵ binh ngoài định mức phối kỵ thương cùng hỏa súng. Lấy cựu quốc tiêu chuẩn, Trấn sơn quân cơ hồ có thể nói là toàn giáp bộ đội, hỏa lực hung mãnh, cận chiến cứng hãn, thuộc về nhất đẳng cường quân. Nhưng bây giờ thanh minh bộ đội tiến công đã cơ bản lấy hỏa pháo làm chủ, phòng ngự thì là dựa vào pháp tướng cùng đạo cơ tu sĩ phóng ra đạo pháp, chiến sĩ thông thường tác dụng càng ngày càng thấp, phần lớn thời gian đã biến thành đơn thuần chiếm lĩnh bộ binh, chiếm lĩnh sau duy trì chỉ trị Đơn binh trang bị phương diện, Thanh Minh bộ đội hoạch tâm chủ lực đã phổ biến là nhị giai chú thể các bước, bởi vậy đều trang bị nguyên bộ minh tinh trọng giác, tổng trọng đạt hơn trăm cân, cũng có một chút phòng ngự đạo thuật hiệu quả. Dựa theo cũ quốc tiêu chuẩn, Thanh Minh bộ đội chủ lực chính là toàn trọng trang bộ đội, chính là đại thang cũ quân hoạch tâm tinh nhuệ cũng bất quá là trình độ này. Thanh Minh mỗi chi bộ đội cũng đều biên có đại lượng vũ trang xe hàng, dùng cho bình thường cơ động vận chuyển. Tại đường dài tính cơ động phương diện, Thanh Minh bộ binh ngược lại so cũ quốc kỵ binh còn muốn cao một chút. Hiện tại trên cơ bản Thanh Minh cùng Trấn Sơn Linh Vân đội đều đã kéo ra thay mặc kém. Chỉ là chấn sơn lĩnh các tướng quân cũng có biết, còn cho là mình cùng thanh minh chủ lực trang bị trình độ không sai biệt lắm. Lý trị quân đội vệ biên phụ trách vận chuyển, lính mới vệ biên phụ trách vũ trang, quân nu vệ biên phụ trách cung cấp, chỉ có tiền tuyến giao chiến vệ biên không chịu trách nhiệm. Cả trang chiến tranh vệ biên toàn diện tham dự, nhưng lại là thờ ơ lạnh nhạt. Chương 1102, phản chiếu quy khư chương 1102, phản chiếu quy khư tại vệ biên thôi thúc dưới, chiến hỏa cấp tốc lan tràn đến kỷ quốc phương Nam gia quận. Vương Hổ xuất lĩnh phản quân tại đánh hạ định Nam quan về sau, liên chiến nó chỗ, lại đánh hạ hai tòa hủ quan, triệt để mở ra kỵ quốc phương Nam môn hộ lúc này mới tại một ngày nào đó lặng yên bỏ đi phản quân phục sức, thu thập trọng trang chuẩn bị, gửi phụ Chu Phi thuyền trở về ích châu. Vệ Uyên thì là ngồi tại trước bàn sách, không ngừng xử lý lấy công vụ. Từng đáng mới Lưu dân đến, cho ích châu lãnh địa rót vào đã lâu sức sống. Mà liên quan tới Lưu dân an trí, Vệ Uyên đều sớm quen thuộc việc phải tự làm, mỗi cái hạng mục công việc đều muốn tự mình nhìn qua, mới có thể yên tâm. Nhiều năm trước tới nay, cái này đã trở thành Vệ Uyên một cái thói quen. Mỗi khi tại xử lý dân sinh sự vụ lúc, sẽ cảm giác được phá lệ y tính. Lúc này một viên quang cầu trôi dạt đến vệ viện trước mặt, vệ bên thần niệm khẽ động, đã đọc đến nội dung bên trong. Quang cầu nội là mới nhất một nhóm chuyện vận tới lưu dân tình trạng cơ thể kiểm tra báo cáo, báo cáo biểu hiện, rất nhiều lưu dân thân thể cơ năng tựa hồ nhận loại nào đó không biết thủ đoạn thôi phát, có rõ ràng tiêu hao dấu hiệu. Trong báo cáo còn biểu hiện, trải qua đối hơn 1000 cái tiêu hao dấu hiệu rõ ràng nhất lưu dân tiến hành xâm nhập kiểm tra, kết quả cho thấy bọn hắn rất khả năng bị cưỡng chế tốc đẩy sinh trưởng ra nhân vận, đồng thời khí vận đã bị thu mạch. Báo cáo cuối cùng cho ra đề nghị, bị thu gặt khí vận lưu dân cần ngoại định mức tính dưỡng. Đồng thời tại trong vòng mấy năm không cách nào lần nữa sinh ra khí vận, trừ phi thành công chú thể đến đệ nhị cảnh. Phần này báo cáo nghiên cứu tỉ mỉ sát thực, cùng đối người vận hiểu rõ sơ nhập, để Vệ Uyên đều có chút giật mình. Hắn nhìn một chút báo cáo tác ra, Tôn Vũ danh tự thình lình tại trên nhất đầu, sau đó phía dưới xếp thành một hàng hơn 10 cái danh tự. Vệ Uyên chính là trong lòng hiểu rõ, phần này báo cáo hẳn là Tôn Vũ chỉ đạo cũng xác định phương hướng, sau đó từ dưới phương cái kia 10 cái tác gia cộng đồng hoàn thành, nhưng chính yếu nhất chính là phía trước nhất một hai cái danh tự. Vệ Uyên thần niệm khế động, tác gia tư liệu liền điều ra. Những người này đều rất trẻ tuổi, đều là tôn vũ đệ tử, trong đó xếp hạng thứ nhất cái kia cô gái trẻ tuổi đã viết mười mấy thiên nặng cân văn chương hoặc báo cáo, đằng sau mấy người cũng không có kém đi nơi nào. Vệ Uyên lại lục soát một chút trừ giới phồn hoa, đem cùng mấy người kia cùng cấp bậc nhân tuyển đều liệt ra, sau đó giật nảy mình, thế mà liệt ra hơn một trăm người, trong đó một nửa tại hiện thực, một nửa khác trong trừ giới phồn hoa. Những người này cơ bản không có khí vận trí tử, có thể nghiên cứu đến như thế xâm nhập, hoàn toàn là dựa vào trí tuệ cùng thiên tài. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác thanh minh trong thế mà đã có nhiều như vậy đại tài, khó trách gần đây các hạng mục đẩy tới đều có thừa nhanh dấu hiệu. nhìn xem cái này từng cái danh tự, cùng bọn hắn đại biểu thành tích, vệ uyên cũng là hết sức vui mừng. lúc này tôn vũ hình ảnh tại vệ uyên xuất hiện trước mặt, gặp một lần vệ uyên, liền có chút tức giận nói, lý trị kia tiểu tử không chín cống, đưa cho chúng ta lưu dân đều là thu hoạch qua khí vận. ta đã hỏi kỳ lưu ly, nàng chứng thực những người này đều nhận được khí vận trận pháp thôi phát tiềm lực sinh cơ. hiện tại chúng ta ít nhất phải để bọn hắn tĩnh dưỡng hai ba năm mới được. vệ uyên như nằm trong dự liệu, mười phần bình tĩnh, nói. Chúng ta năm đó tiếp nhận nhóm đầu tiên lưu dân tình huống so với bọn hắn càng tốt sao? Vấn đề này lúc này để Tôn Vũ trầm mặc. Vệ Viên nói, Lý Trị cũng không phải tự mình một người, hắn hiện tại nắm trong tay ngàn vạn nhân khẩu lãnh địa, dưới trướng thế lực tất nhiên cực kỳ phức tạp, ráp rối khó gỡ, rất nhiều chuyện hắn cũng tả ưu không được, nhất định phải chiếu cố nội bộ cân bằng. Cho nên đưa tới người trước thu hoạch một đợt khí vận, cũng không có gì có thể kinh ngạc. Thế nhưng là, Tôn Vũ ý nguyên cảm thấy tức giận, bởi vì năm đó trống khảo sự tình, hắn từ trước đến nay đối tứ Thánh thư viện có cực lớn thành kiến, đã nhiều năm như vậy cũng là một điểm không có tiêu lần này vệ uyên cho lý trị đại lượng duy trì cơ hội chính là kéo lên hắn đánh trận chiến tranh này dưới loại tình huống này lý trị còn muốn sử dụng thủ đoạn thu hoạch khí vận để tôn vũ tương đương có chịu vệ uyên cũng không phải rất để ý nói chỉ cần người tại chúng ta nơi này an cư lạc nghiệp liền sẽ không chỉ có nhất đạo khí vận tính đến an cư lạc nghiệp chú thể nhập môn khai trí chí ít còn có thể cống hiến tứ đạo nhân vận cho nên chỉ cần nhiều người liền tốt đại đầu còn tại phía sau đúng là như thế cái đạo lý mà cửu quốc địa phương khác cho dù là triệu quốc trước đây muốn thu hoạch khí vận cũng chỉ có chú thể cái này một hạng An cư lạc nghiệp, nhập môn, khai trí đều là thanh minh độc lưu tuyển hạ. Trấn an được Tôn Vũ, Vệ Liên không biết tại sao, luôn luôn cảm thấy có chút bất an. Lấy hắn lập tức thực lực, đối bậc này tâm huyết dâm trào tự nhiên sẽ không coi nhẹ. Suy tư một lát, Vệ Liên không có tìm được đầu mối gì, thế là liền đi tìm kỳ Lưu Ly, chuẩn bị xem bói một chút đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì. Kỳ Lưu Ly tại Lịch Châu dựng lên 9 tòa thiên cơ điện, chuyên môn dùng cho bói toán thiên cơ. 9 tòa thiên cơ điện tự nhiên hao tổn của cải khứ ít, nhưng là xét thấy thiên cơ thuật trọng yếu, Vệ Liên cảm thấy vô luận xài bao nhiêu tiền đều đáng giá cho nên kỳ lưu ly cuối cùng đưa ra một cái bao quát 9981 tòa thiên cơ điện phương án, như có thể hoàn toàn xây thành, liền có thể tương đối chuẩn xác địa đối toán ngự cảnh. Vệ uyên đi tới thiên cơ điện, kỳ lưu ly chính thoải mái địa tựa ở trên nệm mềm, một bên cái hát, một bên liếc nhìn dung long lưu lại hoang giới sơ thám. Bên tay nàng còn chất đống cao cao một chồng thư, đều là chút toán học chuyên. Vệ uyên xem xét trang bìa để mục liền đau đầu cái chủng loại kia. Làm sao ngươi tới rồi? Gặp một lần vệ uyên, kỳ lưu ly tất nhiên là khá cao hứng. Dù sao hai người đã thật lâu đều không có một mình qua. Vệ Uyên liền đem tâm huyết dâng trào sự tình nói. Kỷ Lưu Ly nghe thôi, đầu tiên là đo lường tính toán nửa ngày lập tức thiên cơ vật thế, sau đó mới nói, ngươi đây khả năng không phải việc nhỏ. Hẳn là ngươi nguyên thần tại thiên địa đại đạo cảm giác được cái gì, hơn phân nửa là kiện rất không tốt sự tình, cho nên mới lấy loại phương thức này tới nhắc nhở ngươi. Vệ Uyên thần sắc nghiêm túc, mình tình huống đặc thù, thiên ma mang theo, cho nên thỉnh thoảng sẽ cảm thấy được một chút tình huống bình thường căn bản cảm giác không đến nỗi bực. Kỷ Lưu Ly hỏi rõ tình huống về sau, khổ tư một lát mới nói, có nhất pháp có lẽ có thể dùng, tên là phản chiếu quy cư trận. Trận này có thể làm cho ngươi kiểm tra tự thân trong thần thức lập tức cùng quá khứ hết thảy ký ức, đây là khám phá huyết cảnh, hoặc là phản chiếu nhân quả vô thượng trận pháp. Thân ở trận này bên trong, dù là thân ở thai trong lúc ký ức cũng có thể thức tỉnh, ngươi từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, liền có thể đại khái biết được tâm huyết dâng trào nguyên nhân, nhân. Vệ viên lúc này gật đầu, thế là kỷ lưu ly li bố trí dòng dã 7 ngày, sau 7 ngày vệ viên lại lần nữa đến nhà, phản chiếu trận đã tu kiến hoàn tất. Vệ viên dựa theo kỷ lưu ly li phân phó ăn vào chuyên môn vị trận pháp chuẩn bị đan dược, sau đó ở trung ương đại trận khoanh chân vào chỗ, chỉ thời gian qua một lát. Vệ Uyên bỗng nhiên một trận hốt, đã ngủ thiếp đi. Vệ Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt cảnh vật biến ảo, lại trở lại bảo hộ tán công ty, mình vẫn là cái kia sơ cấp nhất thực tập nghiên cứu viên, chỉ có thể dùng nhất nhỏ hẹp làm việc bị. Lúc này trước mặt trên màn ảnh máy vi tính chớp động lên ánh sáng nhạn, đánh ra một hàng chữ, ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Chương 1103, Tiên đỉnh thế giới chương 1103, Tiên đỉnh thế giới Vệ Uyên trầm mặt một chút, mới biết xuống một hàng chữ, ngươi là ai? Màn hình hiện lên một mạng lớn đông kết điểm, sau đó như là tuyết lớn lộn xộn cuối cùng ở trên màn ảnh lại tích tụ ra một câu, ngươi đoán có thiên ngoại thế giới tương quan kinh lịch vệ uyên lúc này cũng không cảm thấy chân tay luống cuống hắn thần niệm cái động sau đó phát hiện ở đây chính mình là một bộ phổ thông người thân thể thức hải không có khai phát cũng không có nguyên thần thần niệm vệ uyên ít nhiều có chút không quá quen thuộc phạm nhân hình thái hiện tại suy nghĩ chậm hàng trăm hàng ngàn lần không nói còn chỉ có thể đồng thời xử lý một hai chuyện gì vụ đồng thời cùng hệ thống giao lưu còn muốn tay rửa công đưa vào đánh ra từng hàng hệ thống có thể phân biệt vận hành số hiệu mới có thể bình thường giao lưu bất quá phạm nhân chi thân liền phạm nhân chi thân đi. Vệ viên cấp tốc tiếp nhận hiện thực, bắt đầu suy đoán màn hình sau ẩn nút đến tột cùng là cái gì. Dựa theo quá khứ thường xuyên, làm như vậy rất có thể là cái nào đó thích đùa ác đồng sự, thông qua một ít thủ đoạn cầm tới hệ thống một chút quyền hạ, sau đó tới hù dọa chính mình. Nhưng vệ viên ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, toàn bộ khu làm việc đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng là không có một ai. Rất nhiều công vị thượng còn đặt vào nửa chén búp hơi nóng cà phê, hoặc là vừa mới cắn một cái đồ ăn vặt. Tuyệt đại đa số màn hình đều lóe lên, nhưng là trên chỗ ngồi không có bất kỳ ai. Vị trí chính là, toàn bộ khu làm việc nội sồ sồ xoạt xoạt, tất cả đều là làm việc ta đâm nếu như nhắm mắt lại sẽ cảm giác mình thân ở hơn nghìn người bên trong tất cả mọi người đang cố gắng làm việc không một người nói chuyện đại đa số trên màn hình đều đang không ngừng nhấp nhô số liệu cùng phụ đề phản phất thực sự có người đang làm việc vệ uyên chợt nghe một trận rõ ràng bàn phím tiếng gõ thế là hướng về hai bên phải trái nhìn lại liền gặp bên người một cái công vị bên trên bàn phím ngay tại tự động nhanh chóng gõ ở trên màn ảnh tương ứng xuất hiện từng hàng làm việc số hiệu tại vô số buồn thẻ số hiệu trong đong nhiên rơi xuống rất nhiều tự phụ xuất hiện một câu nhìn thấy ta sao vệ uyên khen những mày vẫn đưa tay ở bên người công vị thượng sờ một chút, quả nhiên phát hiện cũng không có sở đến cái gì. mảnh này to lớn khu làm việc, phản phất có được vô số nhìn không thấy cũng sờ không được trong suốt ưu linh. vệ uyên trầm ngâm một chút, thử đánh câu nói tiếp theo. hệ thống, màn hình đối diện tựa hồ ngơ ngác một chút. trả lời, ngươi đang nói đùa gì vậy? câu nói này nửa khí, nghe giống một vị nào đó đùa ác đồng sự, thậm chí ngay cả phản ứng chần chờ thời gian cũng giống. bảo hộ tán công ty trung ương hệ thống cường đại lại băng lãnh, danh xưng không có lôi thủng lại biến biến sẽ không phạm sai lầm. Tại nghiên cứu viên trẻ tuổi ở giữa lưu truyền không ít liên quan tới hệ thống truyền ôn, Trong đó điều kỳ quái nhất một cái chính là hệ thống có mình ý nghĩ. Lúc trước trẻ tuổi vệ uyên vừa mới nhập trước lúc, những lời đồn đãi này rất là để hắn kinh hãi qua một trận. Nhưng về sau theo thiết kế biên tập vi rút càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Vệ uyên phát hiện tại thế giới vi mô tròn, rất nhiều vi rút so sánh tới hệ thống còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đặc biệt là một chút siêu cấp vi rút, khi chúng nó no số lượng đạt tới cấp bậc nhất định lúc, hành vi hình thức liền sẽ sinh ra biến hóa rõ ràng, phản phất thức tỉnh bản thân ý thức. Loại này vi một khi phát hiện công ty liền sẽ nghiêm ngặt quảng cáo, vệ yên căn bản không có quyền hạn tiếp xúc tài liệu tương quan, vệ yên không có tiếp tục cùng màn hình sau không biết tồn tại đối thoại, mà là đứng dậy đang làm việc khu tuần sát một tuần, sau đó suy tư một chút mình lập tức tình cảnh, vệ yên ý thức thượng như là được một tầm nhìn như trong suốt bài, nhưng kỳ thực tầng này vải không những mở đủ, sẽ còn cho ra hoàn toàn hư giả hình ảnh, để người căn bản không ý thức được mình thân ở gì cảnh, có chút cùng loại với giấc mộng thành ến, nhưng là giờ phút này tầng màn sân khấu thượng lại là nhiều một cái người mặc dù không lớn nhưng lại có thể để cho vệ yên xuyên tấu qua cái này lỗ hổng nhìn thấy màn sân khấu sau thế giới chân thật từ cái này lỗ hổng nhìn ra ngoài liền có thể nhìn thấy mình giờ phút này nhưng thật ra là đứng tại trong một mảnh phế tích tất cả mọi thứ đều là mục nát dĩ sét không biết vứt bỏ bao nhiêu năm nhưng vị dị chính là mấy đài màn ảnh máy vi tính thế mà còn loé ánh sáng vệ yên trước mặt bộ kia chính là bên cạnh bộ kia cũng đúng công vị ở giữa tán lạc một chút hải quất có còn nằm ở công vị bên trên phản phất một khắc cuối cùng còn tại làm việc. Thế giới chân thật bên trong hết thảy đều bao trùm lấy một tầng dính chặt hắc sắc chất bẩn, phản phất là tràn dầu hỗn hòa cho bụi sau sản phẩm. Vệ viên tiện tay ở bên cạnh một tòa công vị thượng bay sượn, phía trên lập tức lưu lại một đạo rõ ràng chỉ ấn. Nhưng ở màn sân khấu nội hư giả tầm mắt bên trong, tòa này bàn làm việc thu thập đến tương đương sạch sẽ, vệ viên ở trên bàn sẹt qua không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đầu ngón tay của mình rất sạch sẽ, cũng không có thế giới chân thật trong cái kia vệ hắc sắc tràn dầu. Màn sân khấu thượng lỗ rách không riêng để vệ viên nhìn thấy thế giới chân thật, còn để hắn nhớ tới mình tới nguyên do. Rõ ràng mình là tiến vào phản chiếu quy khư lại trợ. Kiểm tra trí nhớ của mình quá khứ, làm sao lại lại đến thiên ngoại thế giới? Lúc trước Vệ Uyên đi tới tiên điện này lúc, là thông qua chư giới chi môn mà đến, hiện tại là tại sao tới đây? Vệ Uyên lấy thái âm vạn hoa tâm pháp quan sát tự thân, kết quả vẫn không có phát hiện nguyên thần tức hải, nói cách khác, các loại đạo pháp thần thông đều không thể vận dụng, mình bây giờ chính là một người bình thường, nhiều lắm là tố chất thân thể so người bình thường mạnh rất nhiều. Loại tình huống này phi thường kỳ dị, ngay cả Vệ Uyên đều khó có thể lý giải được. Nhưng lại biết rõ ràng màn sân khấu thượng lỗ rách xuất hiện nguyên do, tiên ma. Bởi vì tiên ma tồn tại, tại tiên điện trong mắt trồng Vệ Uyên từ đầu đến cuối ở vào thiên kiếp ra thân trạng thái, mà thiên ma mặc dù thực lực tuyệt đối không mạnh, nhưng bị cách đặt tù cũng không tại bản phương thiên địa, thậm chí bất luận cái gì đã biết thiên địa phạm chủ bên trong, thế là dẫn đến che lậy Vệ Uyên thần thức màn sân khấu xuất hiện một cái lỗ rách, để Vệ Uyên sớm phát hiện thế giới chân thực. Vệ Uyên căn cứ ký ức, đầu tiên là đi tới bảo an thất. Lúc này ở màn sân khấu bên trong, bảo an thất đại môn quá chặt, căn bản không phải nhân lực có khả năng mở ra. Nhưng ở thế giới chân thật trong, bảo an thất đại môn mở rộng, trên mặt đất, trên tường tất cả đều là biến đen vết vẩn, nhìn hình dạng tựa hồ là vết máu. Vệ Uyên trầm ngâm một chút, dựa vào tu tiên thường thức, trực tiếp một đầu hướng bảo an thất đại môn nụ tới. Quả nhiên trực tiếp xuyên qua, tiến vào bảo an thất. Vệ Uyên lập tức đi tới vũ khí tủ trước, từ bên trong lấy ra một thanh sọt gùn, lấy thêm đủ đạn dược. Sau đó từ phòng cụ tủ lấy xuống một cái áo lót chống đạn cho mình mặc vào. Tại thế giới chân thật trong, những vật này đã sớm không tồn tại, nhưng ở hư ảo thế giới trong, bọn chúng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Vệ Uyên không nhìn tới thế giới chân thật, thử lại lấy đẩy bảo an thất đại môn, quả nhiên căn bản không đẩy được, cũng ra không được. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, xem ra dưới mắt tiên địa thuật về tin thì có. Không tin thì không chẩn thái, cái này tại rất nhiều tiên nhân bày ra tuyệt đỉnh huyễn cảnh trong thuộc về thông thường thao tác. Tại tiên gia huyễn cảnh trong, rất nhiều người cho là mình bị trọng thương, đồng thời bị thương nặng bất trị, nguyên thần liền sẽ cho là mình đã chết rồi, tự hành yên lặng, sau đó không còn nước thuốc hỗn phách. Hỗn phách thì sẽ tại trận pháp dẫn dắt hạ rời khỏi thân thể, thế là nhục thân liền biến thành cái sắp không hồn, liền thật chết rồi. Đây là tiên gia trận pháp nguyên lý, nhưng ở cái này quỷ dị tiên địa trong lại là cái gì nguyên lý? Vệ Uyên ngay tại suy tư, đột nhiên cảm thấy thế giới chân thật trong xuất hiện một chút biến hóa, hắn hoán đổi quá khứ xem xét. Phát hiện bảo an thất một đài máy giám thị thượng thế mà xuất hiện một chút lấp lóe đông huyết điểm. Vệ biên lại cắt về hư ảo thế giới, tìm tới tại thế giới chân thật trung điểm sáng máy giám thị. Cái tiêu máy giám thị thượng biểu hiện chính là một cái hành lang thật dài, cuối hành lang là một tòa rất có khí thế đại môn. Tòa kia đại môn vệ biên ký ức vẫn còn mới mẻ, ở trên một vòng thiên ngoại thế giới mạo hiểm trong, cánh cửa này đằng sau chính là kỵ lưu ly li văn phòng. Trong chớp nháy này, vệ biên chợt nhớ tới kỵ lưu ly li thân thế, chẳng lẽ lần này biến cố cùng nàng có quan hệ? Năm đó những cái kia truy tung qua nàng bí bí chi vật xuất hiện lần nữa rồi. Vệ Viên đi tới bảo an thiết bị đầu của trước, bằng ký ức điều ra cả tòa cao ốc kết cấu đồ, sau đó quan bế ven đường biện pháp an ninh, liền rời đi bảo an thất, tiến về ký lưu ly văn phòng. Tiếp lấy cầu phiếu tiếp lấy cuốn chương 1104, tham dò chương 1104, tham dò thế giới này quỷ dị không nói lên lời, tin thì có, không tin thì không. Vệ Viên thử tại trên cánh tay mình mở ra một cái vết thương nhỏ, kết quả tại thế giới chân thật trong trên cánh tay đồng dạng xuất hiện một cái vết thương. Cái này khiến vệ Viên nháy mắt cảnh giác, xem ra tại hư ảo thế giới trong nhận tổn thương cũng không hư ảo nếu như mình coi là phát hiện thế giới chân thật cùng hư ảo thế giới ở giữa bí mật, một đường mạnh mẽ đâm tới, rất có thể sẽ rơi vào cả bấy. Vệ Uyên đi ra khu làm việc, nhìn còn tại bình thường trên dưới thang máy, không có lựa chọn đi thang máy, mà là đi vào an toàn thông đạo, một đường hướng tầng cao nhất chạy đi. An toàn trong thông đạo có bao nhiêu cái bảo an cơ quan, cũng may Vệ Uyên mới vừa tiến vào cái gian phòng kêu bảo an thất an toàn quyền hạn cao đến quá đáng, lại có thể đem chọn đầu an toàn trong thông đạo thiết kế phòng ngự toàn bộ con bể. Ngay tại tầng cao nhất tầng lầu môn bên ngoài, lit nha lit nhít thăm dò laser tạo thành một tấm lưới, ngăn ở trước cửa đồng thời trên trần nhà còn có hai tòa tự động pháo laser hấp. Vệ bên trong lòng hơi động, bảo an thất liệt ra an toàn công trình trong, cũng không có cái này hai tòa laser hấp. xem ra cái này hai tòa laser hấp khống chế quyền hạn cao hơn. thế giới chân thật trong, tham dò laser máy phát xạ đều sớm mục nát chóc ra, trên vách tường chỉ còn lại từng cái đen xì lỗ trống. hai tòa laser hấp phòng ngự thì là biến thành sắt vụn, phía trên treo đầy dính chặt đồ vật, giống như có cái gì buồn nôn đồ vật đã từng coi đây là tổ. tầng lầu môn thì là nửa mở, trên cửa rủ xuống mấy đầu cắp điện, cuối cùng treo cái linh kiện máy móc, không biết là cái gì bảo an cạm bấy linh kiện dựa theo thế giới chân thật tình huống, vệ uyên chỉ cần trực tiếp đi vào tầng lầu môn là được, tất cả an toàn biện pháp đều đã mất đi tác dụng. thế là vệ uyên liền hướng chăm chú bế tỏa tầng lầu môn đi đến, trực tiếp xuyên qua đạo đạo lục sắc laser. hai tỏa laser tháp phòng ngự lập tức chuyển động khóa chặt vệ uyên, đồng thời không ngừng phát ra cảnh cáo. vệ uyên không để ý đến, đi về phía tầng lầu môn đánh tới, kết quả thông một tiếng, rắn rắn chắc chắc địa đâm vào trên cửa. lúc đầu dựa theo thế giới chân thật tình huống hẳn là có thể trực tiếp xuyên qua, bây giờ lại đem vệ uyên cho đạn trở về. hai tỏa laser tháp đã khóa chặt vệ uyên, lập tức bắn ra hai bó siêu năng laser trực tiếp xạ tại trên người vệ uyên nhưng là bị bắn ngược về máy mắt vệ uyên đông nhiên mượn phản lực một cái bên cạnh rời, rời ra chùm laser chiếu xạ phá bì sau đó đưa tay chính là hai đường đem tháp phòng ngự đánh thế vệ uyên lui vào đạn chỉ cảm thấy phía sau nóng bỏng trước sau không đến một phần mười giây chiếu xạ, cao năng chùm laser đã mở ra áo chống đạn cắt lực phòng ngự không kém nhiên cứu viên quần áo lao động sau đó tại trên người vệ uyên lưu lại hai đạo thật sâu vết cháy nếu không phải vệ uyên sớm xuyên áo chống đạn lần này liền muốn bị laser xuyên bụng vệ uyên lấy thế giới chân thật thị giác nhìn một chút mình. Trên thân xuất hiện hai đạo thật sâu vết thương. Thế giới này quả nhiên cạm bẫy trung điệp, còn tốt vệ uyên tâm tư kỳ náo, sớm làm khảo thí, nếu không rất dễ dàng sẽ coi là thế giới chân thật không tồn tại, tại hư ảo thế giới cũng sẽ không có tổn thương. Như vậy hắn tại đạo này tầng lầu trước cửa liền sẽ đâm đầu vào đi, sau đó bất ngờ không đề phòng, bị la ze thác phòng ngự điểm giết. Thế giới này cạm bẫy bố trí đến cực kỳ cao mình, đặc biệt nhằm vào những cái kia có thể rất nhanh liền xem thấu hư ảo, thấy rõ thế giới chân thật tu sĩ. Cũng may vệ uyên tướng hải bên trong có chỉ tiên ma, đối phương thế giới này đến nói chính là cái vô giải sai lầm thế là để vệ uyên trực tiếp nhìn thấy thế giới chân thật, đồng thời lên lòng nghi ngờ. Tiêu diệt laser tháp về sau, vệ uyên đối tầng lầu môn anh liên tiếp mấy súng phá hủy khóa cửa, sau đó tiến vào tầng cao nhất. Tầng cao nhất vệ uyên tới qua, đồng thời đi qua kỷ lưu ly văn phòng, cho nên đối tầng lầu kết cấu cũng không lạ lắm. Nhưng có vừa mới vết xe đổ, vệ uyên không dám chút nào chủ quan, một đường cẩn thận đẩy tới, cuối cùng đã tới kỷ lưu ly cửa phòng làm việc trước. Vệ uyên trực tiếp đẩy cửa, sau đó tay đụng một cái đến đại môn, lập tức lùi lại, hướng trên đỉnh đầu nháy mắt bắn xuống nhiều bực laser, dẹt thành một trương dày đặc lưới lớn nếu là vệ uyên lui đến chậm hơn, những này laser liền có thể đem hắn ở giữa mở ra. vệ uyên dơ thương hướng lên trời trần nhà sát kích, một người một súng, trong nháy mắt đem 10 cái laser máy phát xạ toàn bộ phá hủy. những này laser máy phát xạ tại không có kích hoạt lúc cùng trần nhà giống nhau như lúc kích hoạt hậu thiên trần nhà nháy mắt trở nên trong suốt, có thể để cao năng laser xuyên qua, phá hủy toàn bộ máy phát laser về sau, vệ uyên lại liếc mắt nhìn thế giới chân thật. thế giới chân thật trong hai phiến chú đồng đại môn hướng ngoại nghiêng, không cửa đều đã tê liệt, phảng phất bị thứ gì từ nội bộ bạo lực va chạm qua đầu dạng. Vệ Uyên rất rõ ràng cái này hai cánh cửa năng lực phòng ngự, chú đồng bề ngoài nội bộ là nhiều tầng siêu cường hợp kim, có thể ngăn cản đại đường kính đạn xuyên giáp khoảng cách gần đánh kích. căn bản không phải nhân lực có khả năng phá hư. Nhưng từ thế giới chân thật tình hữu nhìn, Vệ Uyên cảm giác liền xem như siêu cấp dị năng giả, cũng đánh không ra lực lượng như vậy. Vệ Uyên thay mới đạn dược, sau đó phá vỡ mà vào cửa vào bên cạnh bảo an thất, ở bên trong thay đổi mới áo chống đạn, mới một lần nữa trở lại trước cửa, thử một chút gác cổng. Ra ngoài ý định chính là gác cổng hệ thống quét nhìn Vệ Uyên nhãn tình về sau, lại môn thế mà chậm chậm mở ra. Kỳ lưu ly khu làm việc có thể dùng bao la để hình dung, mấy ngàn mét vuông tự đại không gian xem ra có thể tác hạ một chi bộ đội. Khu làm việc sắp nhập trên dưới 3 cái tầng lầu, tầng cao vượt qua 20 mét, chống trải lại to lớn, trang trí tại cực giản phong cách trong lại lộ ra cực độ sang hoa. To lớn cửa sổ sắt đất chính đối phương xa sơn mạch, trời chiếu ngay tại chầm rãi lọt vào dê núi ở giữa, đem toàn bộ khu làm việc nhuộm thành kim hồng. Nhưng lúc đầu Mỹ lệ hùng bĩ cửa sổ sắt đất thượng hiện tại phá mấy cái lô lớn, khu làm việc nội một mảnh hỗn độn, phản phất nơi này vừa mới kinh lịch một trận phong bão, vệ uyên nhãn lực không tầm thường. Liếc mắt liền nhìn ra gian phòng nội kinh lịch không phải phong bạo, mà là một trận chiến đấu khốc liệt. Ở đây chỉ ít có mấy trăm cái võ trang đầy đủ chiến sĩ chiến đấu qua, trên tường, trên trần nhà thậm chí các đồ dùng trong nhà thượng khắp nơi đều là vết đạn cùng vết cắt. Các nơi đều có mảng lớn màu tím đen vết bẩn, nhưng nhìn qua không quá giống là máu người. Toàn bộ khu làm việc trong, chỉ có đôn lưng về phía cửa sổ sắt đất cái kia cái bàn làm việc sạch sẽ như mới, phía trên không có một chút dấu vết hư hại, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Vệ viên chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, trong đầu tự động đem chúng quanh vết tích hoàn nguyên thành lúc ấy chiến đấu chẳng cảnh. Tại trong khu vực này, mấy trăm tên tinh nhuệ nhất bảo hộ tán công ty bảo an bộ đội cũng không biết địch nhân huyết chiến, ngay trong bọn họ còn có mười mấy tên cường đại dị năng giả. Mà bọn hắn đối thủ cũng không phải nhân loại, từ dấu vết lưu lại nhìn, phản phất là một chút thân thể cũng không đối xứng quái vật. Đối diện với mấy cái này quái vật, bảo hộ tán công ty bảo an đội viên thế mà toàn diện rơi xuống hạ phòng, gần như bị đơn phương địa tàn sát. Nhưng vị dị chính là, vệ viên nhớ kỹ lần trước thiên ngoại thế giới kinh lịch trong, cũng chưa từng xuất hiện loại quái vật này, kỳ lưu ly khu làm việc cũng chưa từng xảy ra chiến đấu. Trận chiến đấu này lại là vào giờ nào phát sinh là tại lần trước vệ biên rời đi về sau, những ngày đó ngoại thế giới tàn phiến rõ ràng đã biến mất. Vệ Yên một đường hoàn nguyên quá trình chiến đấu, liền đi tới trước bàn làm việc. Trên bàn công tác bày biện một cái mịt rộ phồn, nhìn bày ra vị trí, tựa hồ có một người đang ngồi ở trước bàn, thứ ngoại giới quảng bá lấy cái gì. Bàn làm việc so bình thường cái bàn cao hơn phải thêm, cái ghế cũng đặc biệt rộng rãi, lại phối hợp mịt rộ phồn vị trí. Vệ Yên trong đầu liền phát họa ra cả người cao siêu qua 2m5 to lớn nữ nhân hình tượng, ngồi tại bộ này cái bàn sau vừa vặn. Tại thế giới chân thật trong, bàn làm việc cùng chung quanh ba thước chi địa cũng là sạch sẽ như mới, phảng phất thời gian như dừng, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Vệ viên không có bước vào bàn làm việc phạm vi ba thước bên trong, mà là tại biên giới liền ngừng lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống thậm chí phụ phục, nhìn một chút bàn làm việc to lớn. Ngấy bàn chỗ quả nhiên dính chương lời ghi chép giấy, phía trên dùng cực kỳ viết mấy chữ viết, viết mấy chữ, Zeta. Chương 1105, mật thất chương 1105, mật thất vệ viên không có ý đồ đi lấy tấm kia lời ghi trên giấy, mà là trước hoán đổi đến thế giới chân thật trong nhìn một chút. Tại thế giới chân thật trọng, bản làm việc dưới đáy cũng đồng dạng kê cận một chương lời ghi chép giấy, phía trên lấy đồng dạng viết máy chữ viết viết, cứu ta. Hai tấm lời ghi chép giấy bên trên chữ viết giống nhau như lúc, nhưng là nội dung lại là hoàn toàn tương phản. Tại vệ viện trong trí nhớ, cũng chưa từng nhìn thấy loại này chưa biết. Vệ bên ký ức là sẽ không phạm sai lầm, mà một người có cố hữu viết quen thuộc, dù là lại viết ngoáy, hoặc là dùng những vật khác viết, thậm chí dùng móng tay vẽ, đều sẽ mang theo phong cách của mình, có thể nhận ra tới. Nói cách khác, lời ghi chép giấy bên trên lưu lại chữ viết người, về bên cũng không nhận ra. Nhưng mà vệ duyên ở lần cảm giác được không đúng chỗ nào, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền cầm lên một khối không biết từ cái nào đồ dùng trong nhà thượng rơi đến vô vụn khối, ném dưới bàn công tác ném đi. Kết quả khối gỗ lăn nhập bàn làm việc trong vòng vài thước, đột nhiên biến mất. Vệ duyên lại hoán đổi đến thế giới chân thật xem xét, liền gặp dưới bàn công tác nhiều một khối cháy đen chi vật, chính là vừa mới ném vào đến khối gỗ. Chỉ bất quá nó tựa hồ đã trải qua không biết bao nhiêu năm ăn mòn phong hóa. Nhìn cục gỗ này hủ hóa biết tích, vệ duyên bỗng nhiên sinh một trận hoảng sợ. Tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa, chỉ sợ chênh lệch thời gian lớn đến vượt qua tưởng tượng tình trạng. Vệ Uyên giờ phút này nguyên thần hồn phách vẫn như cũ kẹt tại pháp tướng viên mãn chỗ, chân thực tuổi thọ cũng không có kéo dài, cũng không có dùng qua duyên thọ dự vật. Là lấy nếu như vừa rồi Vệ Uyên tùy tiện đi đến trước bàn làm việc, thậm chí ngồi xuống trên ghế ngồi, liền có khả năng tại bước vào ba thước chi địa nháy mắt bị đưa vào trí ít mấy trăm năm sau thế giới chân thật, sau đó thọ tận mà chết. Loại này thời gian trôi qua công kích đáng sợ nhất, mà ngươi thiên tiên đại năng cũng khó có thể miễn trừ. Lúc trước Vệ Uyên tu vi thấp, liền có thể bằng tiên lộ hoàng hồn, Âu Dương nhị đạn chở sát chiêu chấn nhiếp tứ phương, ngay cả tiên nhân cũng không nguyện ý sơ chạm. Hiện nhiên chương này hoàn hảo không chút tổn hại bàn làm việc chính là một cái trí mạng cả bấy nói không chừng là toàn bộ thế giới trọng yếu nhất cả bấy sắt kia vấn đề là thế giới này cùng trong thế giới này những cảm bấy kia là vì ai chuẩn bị mặc dù không thể tới gần bàn làm việc nhưng vệ uyên nhìn xem cảnh vật xung quanh đã có phương pháp phá giải hắn đi tới bên cạnh bách tường một bên nơi này bởi vì kịch liệt chiến đấu mặt tường vật liệu có mảng lớn chóc ra lộ ra bên trong tuyến đường băng vào một chút không thuộc về nghiên cứu viên năng lực vệ uyên liếc mắt liền nhìn ra những tuyến lộ này trong hận là có một đường là kết nối giám sát Tại trên vị trí này hẳn là có một cái camera giám sát, quay chuột góc độ vừa vặn bao quát bản làm việc. Vệ biên thuận đường này đường một đường tìm kiếm, cuối cùng đang làm việc khu nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một gian mật thất. Vệ biên bằng bạo lực phá cửa mà vào, liền thấy trong mật thất trưng bày thành hàng sẹp vợ, tất cả giám sát số liệu đều đưa vào sẹp vợ trong. Đài này sẹp vợ là đơn độc thiết lập, cùng công ty mạng lưới có vật lý cách ly, tất cả giám sát tư liệu cũng sẽ không truyền đến công trên mạng. Vệ biên bằng vào nghiên cứu viên ký ức trí thức, chuyển bao đến một đài thiết bị đầu cuối, liên tiếp đến sẹp bên trên. Thư thảo thế giới trong, thiết bị đầu cuối kết nối nguồn điện sau đó sáng lên hệ thống giao diện, vệ uyên tiêu phí một chút thời gian, rốt cục thành công tiến vào hệ thống. còn tốt sẽ vợ an toàn chủ yếu dựa vào vật lý thủ đoạn, mật mã ngược lại không khó phá giải. tiến vào hệ thống về sau, vệ uyên phát hiện bên trong tổn chữa đều là giám sát hình ảnh tư liệu, cũng không có như siêu cấp vì rút cái này vệ uyên vẫn muốn được đến mẫn cảm kỹ thuật tư liệu. sau một chốc, vệ uyên từ hải lượng giám sát tư liệu trong tìm thấy được mình muốn nhìn bộ phận, thế là ở trên màn ảnh bắt đầu chiếu lại. đoạn thứ nhất hình ảnh chính là trong phòng làm việc, thân cao gần hai mét năm kỷ lưu ly đứng tại cửa sổ sắt đất trước, chính nhìn xem phương xa tuyết sơn lúc này mấy người đi vào văn phòng, sau đó đem một cái vali sách tay đặt ở trên bàn công tác, đám người lại rời khỏi đến mấy mét bên ngoài. một người cầm đầu nói, đồ vật đã đưa cho ngài đến, nhưng là, cho rằng tốt nhất đường tiếp cận nó, càng không thể đụng vào nó. mặc dù ngài thực lực gần như vô địch, nhưng là, cho rằng nó tính nguy hiểm có lẽ viễn siêu chúng ta dự tính, cho nên nàng mãnh liệt phản đối quyết định của ngài, phản đối vô hiệu. các ngươi ra ngoài đi. kỳ lưu ly lạnh lùng thốt, mấy người bất giác dĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút, yên lặng rời khỏi khu làm việc, chờ tất cả mọi người rời đi. Kỷ Lưu Ly mới đi qua khứ, mở ra vali sách tay. Vali sách tay nội bộ nặng bao nhiêu cách tầm cùng an toàn bế tỏa trang bị. Vệ Uyên bằng vào chuyên nghiệp bản năng liền đánh giá ra, cái này vali sách tay chính là phóng tới vụ nổ hạt nhân trung tâm. Cũng có thể bình yên vô sự. Vụ nổ hạt nhân. Vệ Uyên cảm giác trong trí nhớ có cái khái niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trong trí nhớ liền xuất hiện mảng lớn trống không, liên quan tới cái từ kia hết thẻ tin tức tương quan đều tự động thành không. Bất quá Vệ Uyên lực chú ý lập tức bị vali sách tay bên trong đồ vật hấp dẫn. Vali sách tay chính giữa đặt vào một chi ống nghiệm, bên trong tựa hồ chứa một sợi khói nhẹ trừ cái đó ra, liền nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Kỳ Lưu Ly lại có vẻ cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là nhìn kỹ đến ống nghiệm độ hoàn hảo, cùng ba ly sạch tay kết cấu bên trong, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại sau mới đưa ống nghiệm cầm lấy, đặt ở dưới ánh đèn nhìn kỹ một hồi. Sau đó lại đem ống nghiệm thả lại chỗ cũ, khép lại nắp ba ly. Nhưng ở nắp ba ly khép lại một máy mắt, Vệ Uyên bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, trực giác có đồ vật gì từ ba ly sạch tay trong chạy tới, sau đó chẳng biết đi đâu. Kỷ Lưu Ly lại dường như hoàn toàn không có cảm giác, đem ba ly tay chứa vào trên bách tường một cái dấu dán kết sắt, sau đó khóa kín. Đoạn thứ hai hình ảnh lúc bắt đầu, liền gặp có hơn 10 tên bộ an ninh thám viên nối đuôi nhau tiến vào khu làm việc, xếp thành chỉnh tề một hàng, đứng nghiêm, chờ lấy Kỷ Lưu Ly đến. Kỷ Lưu Ly lúc này ngay tại phòng trong nghe một điện thoại, không biết đang nói cái gì, mơ hồ có thể nghe tới cảm xúc tựa hồ hết sức kích động. Cái này sắp xếp thám viên bên trong một cái thân thể đột nhiên quỵ dị địa khẽ nhăn một cái, sau đó trong mắt dị thường quyết tán, hai ánh mắt quyết tán, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, sau đó mới chậm rãi khôi phục bình thường. Sau đó cái này đến cái khác thám viên xuất hiện dị trạng, cũng khôi phục bình thường. Nguyên bản thám viên nhóm lẫn nhau ở giữa sẽ còn trao đổi hạ ánh mắt, hiện tại thì là toàn thể lập như pho tượng, đối bên người đối thủ cạnh tranh hoàn toàn mất đi hứng thú, tương hô ở giữa lại không giao lưu. Lúc này Kỷ Lưu Ly từ giữa ở giữa đi, tựa hồ cực kỳ không vui, chỉ là đơn giản từ thám viên nhóm trước mặt đi qua, tiện tay điểm một nửa người ra khỏi hàng, liền để những người còn lại rời đi. Đoạn thứ 3 hình ảnh thì là tiếp tục đoạn thứ 2 hình ảnh. Kỷ Lưu Ly cho lưu lại thám viên nhóm một lần nữa làm phân công, đồng thời sai người tổ chức trên trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ, khiến cái này thám viên dạy bọn họ lắp ráp súng ống, dã ngoại hành quân chờ quân lữ chi thức. Nhưng ngay tại hết thảy tựa hầu ngay ngắn rõ ràng thời điểm, một thám viên đột nhiên không biết từ nơi nào móc ra một cây súng lục, đối quỹ Lưu Ly li phía sau lưng bắn một phát. Lập tức hắn liều mạng bóc khởi, thanh không hộp đạn. Trừ hai phát đạn không có trúng đích, còn lại đạn đều cắm vào quỹ Lưu Ly li phía sau lưng. Quỹ Lưu Ly li rất là chấn kinh, quay đầu nhìn lên, liền thấy mấy chục con quỷ bí quái vật, mỗi một trên đầu người cũng còn hất lên thám viên chế phụng. Tất cả quái vật đồng thời rút súng lục ra, nhất thời khu làm việc tiếng súng đại tác, khói lửa nổi lên bốn phía. Chương 1106, trong lồng, mục 1 chương 1106, trong lồng. Kỳ Lưu Ly đột nhiên gặp tập kích, ngáy mắt thân chúng mấy chục thương. Đông đảo bảo an chiến sĩ cái này mới phản ứng được, lập tức rút vũ khí ra, cùng quái vật chém giết tại một chỗ. Một đầu quái vật không có bị bảo an chiến sĩ có lấy, trực tiếp bổ nào vào kỳ Lưu Ly trên thân. Nào tại trên người kỳ Lưu Ly lúc, thân thể của nó còn đang không ngừng biến đổi gì, huyết đủ, da thịt thậm chí cốt cách đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, không ngừng bành trướng bạt mèo. Nhìn qua như là một đoàn lúc ních huyết đủ. Ngay tại tuyệt lực quyết trường, muốn đem kỳ Lưu Ly sống nuốt sống vào. Quái vật trực tiếp hấp thụ tại trên người kỳ Lưu Ly, thân thể chảy ra huyết thủy dịch nhẫn có cực mạnh tính ngăn mòn dính vào chỗ lập tức dâng lên hơi khói. Kỵ lưu ly trên thân cấp cao nhất làm việc chế phục đều bị mảng lớn ăn mòn. Nhưng kỵ lưu ly trên thân đột nhiên dâng lên sán lạng và mang một phát bắt được quái vật, trực tiếp sẽ sắp thành hai nửa. Đồng thời nàng hai tay hiển hiện điểm điểm tinh quang, chạm đến địa phương sinh cơ hoàn toàn không có. Quái vật vốn là điên cuồng sinh trưởng, huyết đục nháy mắt liền trở nên sám đen một mảnh, sinh cơ hoàn toàn không có. Kỵ lưu ly kéo ra ngăn kéo từ bên trong xuất ra một thanh to đến kinh người súng ngắn, trực tiếp trừ tử cỏ súng. Thanh này ba đường kính súng ngắn, đặt ở thanh minh cũng coi là uy lực to lớn mà lại bảo hộ tán công ty thuốc nổ kỹ thuật so Thanh Minh tiên tiến 23 thay mặt, bởi vậy một thương xuống dưới, quái vật trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Kỳ Lưu Ly khẩu súng này đầu đạn đặc thủ, chạm đến quái vật cứng rắn thân thể, ngay lập tức sẽ nổ tung, tiện thể lấy đem quái vật trực tiếp xé mở. Trong khoảnh khắc mười mấy đầu quái vật liền biến thành thi thể, mà liền tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hơn trăm tiên bảo an chiến sĩ cũng chỉ còn lại có hơn 40 người còn sống. Liền ngay cả 10 cái cường hãn dị năng giả đều tử thương hơn phân nửa. Kỳ Lưu Ly quân phục xuất hiện khối lớn lỗ rách, vai trái thì là hoàn toàn trần truồng bên ngoài, lộ ra trên da thịt có mạng lớn bong bóng bóng hơn nữa còn đang nhanh chóng nở lớn, sau đó nổ tung, phun ra đồng chất lỏng màu vàng. Kỷ Lưu Ly li mặt ngoài thân thể không ngừng lưu động tinh quang, áp chế dị động huyết đục. Sau đó trong phòng đi qua, đưa tay mơn trớn mỗi một khối quái vật phá toái huyết đục, tay nàng chỉ mơn trớn chỗ, tất cả quái vật huyết đục đều sẽ mất đi sức sống. Mà một đầu quái vật mặc kệ vỡ thành bao nhiêu khối, một khi trên thân huyết đục vượt qua nhất định tỷ lệ bị Kỷ Lưu Ly li mơn trớn, chỉnh thể lập tức liền sẽ mất đi sức sống. rất nhanh Kỷ Lưu Ly li xử lý xong toàn bộ quái vật huyết đục, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc này may mắn còn sống sót dị năng giả trong cường đại nhất một người giờ phút này cánh tay trái bị ăn mòn đến chỉ còn lại cánh tay lực còn có nhất đạo thật sâu vết thương miên cương chống lên thân thể bỏ hướng nhìn qua còn hoàn hảo một tòa bộ đàm, dự định kêu gọi cứu viện nhưng tay của hắn vừa mới đè xuống kêu tứ khóa liền nghe phịch một tiếng một viên đạn gào thét mà đến đem máy truyền tin đánh cho vỡ nát người dị năng giả kia ngạc nhiên quay đầu liền gặp kỷ lưu ly khẩu súng trong tay khói lửa còn chưa tan đi đi lão bản dị năng giả không rõ ràng cho lắm vừa hỏi ra một câu hạ một viên đạn liền đánh nát đầu của hắn. Kỷ Lưu Ly hô hấp tu trọng, lộ ra mười phần mệt mỏi, nói: tất cả mọi người ai cũng không cho phép đối ngoại kêu gọi cứu viện. Hiện tại toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ, sau một giờ chưa từng xuất hiện biến dị mới có thể kêu gọi cứu viện. Tất cả bảo an chiến sĩ phục tùng mệnh lệnh đã sâu tận xương thủy, lập tức dựa vào tường tòa hạ chỉnh đốn trị chỉ thương. Kỷ Lưu Ly thì là tại sau bàn công tác vào chỗ, đem trên bàn mịp rỗ phồn đẩy tới một bên, sau đó cầm lấy một cái khung hình, nhìn xem bên trong ảnh chụp, càng xem càng là suất thần. Từ ống kính góc độ, không nhìn thấy ảnh chụp nội dung, nhưng lại có thể nhìn thấy Kỷ Lưu Ly tay trái rũ xuống tới dưới mặt bàn. Tại một chương lời ghi chép giấy bên trên qua loa viết xuống mấy chữ, sau đó lặng lẽ áp vào dưới bàn công tắc diện. Nhưng cái bàn một góc che kín tay, nàng chỉ động tác, vệ đơn cũng thấy không rõ nàng viết chính là cứu ta, vẫn là giết ta. Hình ảnh bên trong khu làm việc lầm vào để người ngạt thở yên tĩnh, Kỳ Lưu Ly đem ảnh chụp cài lại trên bàn, điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt dưỡng thần. Vệ đơn ánh mắt tại mịt rộ phồn thượng dừng lại một chút, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Kỳ Lưu Ly toàn bộ khu làm việc đều là hiện đại cực giản phong cách, phụ chi lấy tác phẩm nghệ thuật, tranh họa cùng ánh đèn làm trang trí, nhưng cái này mịt rộ phồn, kiểu dáng cổ cổ cùng văn bộ khu làm việc thẩm mỹ không hợp nhau, mà lại để bảo vệ dù khoa kỹ tiên tiến, làm sao còn sẽ dùng cũ kỹ như vậy nguyên thủy thiết bị? Bảo an các đội viên đều an tĩnh ngồi, thỉnh thoảng sẽ lộ ra thống khổ biểu lộ. Nhưng làm vệ viên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một người trong đó hai mắt nửa khép, hai viên con mắt lại tại hướng phương hướng khác nhau di động, lộ ra dị thường bị dị. Hắn còn chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh, một viên đạn liền gào thét mà tới, đem hắn đầu đánh bạo, rơi đầy đất huyết đục khối bụng cùng óc ngưng ngừng sana, đột nhiên bắt đầu hướng các phương hướng chạy tứ tán. Nhưng là một cái đại thủ đã giữa trời đè xuống. Lạc tay trôi dâng lên từng mảnh tinh mang, đem tất cả huyết đục hóa thành cho tàn. Rất nhiều bảo an đội viên trong mắt đều hiện lộ ra tuyệt vọng. Có hai người đột nhiên dùng súng miệng chống đỡ mình hàm dưới, bóp cò. Nhưng còn có một người họng súng chỉ hướng Kỷ Lưu Ly. Chỉ là hắn còn chưa kịp bóp cò súng, một cái đại thủ liền đem súng ngắn cùng đầu của hắn nắm lại với nhau. Chờ cái tay này mở ra lúc, thủ hạ là một cái màu đen xám như than thân thể. Kỷ Lưu Ly muốn trở về bàn làm việc, đống nhiên một bảo an đội viên bên mặt mở cái miệng, sau đó phát ra một tiếng cực kỳ sắc nhọn thanh âm, làm hình ảnh bên trong thanh âm vang lên lúc. Vệ Uyên biến sắc, lại cảm giác được trong thân thể có thật nhiều trong tế bào nhỏ bé kết cấu bị thanh âm tê liệt, sau đó bắt đầu phát sinh biến biến dị. Giám sát hình ảnh bên trong thanh âm cũng là cả mấy. Vệ Uyên phản ứng dù sao tiếp cận tiên nhân, so phạm nhân không biết nhanh hơn bao nhiêu, ngay lập tức đưa tay dùng móng tay cào động bàn kim loại diện, phát ra chói hai thanh âm, vừa lúc trung hòa hình ảnh thanh âm bên trong cũng có thể dẫn động biết đục cộng minh bộ phận. Cái này một cào cũng là vô cùng có hậu bấn, cũng không phải là mù cào là được. Hình ảnh trong kỉ lưu ly nghe tới thét lên, thân thể cũng là cứng đờ, sau đó mới xoay tay lại một thường đánh nát cái kia bảo an đội biên đầu nhưng là tất cả may mắn còn sống sót bảo an đội viên đều nhận tiếng kêu ảnh hưởng bắt đầu xuất hiện biến dị dấu hiệu kỳ lưu ly sắc mặt băng lãnh bắt đầu cầm thương từng cái điểm giết xem ra chuẩn bị đem tất cả đội viên toàn bộ giết chết bảo an đội viên có đỡ vẫn chờ chết có phấn khởi phản kháng nhưng bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của kỳ lưu ly kỳ lưu ly lấy vượt xa nhân loại cực hạn tốc độ liên tiếp tám thương điểm giết tám người sau đó thông dung thay đổi hộp đạn lại giết tám người hai vòng sạ kích tăng thêm đội hộp đạn hết thể chỉ dùng không giây giám sát ống kính cơ hồ bắt giữ không đến động tác của nàng mắt thấy chỗ có người sống sót đều muốn bị đánh liết, rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đột nhiên vỡ nát, vài đầu lục túc quái vật trực tiếp đánh vỡ kinh chống đạn màn tường, xông vào khu làm việc. Những quái vật này hình thể to lớn, lực lớn vô cùng, lại hành động như gió, lại có thể tại không trung trớn bay đi, đồng thời bọn chúng quanh người cảnh vật đều có rõ ràng vật mèo, kỷ lưu ly chỉ cần tới gần, liền sẽ hiển lộ rõ ràng vẻ thống khổ. Lúc này một đầu quái vật tới gần camera, hình tượng nháy mắt xuất hiện rõ ràng vật mèo, sau đó biến mất, hiển nhiên camera đã tại những quái vật kia quanh người lực trưởng trong tổn hại. Đây là cái cuối cùng camera cũng là lưu giữ lại cuối cùng một đoạn hình ảnh. chương 1106 trong lồng 2 chương 1106 trong lồng 2 nhìn đến đây không biết tại sao vệ viên chợt nhớ tới thật lâu trước đó tại hệ thống tư liệu trong nhìn qua một bàn bàn ma quỷ huyết đục cũng không phải là cái kia đoạn gen dương ấm mà càng giống là trói buộc nó xì xích. có lẽ cái kia đoạn đoạn gen chốt sâu mới ẩn giấu nguyên sơ ác mà chúng ta lúc đầu cho rằng gen là sinh mệnh tin tức vật dẫn nhưng bây giờ ta cảm thấy nó có thể là lồng giam thậm chí ta hoài nghi chất hữu cơ chính là vũ trụ thiết kế ra được dùng để chia cắt nó Chói buộc nó lủng giam, không biết tại sao đoạn văn này nhiều lần tại vệ uyên trong đầu quen vận, hắn thậm chí có một cái hoang đường ý nghĩ, lúc trước bị tiêm nghiên cứu viên viết xuống đoạn văn này chính là viết cho mình bây giờ. Vệ uyên từ mật thất đi ra, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo hộ tán tổng bộ cao ốc cao tới mấy ngàn mét, từ nơi này nhìn ra ngoài, tầng mây đều tại dưới chân. Vệ uyên ngẩng đầu nhìn một chút thiên địa, trong lòng hơi động, bắt được một điểm như có như không thiên địa đại đạo lưu truyền, nguyên bản vệ uyên thân thể hoàn toàn là phương thiên địa này sản phẩm, cùng thiên địa đại đạo hoàn mỹ phù hợp bốn nên căn bản cảm giác không đến thiên địa đại đạo tồn tại, từ đó cũng chỉ là một người bình thường. nhưng bây giờ vệ uyên bản thể thức hải bên trong có một con thiên ma, thiên ma tồn tại căn bản không thể nào phục chế, đối mảnh này quỷ dị thiên địa đến nói thiên ma chính là không cách nào phân biệt sai lầm, bởi vậy khiến cho vệ uyên phân ly ở thiên địa bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ từ trong thế giới này sai chỗ, bởi vậy có thể tạm thời thoát khỏi phương thiên địa này đại đạo. thế giới này tựa như là một đoạn phạm sai lầm chính tự, ở trong mắt vệ uyên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỗn loạn gạch men khi lại một lần sai lầm xuất hiện, trung quanh không trung xuất hiện rõ ràng loạn mã lục, vệ uyên bắt lấy sát na cơ hội, đỉnh đầu đột nhiên mơ hồ hiện hiện một cái ba mặt đầu người giống, nhưng đầu người cực giống vì mơ hồ, đồng thời chỉ mở ra một con mắt. mặc dù chỉ có một con mắt mở ra, nhưng lục giới chi đồng đồng dạng hiện lộ ra uy lực đáng sợ, ánh mắt sát na chiếu khắp thiên địa. vệ uyên nháy mắt nhìn thấy tại chân thực cùng hư ảo ở giữa thiên địa, kia là vô số hỗn loạn hỗn loạn quang lưu, không có quy luật, không thế nào cảm giác thời gian loạn lưu. sát na minh nộ kém chút để vệ uyên kinh chảy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người, nguyên bản trở lại thiên ngoại thế giới, hắn không chút kinh hoàng. Dù sao đối phương thiên địa này đã hết sức quen thuộc, còn có ở chỗ này tiền thần kinh lịch ký ức, nên vô kinh vô hiểm địa vừa qua. Bây giờ thấy chân thực cùng hư ảo ở giữa vậy mà là xa xôi như thế, lại tất cả đều là thời gian loạn lưu, một khi không cẩn thận rơi vào trong đó, lập tức liền tương đương với thân chúng vô số tiên lộ hoàng hôn, lại thân thể các bộ vị thời gian tốc độ chảy đều sẽ trở nên khác biệt, có chút bộ phận có lẽ sẽ trở nên trẻ tuổi, cũng có bộ phận sẽ nháy mắt chết giả, cuối cùng vệ viên sẽ triệt để bị thời gian thu hẹp. Vệ viên nguyên vốn cho là mình đã rất cảnh giác, nhưng không có nghĩ đến cái này thế giới hiểm ác thậm chí vượt qua ác liệt nhất dự tính. Bất quá lục giới chi đồng thành công tế ra, khám phá phương tiên điệu này một điểm hư thực về sau, Vệ Uyên liền khôi phục bộ phận thực lực, có thể điều động một điểm mình nguyên bản lực lượng. Vệ Uyên không cần nghĩ ngợi, bằng vào bản năng, trực tiếp từ mình bản thể trong mượn dùng một điểm cực lạc tĩnh thổ chi lực. Vệ Uyên mặt ngoài thân thể lập tức hiện hiện một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, hai đầu lông mày hiện ra một chút uy nghiêm cùng trang trọng. Hắn hướng ngoài cửa sổ lại nhìn, đột nhiên nhảy ra ngoài, rơi vào bến hải. Vừa ở bao hải, xung quanh liền nháy mắt biến ảo, hiện ra từng màn hình ảnh. Kỳ lưu ly quanh thân đẫm máu, đang cùng vô số quái vật chiến giết. Những quái vật kia không ngừng từ Vân Hải chỗ sâu nhảy ra, quả thực là vô cùng vô tận. Kỷ Lưu Ly rất nhanh liền bắn hết đạn, rút khoát đem súng lục ném đi, rút mất thắt lưng của mình vẫn ở trên nắm tay, biến thành vũ khí tạm thời, bắt đầu cùng quái vật liều chết vật lộn. Vệ Uyên trong hai con ngươi sáng lên một điểm lưỡng hỏa, sáng tắt ở giữa khám phá Vân Hải mê trướng. Vân Hải cũng không thật là Vân, mà là Phương Thiên Địa này xuất hiện tổn hại cùng sai lầm. Tại thân là phạm nhân Vệ Uyên trong mắt liền thành nhìn không thấu Vân Hải, mà trên thực tế, nơi này là Thiên Địa lỗ hồng, vô số quái vật chính xuyên qua lỗ hồng, xông vào bản Phương Thiên Địa nếu như cái này to lớn kỳ lưu ly thật là kỳ lưu ly như vậy những quái vật này có lẽ chính là vệ bên tại thực mộng quốc độ bên trong nhìn thấy hư không ma vật từ khi còn nhỏ ngay tại cái nào đó chiều không gian không ngừng truy sát kỳ lưu ly hư không ma vật nhưng lần trước kỳ lưu ly xuất hiện tại thiên ngoại thế giới tàn phiến trong còn có thể giải thích dù sao nàng là cùng vệ bên cùng nhau đi tới thế giới tàn phiến thăm dò đồng thời đồng thời tại nguyễn cảnh trong trọng sinh thế nhưng là phương tiên địa này kỳ lưu ly lại là chuyện gì xảy ra vệ bên tại vân hải trong trí nội nhìn xem kỳ lưu ly vết thương trên người càng ngày càng nhiều cuối cùng ném ra một cái thứ gì, bạo tạc sau lập tức tạo nên một mảnh thuần ngân quang mang, kém chút đem vệ uyên đẩy tới Vân Hải chỗ sâu. Vân Hải chỗ sâu cũng không có bảo hộ tán cao ốc hạ nửa đoạn, mà là ẩn giấu đi vô số hung hiểm hư không. Xem ra phương tiên điệu này tại Vân Hải hạ bộ phận đã triệt để vỡ nát, hóa nhập hư không. Vệ Uyên tâm niệm vừa động, liền rời xa hư không, trở lại Vân Hải trong. Kỷ Lưu Ly lấy đặc thủ pháo sáng bước lui quái vật, nhảy lên trở về khu làm việc. Mà Vân Hải bên trong quái dị hồ không cách nào xông ra tầng mây biên giới, cũng không có đuổi theo. Trở về cao ốc Kỷ Lưu Ly đi lại tập đến trên thân mỗi một vết thương đều tại chảy máu, căn bản ngăn không được. nàng lảo đảo đi đến trước bàn làm việc, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trên bàn khung hình, mở ra trên vách tường dấu dưới bảo nhặt cung, đem khung hình bỏ vào. làm khung hình để vào tủ sắt mấy mắt, vệ viên rốt cục thấy rõ nội dung phía trên, kia là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, thân thể nghiêng về phía trước, ôm một cái bảy tám tuổi nam hải tử, cười đến sán lạn ánh nắng. thiếu nữ thình lình chính là thợ thiếu thời kỳ kỳ lưu ly, mà nam hải kia, cùng vệ viên khi còn bé giống nhau như lúc, thấy rõ ảnh chụp mấy mắt, vệ viên lập tức cảm thấy hỗn loạn lùn tùng, ký ức cùng hiện thực xuất hiện giao thoa cùng hỗn loạn trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ thiên địa này đến cùng là thật hay không thực tấm tiêu ảnh chụp đã nhiều năm rồi đều có chút phai màu khung hình cũng tiểu dáng cổ lão tựa hồ là trăm năm trước sản phẩm vệ uyên biết mình bây giờ thấy hình ảnh đều là dựa vào lục giới chi đồng, cũng mượn nhờ cực lạc tịnh thổ chi lực xuyên thấu thời gian nhìn thấy quá khứ đã từng phát sinh qua sự tình nhưng bây giờ hắn cũng không xác định mình nhìn thấy đến cùng là thật hay không thực Kỳ lưu ly đem khung hình cất kỹ khóa lại cách sắt sau đó nhìn xem trên người mình vết thương miệng vết thương đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến dị liền ngay cả tinh mang cũng áp chế không nổi Kỷ Lưu Ly đi tới một chỗ không chế thiết bị đầu cuối chỗ, ở phía trên thâu nhập tự hủy đến ngược, sau đó nhìn xem đầy đất vừa bộn thi thể, lẩm bẩm, liền cùng ta cùng một chỗ hủy diệt đi. Ngươi đừng nghĩ có thể từ nơi này chạy đi. Dứt lời, Kỷ Lưu Ly kéo lấy nặng nề thân thể đi tới cửa sổ sát đất trước, nhảy xuống, nhảy ra ngoài. Vệ Uyên giật mình, vội vàng phóng tới cửa sổ, nhưng ở chạy vội quá trình bên trong, Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác được rõ ràng thời gian tăng tốc tăng tốc, sau đó liền gặp Kỷ Lưu Ly lại từ ngoài cửa sổ nhảy trở về. Chỉ là lúc này nàng đã da thịt xanh đen, khuôn mặt bẩn Rõ ràng đã chuyển hóa thành không phải người vật gì đó. Nàng đầu tiên là quan bế hệ thống tự hủy, sau đó ngồi xuống trước bàn làm việc, kéo qua micro phồn, dùng giọng Kỷ Lưu Ly li nói, hệ thống xuất hiện trục trặc, mời nhanh phái cứu viện. Lặp lại một lần, mời nhanh phái cứu viện. Nhìn xem ngồi trước bàn làm việc xanh đen quái vật, vậy biết biết, một khi nhân viên cứu viện mở ra khu làm việc đại môn, hết thảy liền xong. Chương 1107, Tuyết Sơn phía trên chương 1107, Tuyết Sơn phía trên hình ảnh cuối cùng liền dừng lại tại đầu kia không biết quái vật dạ mạo Kỷ Lưu Ly li phát ra tín hiệu cầu cứu về sau, thời gian loạn lưu trong lưu lại tin tức dừng ở đây. Vệ Uyên đứng tại cửa sổ sát đất trước, một bên dùng cực lạc tịnh thổ chi lực chậm rãi tẩy luyện hiện tại cố thân thể này tăng thực lực lên, một bên ngưng thần suy tư, ý đồ đem tất cả nhìn thấy hết thể tin tức đều sâu chui đứng lên. Vệ Uyên muốn là tại phản chiếu quy khư đại trận bên trong quay lại trí nhớ của mình, nhưng bây giờ Vệ Uyên tự nhiên biết chắc là cái nào khâu xảy ra vấn đề mới có thể đột nhiên rơi vào phương thiên địa này. Cũng may mượn nhờ thiên ma tồn tại, Vệ Uyên sớm nhìn thấy thế giới chân thật, đồng thời thiên ma tồn tại còn cho phương thiên địa này tạo thành không thể chữa trị sai lầm, xuất hiện lỗ thủng, để Vệ Uyên có thể nắm lấy cơ hội khởi động lục giới chi động xem thấu một chút hư hảo, cũng từ bản thể chỗ ngược đến một điểm cực lạc tịnh thổ chi lực. Hiện tại vệ uyên biết mình đã bị hãm tại nơi này. Phương thiên điệu này chính là một chỗ thả câu thiên địa, dưới mắt sử dụng cố thân thể này chính là mũi câu, toàn bộ thiên địa trong khắp nơi đều là cả bẫy, chỉ là không biết là đặc biệt nhắm vào vệ uyên, vẫn là vì cái gì khác người mà thiết. Mà lại phương thiên điệu này cùng vệ uyên đã từng trải qua thiên ngoại thế giới tàn phiến cực độ tương tự, thậm chí rất nhiều tràng cảnh chi tiết đều là giống nhau như lúc. Nhưng khi đó cái kia thiên ngoại thế giới tàn phiến đã bị vệ uyên tự tay luyện hóa hủy đi, nó một bộ phận tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Mà nơi này hiện ra lịch sử cùng trời ngoại thế giới tàn phiến có nhất định sai lầm, như vậy đến tột cùng cái này lịch sử là đúng, vẫn là thiên ngoại thế giới tàn phiến là đúng, lại hoặc là đều là đúng. Vệ bên trong cơ thể, một điểm Phật tiền bừng sáng đang chậm rãi lưu truyền, tốc độ nó cực chậm, độ tinh khiết lại cực cao, phát tán ánh sáng có thể xuyên thấu huyết đụ, chiếu sáng bàn tay chi địa. Vừa đến một chỗ, huyết nhục cơ thể liền sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa, cực kỳ nhỏ cơ thể trong tế bào cũng sẽ xuất hiện điểm điểm liên hoa đồ án. Đem chỉ có cơ hội mượn dùng cực lạc tịnh thổ chi lực, vệ bên cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Vệ bên lúc này lục đại động thiên ai cũng có sở trường riêng, nhật nguyệt không cần nhiều lời. Đại nhật hoạch tâm là thiên trụ sinh cơ, tùy dị đến không người có thể chế. Nguyệt là thượng cổ biên nguyệt, gia giới duy nhất. Hoang Tuần, tiên Kiếm, hậu thổ đều có thiên về, cũng đều là tiềm lực vô hạn. Mượn tới một điểm lực lượng đều sẽ đối phá cục có cực lớn trợ lực. Nhưng là Vệ bên mượn nhờ lục giới chi đồng phát hiện mình bây giờ cô thân thể này chính là mũi câu. Nói cách khác, cô thân thể này khả năng cùng Vệ Uyên có tương đối lớn nhất quả. Mà phật môn nặng nhất nhân quả, tại nhân quả nhất đạo thượng nghiên cứu so thái sơ càng thêm tinh thông, phật lực cũng càng có thể khiêu động nhân quả bởi vậy vệ uyên quả quyết lựa chọn cực lạc tịnh thổ chi lực vệ uyên trở về bên bàn làm việc đỉnh đầu ẩn ẩn mở ra một con mắt nhưng là hắn hiện tại pháp lực yếu ớt con tiên nhãn tình bẹn bẹn mở ra nhất tuyến đã biến mất nhưng cho dù là không hoàn chỉnh lục giới chi đồng chỉ mở ra mấy mắt cũng nhìn thấu trước mặt hư hảo tại lục giới chi đồng tầm mắt bên trong hư hảo thế giới trong đại bộ phận địa phương cũng không hề biến hóa nhưng bàn làm việc chỗ khu vực lại là đen kịt một màu vòng xoáy ngay tại xoay trầm trọng mà ở trên bức tường có khắc một cái tiểu nhân hắc sắc vòng xoáy hai cái này vòng xoáy màu đen lại là chuyên môn vì vệ uyên chuẩn bị cả bấy Trên bức tường vòng xoáy chỗ, chính là kỷ Lưu Ly vừa mới để vào hình cũ địa phương, nếu như Vệ Uyên nhìn thấy thời gian trong lưu lại hình ảnh, hoặc là thông qua cái gì cách khác biết nơi này có một cái kết sát, liền sẽ rơi vào cả bẫy. Lúc này Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, bằng vào tịnh thổ chi lực mang đến nhân quả trực giác, ẩn ẩn cảm thấy được phương xa trên tuyết sơn tựa hồ có chút cái gì, cần mình qua đi xem một cái. Vệ Uyên không biết trên tuyết sơn có cái gì, chỉ biết có lẽ cùng mình có liên quan, kia là nguồn gốc từ tịnh thổ chi lực trực giác, có thể cảm thấy được cùng mình có đại nhân quả sự tình. Vệ Uyên nhảy ra cửa sổ, bằng vào thân thể luyện hóa sau mới thu hoạch được đạm phong dị năng trực tiếp từ không trung hướng về tuyết sơn chạy đi giờ phút này vệ uyên không phải đang bay mà là ở trong hư không chạy dừng chân chỗ lại đột nhiên tạo ra từng mảnh băng sương đợi vệ uyên chạy xa mới có thể dần dần tăng ra tại không trung luyện hóa ra đóa đóa liên hoa lại chậm rãi tán đi hắn thì là một bước mấy chục trượng lấy so đại đa số đỉnh gia dị năng giả đều muốn tốc độ nhanh chạy về phía tuyết sơn một điểm tịnh thổ chi lực đem vệ uyên cường hóa thân thể đến pháp tướng kỳ tiêu chuẩn lấy cường độ cùng các hạng cơ năng chỉ tiêu mà nói đã bứt vàng thiên ngoại thế giới mấy tên mạnh nhất dị năng giả liệt kê chỉ so với lúc ấy kỷ lưu ly kém hơn nhất tuyến mà vệ uyên giờ phút này thân thể cơ năng đã không cách nào lại để thăng tựa hồ bản giới thiên đạo cực hạn chính là như thế muốn lại lần nữa tăng lên liền nhất định phải cải biến thân thể vi mô kết cấu vệ uyên chính chạy vội thời khắc đung nhiên vài đầu quái vật từ bên cạnh này ra hoàn toàn không có dấu hiệu nhưng ở sử dụng súng ống trước đó vệ uyên cận thân cách đấu thậm chí đấu pháp đều là trình độ cao nhất cũng không phải chỉ là hơi thông quyến cướp lập tức vệ uyên cong lưng phát lực một quyền từ chậm mà nhanh nửa đoạn sau dứt khoát nhanh chóng như thiểm điện một quyền đánh trúng quái vật đỉnh đầu quái vật kia như là bị dừng lại thời gian nháy mắt dừng tại giữa không trung, sau đó đột nhiên chia năm sẻ bảy, sinh cơ mất hết, rơi xuống vương. vệ uyên động tác gian ra, mang ra từng mảnh tàn ảnh, một quyền một cái, đem đột kích thiên ngoại hư không ma vật toàn bộ đánh nát. vệ uyên nhìn qua kỷ lưu ly cùng những cái này thiên ngoại ma vật chiến đấu, bằng vào đỉnh giai tu sĩ nội tính, đã nhìn ra những cái vật này nút điểm. học xong kỷ lưu ly đọc hữu tinh mang chi lực, đồng thời hóa nhập công kích của mình bên trong. vệ uyên không cần từng cái bước ve quái vật, vô cùng đơn giản một quyền liền đem hư không cái vật chấn động đến sinh cơ hoàn toàn biến mất. trong nháy mắt liền đem chung quanh cường hãn hư không cái vật sát lục trống không chưa không phải dị hồ biết lại đến bao nhiêu cũng là vô dụng, thế là không tiếp tục xuất hiện, bỏ mặc Vệ Uyên chạy nhập Tuyết Sơn. Một bước vào Tuyết Sơn, Vệ Uyên liền thấy phương xa Tuyết Sơn trên sườn núi có hai cái thân ảnh nho nhỏ ngay tại lão đạo chạy trốn, phía sau bọn họ có vô số quái vật theo đuổi không bỏ, cũng cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Vệ Uyên một trái tim bản năng bị cái kia hai cái tiểu tiểu thân ảnh kích động, đang muốn qua khứ cứu, đống nhiên thân hình dừng lại, cũng nháy mắt lui lại. Một đoàn hơi sắc dịch nhẫn vô thanh vô tức từ Vệ Uyên đứng địa phương lướt qua. Cái này đoàn dịch nhẫn tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, lại lại vô thanh vô tức, vẫn chưa gây nên không khí rung chuyển. Hoàn toàn không phù hợp định luật vật lý. Vệ uyên hướng trung quanh xem xét, liền gặp nhiều mặt kỳ dị quái vật lạng yên xuất hiện, đem mình bao bọc vây quanh. Quái vật không riêng so vừa rồi gặp được còn mạnh hơn nhiều, mà lại số lượng cũng nhiều gấp mấy chục lần. Hiện nhiên nơi này mới là nhằm vào vệ uyên chân chính cả mấy. Nhưng vệ uyên sóng to gió lớn kinh lịch vô số, lập tức biết do ở vào tuyệt đối thế yếu, lại là bình thản tự nhiên không sợ, đột nhiên vọt tới trước, một quyền đánh bay trước mặt một đầu quái vật. Lập tức vệ uyên hành động như gió, nháy mắt đánh bay hơn mười đầu hư không quái vật. Núp ở phía xa một đầu hư không quái vật ồ lên một tiếng, thế mà hiện ra rõ ràng kinh ngạc dường như không nghĩ tới vệ uyên lại dám động thủ trước, tựa hồ dưới cái nhìn của nó, vệ uyên hoặc là thuốc thủ chịu chói, hoặc là nghĩ biện pháp đào tẩu, hoặc là hẳn là nói chuyện đầu hàng điều kiện, chính là không nghĩ tới vệ uyên sẽ trực tiếp khai chiến. từ thực lực góc độ nhìn, vệ uyên không thể nghi ngờ ở vào tuyệt đối thế yếu, cực lạc tịnh thổ chi lực cũng không am hiểu sát phạt, ứng đối loại tình cảnh này tốt nhất là tiên kiếm hoặc là đại nhật. nhưng là tịnh thổ phật lực mang đến một điểm minh ngộ, phương xa trên sườn núi hai cái thân ảnh cực kỳ trọng yếu, vệ uyên biết rõ mình vô luận như thế nào muốn cứu các nàng, là lấy vệ uyên hiện tại mặc dù tiền đồ vô lượng. Quyền cao trước trọng đã sớm quen thuộc bảy mưu nghị kế cao cao tại thượng, nhưng thật đến thời khắc thế này, hắn ý nguyên có thể không chút do dự quyết nhất tử chiến. Chỉ vì vệ uyên đã xa xa nhìn thấy phương xa bị quái vật truy sát thiếu nữ rõ ràng là kỳ lưu ly, nàng cũng không đơn thuần là thời gian bên trong tàn ảnh, mà là có nửa người rơi vào thế giới hiện thực ở vào là nửa tại quá khứ nửa tại hiện tại kỳ dị trạng thái. Vệ uyên bản năng cảm giác được, nếu là nàng sẽ ra chuyện, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng là nhóm này quái vật thực lực cường hãn phải thêm. Vệ Uyên một kích chỉ có thể hủy đi bọn chúng một khối nhỏ thân thể, muốn liên tục đánh chúng 5-6 lần mới có khả năng rơi một đầu quái vật. Nhiều năm xuất sinh nhập tử huyết chiến kinh nghiệm ra chi hạng, Vệ Uyên giống như một cái giả nhất đến chiến sĩ, lại như băng lãnh máy móc chiến đấu, cẩn thận tính toán mình muốn một phần thể lực, cùng tính ra hàng trăm quái vật liều chết chém giết. Phương xa trên sườn núi, thiếu nữ cùng thiếu niên dùng hết toàn lực mới nhảy qua một đoạn thiên nhiên sườn núi. Thiếu nữ lập tức giơ tay lên bên cạnh một tảng đá lớn, đặt tầm ẩm, ẩm tại sườn núi bên cạnh, nàng ra sức liền đập mấy cái, rốt cục để vốn là yếuớt sườn núi phát sinh sụp đổ, mảng lớn đá vụn rơi xuống sườn đồi lập tức từ 3-4 mét biến thành hơn 10 mét, thiếu nữ thì là suýt nữa theo đá vụn cùng một chỗ rơi vào tuyết sơn băng khe hở. Cũng may thiếu niên tay mắt linh lệ, kéo lại thiếu nữ, đem hết toàn lực đưa nàng kéo tới. Lúc này đàn thú đã đuổi tới đoạn ngay chỗ, bọn chúng nhìn xem rộng rãi sườn đồi, đều hiện ra do dự. Trong đó nhất khỏe mạnh một đầu rút lui mấy bước, đột nhiên phát lực nhảy lên một cái, nào về phía sườn đồi bờ bên kia, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút, muốn chảo liều mạng gãi băng bích, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào sâu không thấy đáy tuyết khe hở. Lần này còn lại đàn thú cũng không dám lại nếm thử, có tám đi dấu hiệu. Hai người thoáng thở phào. Nhìn về phía bờ bên kia, cũng nhìn về phía lẫn nhau vết thương trên người chỗ. Nhưng vào lúc này, không trung đống nhiên sáng lên một mảnh kim sắc Phật quang, một cái tiểu hỏa thượng từ Phật quang trong đi ra. Hắn này thương môi hồng răng trắng, nhưng là trong mắt lại lộ ra không cân đối tàn thương. Tiểu hỏa thượng hai tay hợp thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu, nguyên bản sừng đối thượng đột nhiên xuất hiện một tòa Phật quang hóa thành cầu. Tuyết đàn thú sửng sốt một chút, lập tức tranh nhau chen lấn địa sống qua Phật quang dựng thành cầu, trong nháy mắt đem tiểu nữ cùng tiểu niên bao phủ đơ s, cấp tính dạ dày biem, đoán chừng phải phế một ngày giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép tối nay tôi không kịp, ngày mai tái chiến ạ ơn lý giải. Chương 1108, ngươi nói cái gì? Chương 1108, ngươi nói cái gì? Nhìn xem thiếu nữ bị đàn thú bổ nhào căn xé, Vệ Uyên lần thứ nhất cảm nhận được hữu tâm vô lực là dạng gì cảm giác. Kia là một nháy mắt tê liệt, vết thương cao thấp không đều, huyết có lẽ tại lưu, có lẽ còn đến không tự lưu. Thiếu niên cũng bị đàn thú bổ nhào bao phủ, Vệ Uyên sớm đã thấy rõ mặt mũi của hắn, đó chính là 11, 12 tuổi lúc chính mình. Không hề chỉ là dung mạo đồng dạng, mà là trong trong ngoài ngoài, thư thực đều giống nhau. Tựa như là trong gương Vệ Uyên, tại trong cái thế giới, hắn cũng là Vệ Uyên nhưng hai người kinh lịch chính là thế giới khác nhau, đi qua chính là con đường khác. đối với thiếu niên tao ngộ, vệ uyên hoàn toàn không cảm giác. cũng không phải bởi vì khác, mà là vệ uyên tự nhận là dưới loại tình huống này quyết tử một trận chiến là bản phận, không bỏ xuống đồng bạn mà chạy chính là phải có chi nghĩa, còn lại là kỷ lưu ly. cho nên vệ uyên không có cách nào đối với mình trung tình, cũng không cảm thấy mình khẳng khái chịu chết có gì đặc biệt hơn người. vệ uyên đè xuống trong lòng sôi trào cảm xúc, tiếp tục chuyên chú cùng quái vật chiến đấu. bảy quái vật luận thực lực tổng hợp xa trên vệ uyên, nhưng là bọn chúng số lượng tuy nhiều, cũng chỉ có mấy đầu có thể chen đến vệ uyên bên người mà tại vệ viên cực hạn cận chiến kỹ xảo cách đấu phía dưới cận thân quái vật nháy mắt liền sẽ bị vệ viên giáng lên trong nháy mắt toàn thân cao thấp mất đi sức sống bộ vị liền sẽ vượt qua điểm tới hạn triệt để tử vong vệ viên không cầu đánh chết tại chỗ mà là vô cùng có kiên nhẫn từng cái cho quái vật bổ lấy tổn thương đối với hoàn hảo quái vật vệ viên trọng điểm công kích đối phương vận động khí quan đi đầu cắt giảm hành động lực lại cắt giảm cảm giác cuối cùng mới tìm cơ hội nhất kích tất sát mà vô luận nhiều cơ hội sao tốt vệ viên đều tuyệt đối không cùng đối thủ lấy thương đổi thương thà rằng từ bỏ cơ hội cũng phải đi đầu né tránh cứ như vậy tại mấy trăm quái vật vây công hạ, vệ uyên trong nháy mắt chém xuống mấy chục con quái vật mà tự thân lông tóc không thương. lúc này phương xa trên sườn núi, tuyết đàn thú đã chậm rãi tản ra, chỉ ở nguyên địa lưu lại hai bãi vết máu. vệ uyên làm như không thấy, chỉ là chuyên chú xử lý trước mặt bầy quái thú. tiểu hòa thượng tại không trung giả bước, vô tình đi đến phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống vệ uyên, chậm nói: thí chủ kiếp trước chi ác, bắt đầu có hôm nay chi quả, bây giờ thế nhưng là minh mệnh rồi. đừng muốn lại chấp mê bất nộ, theo tiểu tăng đi thôi, còn có cơ hội rửa sạch tội nghiệp, nhận lại chính quả. dưới tình muốn bình thường. Đại bộ phận kiệt ngạo chi đồ sẽ cười lạnh, nói một tiếng ta có tội gì? Coi như vệ uyên không nói câu nói này, mặc kệ hắn nói cái gì, tiểu hòa thượng đều có tương ứng lý do thoái thác chờ lấy hắn. Nhưng mà tiểu hòa thượng chờ nửa ngày, vệ uyên đúng là một câu đều không nói, đều không có hướng hắn nhìn lên một chút, chỉ là hết sức chuyên chú địa sát lục quái vật. Dựa theo này su xu thế xuống dưới, chỉ cần vệ uyên thể lực không tuyệt quệ, cái kia những quái vật này thật là có khả năng bị hắn giết ánh sáng. Tiểu hòa thượng khuôn mặt hoái, trong mắt lại hiện lên một điểm tức giận, sau đó lây ung dung không nổi ngựa khí lại nói, thí chủ phạm phải tội nghiệt, vốn là còn một chút hy vọng sống nhưng nếu chấp mê bất ngộ, cái kia tiểu tăng cũng không thể nào cứu được ngươi. Vệ Uyên tiếp tục vùi đầu chém giết quái vật, đối tiểu hòa thượng bỏ mặt. Tiểu hòa thượng sắc mặt phát lạnh, bi tâm ẩn ẩn nổi lên một tầng kim sắc phật quang, trầm nói: thí chủ đã không nguyện ý nghe trải qua, cái kia tiểu tăng cũng hơi thông quyền cước. nhưng vào lúc này, Vệ Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tiểu hòa thượng sử sở, liền nói: thí chủ tiếp trước cái này nhiều lần làm ác, nghiệp báo nặng nghề, nghiệp chướng nặng nghề. hôm nay tiểu tăng chính là chuyên vì thu ngươi đầu này nghĩa xúc mà đến. ngươi nếu là có thể bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ cái kia còn có một chút hy vọng sống. nếu không phải như vậy, ta liền thu ngươi trở về, vĩnh thế trở thành toại kỵ, không được giải thoát. một phen nói xong, vệ biên lại là cắm đầu chiến đấu, lại đánh một hồi, thẳng đến tiểu hòa thượng kiên nhẫn sắp hao hết, mới trở về nói, ngươi nói ta nghiệp chướng nặng nề, nhiều lần làm ác. xin hỏi đại sư, ta kiếp trước làm cái gì, đương thời lại làm cái gì? vệ biên thở hững hục, đánh mấy lần mới có thể hỏi một câu, lại đánh mấy lần mới có thể nói ra câu nói tiếp theo. tiểu hòa thượng chính là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi kiếp trước chính là, lời mới vừa nói cái mở đầu. Tiểu Hoa Thượng sắc mặt đống nhiên biến đổi, phát hiện bọn quái vật đúng là liên tiếp điệu rơi xuống, trong ngay mắt không trung cũng chỉ còn lại có mười mấy đầu. Tiểu Hoa Thượng lúc này mới phát hiện bệ bên hoàn toàn chính là tại nghị trăm phương ngàn kế điệu kéo dài thời gian, tốt thanh lý mất mai phục hư không ma vật. Những này ma vật số lượng cũng không phải vô hạn, mắt thấy chỉ còn lại mười mấy đầu, cũng không có mới có thể bổ sung. Tiểu Hoa Thượng phát giác mắt lửa, không khỏi mười phần tức giận, nhẹ tuyên một tiếng vật hiệu, tất cả may mắn còn sống sót quái vật trên thân đột nhiên dắt lên một tầng kim băng, toàn bộ hình thái đều thay đổi, trở nên cao hơn càng lớn, cũng càng thêm uy mãnh. Phật quang vậy mà có thể ra chỉ hư không ma vật. Vệ viên cấp tốc ở trong lòng lục soát, nhưng ở có hạn kinh Phật tư liệu trong cũng không có tìm được tương ứng bộ phận. Trên lý luận, Phật quang là tất cả tá ma, âm động, nghiệp lực oán, khí khắc tinh, dùng tại ứng đối thiên ngoại hư không ý hiệp lúc cũng có tương đương thần hiệu, chính là đương thời hữu hiệu nhất mấy loại lực lượng chí nhất. Nhưng ở cái này tiểu hòa thượng trong tay, Phật quang thế mà có thể ra chỉ tại hư không ma vật trên thân, trên diện rộng cường hóa thân thể của bọn chúng cơ năng. Đến Phật quang ra chỉ về sau, những loại hư không ma vật lại có mấy phần thần thánh trang nghiêm vi tức. Vệ Uyên đỉnh đầu lại một lần ẩn ẩn hiện hiện ba mặt đầu người giống, lần này vẫn là chỉ có một cái nhãn tình mở ra. Lập tức Vệ Uyên thân hình như điện, một quyền đánh vào hư không quái vật trên thân. Quái vật kia trên thân kim quang đã nồng nặng cũng nhanh muốn kết thành giáp trụ, kết quả Vệ Uyên một quyền rơi xuống, chỉ nghe con một tiếng tiếng vang, như cổ trung vang lên, kim quang giáp trụ ẩm vàng pha toái, mà lại không phải toái một khối, là toàn thân vỡ nát, liên đối lấy đem hư không ma vật đều cắt tới mình đầy thương tích, thoi thóp. Vệ Uyên xuất liên tục mấy quyền, từ phật quang ngưng tụ mà thành giáp trụ thế mà tại Vệ Uyên quyền hạ không chịu nổi một kích, mình phá toái không nói sẽ còn cắt thương phụ thể hư không ma vật, nháy mắt làm chúng nó trọng thương. Trong nháy mắt, tất cả may mắn còn sống sót ma vật liền toàn bộ bị giảo sát, không một may mắn thoát khỏi. Tiểu Hòa thượng rốt cục biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới trải qua Phật quang gia chỉ cường hóa ma vật vậy mà trở nên không chịu được như thế một kích, chiến lược thậm chí không lớn bằng lúc trước. Tiểu Hòa thượng không kịp nghĩ kỹ làm sao như thế, mắt thấy vệ viện sắp sửa thoát khốn, lúc này cởi xuống trên thân ca sa, bay đầu lướng vệ lên chủ xuống. Ca sa trước mắt thời khắc, vệ bên liền càng đổi càng nhỏ, tựa hồ muốn biến thành một con côn trùng, cuối cùng bị cả sa thu vào đi nhưng mà vệ uyên thân thể lúc lớn lúc nhỏ hiện nhiên cả sa huy lực không đủ để trói buộc chặt vệ uyên càng thêm khó mà đem hắn thu nhỏ tiểu hòa thượng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mình thấy ra thế nhưng là phật tiền bảo vật như thế nào chấn áp không được một đầu nghiệp chướng nặng nề miết súc cả sa rơi xuống trung ương nâng lên một khối lớn cấp tốc nọ ngoại, mà cả sa bên trong pháp lực cấp tốc tiêu hao tốc độ viễn siêu tiểu hòa thượng đón trước tiểu hòa thượng rốt cục biến sắc đang nghĩ thu hồi cả sa đột nhiên nhìn thấy ở giữa suy một tiếng lại bị xé mở một lỗ lớn sau đó từ miệng tử trong dối ra hai cánh tay dùng sức kéo một phát đem chọn phiến cả sa sẽ thành hai mảnh, một kiện vô thượng Phật bảo cứ như vậy hủy. Vệ Yên từ cả sa trong chui ra, vừa người hướng về tiểu hòa thượng đánh tới. Tiểu hòa thượng không đổi không hoàng hốt, miệng tụng chú ngữ, trong tay nhiều cây cửu hoàn tiền trượng, một trượng ngay ngực hướng Vệ Yên đâm tới. Cái này tiền trượng cũng là Phật bảo, không gì không phá, không có gì không phá, tuy là thần binh giáp trụ, cũng có thể xuyên thủng. Hắn một trượng điểm ra, đã đến Vệ Yên ngực. Tiểu hòa thượng nguyên bản lòng tràn đầy dự tính Vệ Yên sau đó lui, đó hoặc là né tránh, dù sao Phật bảo uy lực to lớn, bằng Vệ Yên giờ phút này pháp thân căn bản ngăn cản không nổi nhưng Tiểu Hòa thượng bạn bản không nghĩ tới Vệ Uyên thế mà không tránh không né, ngược lại ra tốc, cùng thân đụng vào thiên trượng. Thiên trượng xuyên thấu Vệ Uyên thân thể, thân trượng hoa văn không ngừng tạo động, tên liệt vệ uyên huyết độn, cũng đưa chúng nó giật xuống đến, biến thành một cái vết thương thật lớn. Vệ Uyên thân thể thì là dọc theo thiên trượng hướng về phía trước hoạt động, ngáy mắt đến Tiểu Hòa thượng trước mặt, hai tay rũi về phía trước, trực tiếp cầm Tiểu Hòa thượng đầu, một đôi ngón cái ép tiến Tiểu Hòa thượng hốc mắt. Vệ Uyên lúc này bản thân bị trọng thương, khóe mắt, miệng mũi đều là máu tươi phun tung tóe, hình dung dữ tợn. Nhưng hắn hai mắt dị thường băng lãnh bình tĩnh, không có chút nào ba động. Lạnh lùng đến không giống như là nhân loại, liền nhìn như vậy tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cực độ kinh hoàng cùng sợ hãi, nhưng còn chưa kịp kêu một tiếng, vệ viên đã làm mười ngón phát lực. Phi một tiếng, tiểu hòa thượng đầu như dưa hấu toé toái, toái, nước phi tràn.